Cũng là. Biên Thụy suy nghĩ một chút cảm thấy thập thất ca nói có chút đạo lý. Biên Thụy suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy chúng ta thôn có phải là có chút động tác cái gì? Biên thập thất nói ra, chuyện này còn cần ngươi nhắc tới. Tứ đại gia bọn hắn đã khai máy kéo đi trên chấn mua vô đi, chờ mua trở về đại gia đem chuồng gà cái gì đều vậy lên một lần. Nhị bá cùng tam gia ra hôm nay chuẩn bị vào trong núi đi hái một chút phòng ôn thảo dược, đến lúc đó nấu đi ra cho gà ăn, dù sao hai ngày này đại gia có bận rộn. Người bên kia làm sao bây giờ, sẽ ra chuyện gà bán đi hay chưa? Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói, may mà ta đạt được tin tức tại mình châu bên kia lại kiểm tra một lần, phát hiện những cái kia gà căn bản không phải chúng ta bản địa, mà lại vừa nhìn liền biết là chuồng gà trong cho ăn ra, thì đại máng âm, ta về sau lại hỏi một cái gặp sơn thôn người, thế mới biết nguyên lai có một nhà len lén theo thứ tự hàng gái. Cái kia một nhà. Biên thủy cao mày hỏi. Nhà kia họ mụ, nhà bọn hắn làm công trở về tiểu tử. Ở bên ngoài có thể là đuối lý chuyện làm nhiều lắm, vừa về đến liền nhớ lại như thế một cái kiếm tiền đưa tới, ta cùng gặp Sơn Thôn bên kia lão cắt trưởng buổi nói, để bọn hắn nhìn xem xử lý biên thập thất nói. Biên thủy ử một tiếng, ai cho ngươi tin? người cái kêu học sinh láo tử, chương tinh tinh tra, là hắn âm thầm cho ta tin tức, ngươi cũng không thể nói ra ngoài a Ta nói việc này làm gì, lần này thật đúng là may mắn mà có hắn biên thủy nói. Ai nói không phải đâu, đúng. Tinh tinh đứa bé kia làm sao thời gian thật dài không tới chơi rồi. Hiện tại thế nhưng là nghỉ, người ta tìm ta cái này đến kêu cái gì sự tỉnh Biên thủy nói. Cũng là biên thập thất nói. Việc này chính ngươi xử lý tốt gặp Sơn Thôn sự tình cũng đừng quản Biên thủy nói. Biên thủy biết chuyện này cuối cùng đại đến là cái gì kết quả. Cái này toàn ra theo làm xuống việc này bắt đầu gặp Sơn Thôn liền đã dung không được bọn hắn. Hoặc là tại các hương thân lãnh đạo bên trong rụt lại đầu sinh hoạt, nếu không liền chuyện ra làng. Hắn không rời đi cũng không được. Bởi vì trong thôn tất cả mọi chuyện cũng sẽ không mang lên ngươi, con của ngươi cũng tới không được học, đánh ra tới lương thực chính ngươi bán, muốn mua đồ vật. Có lỗi với ngươi mình đi. Không lập quy củ không thành phương viên, tất cả mọi người tuân thủ quy củ ngươi cải biến vậy thì phải trả giá đắt, chỉ có cái giá như thế này đến không thể tiếp nhận thời điểm, hắn mới có thể biết đau, cũng có thể cho người khác gõ vang cảnh báo, ngươi tốt ta thật lớn ra tốt, phạt rượu ba chén sự tình trên đời này rất rất nhiều, có tác dụng không có. Cái dám tác dụng đều không có lên. Minh Châu bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Biên Thụy lại hỏi. Biên Thập Thất cười ngượng ngùng hai tiếng, ta cái này chẳng phải đến tìm ngươi rồi sao? Biên Thụy nghe xong lập tức minh bạch nhà mình Thập Thất ca đánh chính là ý định gì? Liên Thanh nói ra, nhà ta nuôi gà không thể được, vừa có thể ăn đâu, chúng ta đều chưa từng ăn qua mấy cái, ngươi cái này lỗ hổng lấp kín bên trên ta chỗ này còn có có thể ăn gà à, ngươi không thể để cho ta đi bên ngoài mua gà ăn đi. Biên Thập Thất nghe lập tức chắp tay nói ra, ta nói ta tốt thập Ngươi coi như cứu mạng được hay không? Ta bên kia còn thiếu khách phòng khoảng 40 chỉ đâu, trong nhà của ta có thể kiếm ra hơn 20 cái đến, còn lại đều là không đến hai cân, nói thế nào cũng đụng lên không đi lên a, ngài liền giúp ta lần này, ngài nếu không giúp ta, thanh danh của ta coi như đập. Biên Thụy nhìn thập thất ca dáng vẻ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lúc này Biên Thụy cũng kịp phản ứng, nhà mình cái này Đường ca không chừng vừa vào cửa phẫn nộ đều là trang, liền ở chỗ này chờ lấy mình đâu. Còn thiếu bao nhiêu? Ngươi cho ta cái số thực biên thủy hỏi. 20 con, không. 30 con biên thập thất đầu tiên là vươn hai ngón tay, sau đó lại rôi ra ba cây. Ta hiện tại không thể cho ngươi, chờ lấy trong thôn đại gia tự kiểm qua rồi nói sau. Đến lúc đó ngươi qua đây bắt 30 con, bằng không cái này ôn gà đưa cho người ta ngươi thanh danh này xấu còn lợi hại hơn biên thủy nói. Biên thập thất nói, biết, ta chính là nói với ngươi việc này, tốt, không, có chuyện ta trở về. Bên kia còn có một cặp sự tình đâu, đâu? Mới vừa đi mấy bước, biên thập thất quay đầu lại nói, 19, đợi lát nữa ta đi nhà người hổ tử trong vớt điểm lương, ước chừng chừng 50 cân. Đi. Chính người đi vớt đi biên thủy nói. Nhìn qua biên thập thất ra cửa, biên thủy lúc này mới cùng văn thế chương tiếp tục ăn lên cơm. Ăn cơm xong, biên thủy bên này vừa mới chuẩn bị thu bác, nhìn thấy biên thập thất lại chạy vào. Ta nói thập thất ca, ngươi lại náo cái gì bướm yêu tử? Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói, gà ta từ bỏ, Minh Châu thì thật đúng là ra sức, vừa mới tuyên bố chúng ta cái này phiến gà chim hết thẻ không được đi vào Minh Châu, ta cùng hộ khách môn giải thích một chút, tiền đã cho bọn hắn lui, ngươi gà ngươi vẫn là mình giữ lại ăn đi. Biên Thụy cười nói, ngươi cho rằng ta nghĩ bán cho ngươi à, chờ lấy buổi trưa ta liền xào con gà trống con quá thỏa nguyện, ta phát hiện ta không thể không ăn, nếu là giữ lại lời nói các ngươi cả ngày nhớ. Ngươi ăn đi, đúng, cho ta cũng bắt một cái, đã việc này giải quyết. Ta chuẩn bị đi một chuyến tra vợ của ta ra biên thập thất nói. Muốn giúp ngươi giết ta? Biên thủy hỏi. Biên thập thất nói, không giết, giết ta còn thế nào đưa? Ta có túi trường nước đã à, ngươi bên này giết bỏ vào, trong vòng 5 tiếng là không có vấn đề. Ngươi đến ngươi lão trưởng nhân ra mới bao xa, một cái giờ liền có thể đánh cái qua lại đường sợ cái cọng lông biên thủy nói. Biên thập thất nói, đây còn không phải là muốn mình giết, được rồi, ngươi cho ta đến hai con đi, nhà các ngươi gà ăn ngon một chút. Đi. Chờ chút ta liền đi bắt đi Biên Thụy đồng ý. Đúng rồi, nhà ngươi trứng ấp trứng hay chưa? Biên Thập Thất lại hỏi. Biên Thụy biết hắn chỉ là cái gì, lắc đầu nói ra, chỗ nào vòng đến ta, hiện tại cũng là thí môn, ngoại ngoại môn thiên hạ, ta bên này đều phải dựa vào gà mái ấp. Biên Thập Thất nói, cũng là. Biên Thập Thất chỉ là Biên Thụy mua về cái kia ấp trứng khí, thế nào mà hắn đi xem một chút, phát hiện ấp trứng khí trong hố chiếm tràn đầy, mấy tầng trứng còn phân người khác nhau ra, thượng tầng là tứ thẩm. Trung tầng ba cái là cựu thẩm, tổng cộng 5 người đem cái ấp trứng khí cho chiếm đầy đường đường, đừng nói để hắn chiếm hàng đơn vị, liền cho con gà trứng chiếm vị trí cũng không có. Ngươi nghĩ ấp trứng vẫn là tìm gà mái ấp đi, trông cậy và ấp trứng khí kia là không trông cậy được vào đi." Biên Thụy cười nói. "Ai tự ngươi, trong nhà gà hạ trứng đều không mang thu, trừ phi ăn lúc này mới nhớ tới nhặt mấy cái, nhà chúng ta trứng mẹ ta hận không thể một ngày thu hai lần, để nàng chọn trứng gà ra ấp trứng gà con nàng còn có chút không vui lòng." Cảm thấy đầu xuân thời điểm mua người ta ấp trứng tốt gà còn cẳng có lợi một chút, bị ta giáo hấn một trận lúc này mới đáp ứng ấp trứng hơn vài chục chỉ biên thập thất nói. Biên thủy không ngừng ngừ, kỳ thật trong lòng căn bản cũng không quan tâm, thu thập xong bát đua đặt ở trong chậu ngâm, tăng thêm một điểm xào phòng phấn, biên thủy xoa mở tay ra cùng biên thập thất đi bát gà. Biên thủy bắt bốn cái, hai con để biên thập thất lấy đi, mình giết hai con, một cái mình giữ lại, một cái khác đưa đến mẫu thân trong nhà. Ăn cơm buổi trưa thời điểm Biên Thụy trong nhà chỉ còn lại có văn thế Trương cùng Biên thủy hai người, tiểu nha đầu đi nhà bà nội ăn, Chu Chính hôm nay cũng không rảnh tới, Nhan lão ra tử cùng vu lão ra tử chính lo lắng mỗi người bọn họ trong nhà gà, ngay tại cho chuồng gà vậy vội trừ độc, hai người đầu đến là nghĩ đến, nhưng là thay vào đó thời điểm trong nhà các lao thái thái đều không đáp ứng, thế là đành phải trung thực trong nhà làm việc. Biên Thụy trong nhà cũng nhận ôi, bất quá dẫn tới sau Biên Thụy liền cho ném tới chuồng gà bên cạnh, bởi vì trong thôn bên này thống kê gia Toàn thôn những ngày này không có người từ bên ngoài mang về ra cầm, vì lẽ đó Biên Thụy cũng liền không sợ nhà mình ra cùng ngỗng lây nhiệm bên trên phía ngoài ôn. Chỉ còn lại có Biên Thụy cùng Văn Thế Trương, hai người đàm luận trọng điểm cũng chỉ có đàn, hai người yêu thích giống nhau, tự nhiên cũng chính là việc trò chuyện việc đầu nhập, thế là một bữa cơm tương đương với từ giữa trưa một mực ăn vào ban đêm. Đông. Cái cuối cùng âm phủ xuống núi, Văn Thế Trương ngẩn đầu nhìn Biên Thụy, một mặt chờ đợi mà hỏi, ta lần này nói đúng hay không? Biên thủy nhẹ gật đầu, lần này không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút âm không quá chuẩn, ngươi chú ý một chút đàn tam huyền. Nói biên Thụy cho văn thế trương biểu diễn một cái. Phía trên đã nói, Trung Quốc cổ đại cầm phổ ghi chép đều rất quá quýt, bình thường ghi chép chính là tay trái tay phải chỉ pháp còn có mấy giây cung, cũng không phải là nhớ âm điệu, vì lẽ đó liền xem như đạt được cùng một bản bàn bạc, hai người nói ra tới đồ vật cũng có thể là chênh lệnh rất lớn. Giống như là biên Thụy trong tay cầm phổ chính là như chút ghi chép. Tốt liền cũng may một điểm, biên thủy bên người có cái lao tổ, hắn nhưng là cái người sống sờ sờ, như vậy dài dàng giặc sinh mệnh, hắn cũng theo hắn lao tổ trung học vô số cầm phổ, tay nắm tay dạy đồ vật cùng lưu lại cầm phổ kia là hai việc khác nhau, cổ nhân đối với cầm luật thưởng thức cũng là có lịch sử nhân tố, giống như là hiện tại cuốn lơi đỏ lên, nhưng là người để cổ nhân nghe, nói không chính xác rút đao liền muốn chém chết ngươi. Bởi vì chút biên thủy diễn tấu một chút cổ khúc, cùng hiện tại đại gia trô nói cổ khúc khác biệt vẫn còn lớn. Văn Thế Trương đã sớm muốn nghe xem biên Thụy những này cổ khúc, mặc dù trước kia lúc uống rượu nghe qua một lần, nhưng là khi đó cùng hiện tại cũng không đồng dạng, kia là là đại gia uống rượu làm vui, hiện tại thì là chân chân chính chính học thuật giao lưu. Nghe được biên thủy lại diễn tấu một đoạn ngắn, Văn Thế Trương thở dài nói, nguyên bản ta cho là mình cổ khúc diễn tấu đã là đến đại thành, từ khi gặp được ngươi mới biết được, phía bên mình kém xa lắm đâu, chúng ta diễn tấu cổ khúc chỉ là thẩm nghĩ giống mà thôi. Làm sao ngươi biết ta không phải lừa gạt ngươi đây? Biên Thụy nói đùa nói. Văn Thế Trương nhìn thoáng qua Biên Thụy, "Ngươi sẽ không tin tưởng ta như vậy nhân phẩm?" Biên Thụy cười to nói, "Ai biết Văn Thế Trương lại nói, không phải tin tưởng nhân phẩm của ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi không làm được giả, bằng vào ta trình độ ngươi nếu là nghĩ lừa gạt ta cũng là không thành. Ngươi nói đúng hay không?" Ta thế mà không lời có thể nói Biên Thụy lúng túng xoa bóp một cái cái mũi. Biên Thụy biết Văn Thế Trương phán đúng, mình chỉ là đàn cậu người trình diễn, không phải nhà âm nhạc. Nếu như mình có thể phổ ra dạng này từ khúc tới, cái kêu biên thủy liền muốn so hiện lợi hại lên vô số lần, dương cầm ra nhiều vô số kể, nhưng là có thể viết ra hảo tác phẩm nhạc sĩ có bao nhiêu. chương 253, Đàn Bạn Tiểu thấp cửu Nhà ngươi chuồng chim vậy vui hay chưa? Vẩy qua Biên thủy hai ngày này lặp lại vô số lần câu hỏi như vậy, dù sao có người tới biên thủy đều là ứng phó một cái, kỳ thật vui vậy cũng chính là cái bộ giáng hóa. Về phần trong thôn chế thành thuốc, biên thủy đúng là đốt. Trừ này chỗ, Biên thủy vì nói cao ra chim kháng thể còn thoáng nhiều đốt nhất điểm không gian nước, tại không gian nước tác dụng phía dưới, gà ngông cái gì dài mập một vòng, bất quá cũng may Biên thủy ra ra cầm cách trong thôn có chút xa, không có khoảng cách gần so sánh người. Khác trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới. Thời gian còn lại, Biên thủy đều cùng Văn Thế Trương tụ cùng một chỗ đánh đàn tập khúc. Văn Thế Trương cầm kỹ rất tạm, phái nào đều có, căn bản là nói không nên lời đến cùng là nam phái vẫn là bác phái tựa hồ là x sen vào giữa hai bên biên Th thủy đâu thì là sở trường hắn chỉ có một cái phái đó chính là theo lão tổ nơi đó học được biên Th thủy thông qua Văn Thế Trương hiểu rõ các phái kỹ pháp phong phú một cái kiến thức mà Văn Thế Trương thông qua biên Thụy thì là chậm ãi tại kỹ pháp bên trên về cổ còn không chỉ là về cổ còn có chỗ sáng tạo cái mới học đồ vật quá tạp liền có điểm ấy chỗ tốt dễ dàng lấy thừaủ thiếu mấy ngày hai người ăn cơm càng ngày tận đơn giản đại đa số thời điểm cũng liền một cái đồ ăn Nếu như là thực tế đến không nội hai người thảo luận có chút đói bụng, cũng có thể trực tiếp đi vườn rau xanh hái ít đồ đỡ đói. Cái này một đoạn chỉ pháp không được, ta cảm thấy nên rằng này. Văn Thế Trương ra hiệu biên thụy đi ra, mình ngồi xuống đàn bên cạnh, nhẹ nhàng phủ. Biên thụy lúc này thì là nghiêng thân thể nằm trên sàn nhà, một chi cầm chống đỡ đầu, một cái khác nhẹ nhàng khắp nơi bên đùi của mình đánh nhịp. Văn Thế Trương diễn tấu kỹ pháp không có chọn, lại đến cùng biên thụy bên này lấy thừa bụ thiếu. Lúc này hai người tựa như là hai người cao thủ, nghĩ lẫn nhau ở giữa vô tư giao lưu, để hai người tại cầm kỹ bên trên cao hơn tầng một. Lao tổ cầm kỹ là tốt, tốt đến khả năng biên thủy cả đời này cũng không thể cùng hắn đánh đồng, nhưng là lao tổ tốt, biên thủy chỉ có thể là nói như vẹn. Hắn không có đến lao tổ cấp độ liền không có biện pháp cùng lao tổ đàm luận đàn luận đạo, nhưng là văn thế trương khác biệt, văn thế trương cùng biên thủy cầm kỹ không sai biệt lắm, giữa hai người ấn chứng với nhau để cao tự nhiên so một người vùi đầu khổ luyện phải nhanh. Hiện tại hai người ngay tại chỉnh lý một chút cổ khúc, nói là chỉnh lý nhưng thật ra là đem cổ khúc đổi một cái, liền càng thích hợp người hiện đại thưởng thức tiêu chuẩn. Nói thẳng thắn hơn chính là dễ nghe hơn, lại càng dễ để người nghe hiểu. Hiện tại văn nghệ giới cái này bên trong là đại xu thế, đường đường chính chính vở vịt đồ vật đã không có người nhìn, đây chính là đương đại nghệ thuật bi ai, nghệ thuật ra người nghị sinh tồn tiếp, đồng thời sinh tồn rất tốt, vậy người liền phải hướng thị trường túi đầu. Bởi vì hiện tại đã không có loại kia truyền thống đích sĩ nhân và văn sĩ giai tầng. Biên thủy đối với thứ này không quan trọng, hắn chẳng qua là cảm thấy văn thế trương đội càng thanh thoát, cũng càng dễ nghe. Trước kia cái chủng loại kia cổ khúc kéo dài tản mạn bây giờ trở nên nước chảy mây trôi. Biên thủy vui cổ nhưng không túy cổ, hắn cũng không cho rằng tổ tông đồ vật liền tất cả đều là tốt, tuyệt không có thể cải biến được. Hắn cảm thấy thứ gì đều muốn thuận theo thời đại, đàn cổ là, thậm chí nhạc cụ dân gian cũng thế. thế nào Biên Thụy vỗ tay cao giọng nói. Huy, huy. Hai người đang chuẩn bị lẫn nhau khen một cái đâu, đột nhiên trong viện chuyển đến thanh âm đem Biên Thụy cùng văn thế trương giật nảy mình. Hai người đồng loạt quay đầu đi, nhìn thấy trong viện đứng biên thập thất, trừ biên thập thất bên ngoài còn có trương tinh tinh. Ngươi làm sao đem nàng cho mang tới? Ba ba của nàng đâu? Biên Thụy nhìn thấy mình chuẩn đồ đệ, đưa tay xông nàng chiêu một cái, trương tinh tinh liền nhu thuận đi tới phòng trước, bỏ đi dày đi chân đất đi đến. Biên thập thất tự nhiên là không cần khách khí, cũng không cần biên thủy chào hỏi, hắn tự động thoát giày vào phòng. Bẽ ngon đâu? Biên thập thất hỏi. Biên thủy nói, lúc này người muốn tìm đến là người, vậy cũng không dễ dàng. Tiểu nha chân theo vừa mở mắt chính là chơi, không đến trời tối không mang về ra, có lúc ăn cơm đều có thể tại giã ngoại giải quyết. Cái này đại buổi chiều trông cậy vào nàng trở về cùng lao ba biên thủy ở chung một chỗ đó là không có khả năng. Nghe được biên thủy nói như vậy. Trương Tinh Tinh trong mắt không khỏi nổi lên một trận ánh mắt âm mộ, mẫu thân của nàng tái giá, chỉ còn lại một cái lao tử, cái này lao tử bởi vì muốn kiếm tiền còn không thể cả ngày bối tiếp nàng, vì lẽ đó đại đa số thời điểm Trương Tinh Tinh đều là một người ở lại nhà, theo nàng chỉ có nhà nàng đầu kia cho đất. Tự nhiên đối với biên tĩnh tĩnh sinh hoạt tràn đầy hương tới. Biên thủy nhưng không có chú ý tới Trương Tinh chớ biểu lộ, hắn lúc này đang nhìn nhà mình thập thất ca trở lấy hắn trả lời chính mình vấn đề. Biên thập thất nói. Ta cảm thấy Tinh Tinh ở nhà một mình cũng không có người chiếu cố, vì lẽ đó ta đây liền đem nàng cho nhận lấy, bình thường tại mẫu thân của ta ra ăn cơm, còn lại thời gian liền tùy ý ăn bài, không phải sao? Tiểu hài tử muốn tới đây theo ngươi học đàn, ta liền đem người cho mang về. Biên thập thất như thế một giải thích, biên thủy minh bạch, chỉ sợ là biên thập thất trong lòng nhớ kỹ Trương Tinh Tinh lao tử cho hắn báo tin ân tình, lúc này mới đem tiểu nha đầu cho nhận lấy chiếu cố. Học đàn? Mấy ngày nay chỉ sợ không được Ta cùng lao văn bên này đang chuẩn bị đổi chút từ khúc, không rảnh dạy đàn. Biên Thụy nhữ mày một cái nói. Trương tinh tinh nghe lập tức nói ra, Lao sư, ta sẽ không quấy rời các người, ta ngay tại bên cạnh nghe, ta còn có thể cho các người bưng nước châm trà lấy điểm tâm cái gì. Trương tinh tinh tiểu nha đầu này nghe xong biên Thụy lời nói bên trong ý tứ giống như là không muốn để cho mình ở lại bên này, lập tức đem mình sẽ làm sự tình đều đem ra. Biên Thụy nghe cười nói, ta không phải nói không muốn để cho ngươi ở lại đây mà là mấy ngày nay thực tế là không rảnh dạy ngươi, như vậy đi, ngươi nếu là nghĩ đến lời nói thì tới đi, chỉ bất qua chớ có lên tiếng, ngay tại bên cạnh nhìn xem là được rồi. Biên thủy cùng Văn Thế Trương hiện tại cũng sợ người khác quấy dày, đánh cái không quá thích hợp so sánh, hai người tựa như là tương đối mắt tiểu tình lữ, hiện tại đã dung không được người khác tới thỏ một chân bảo. Văn Thế Trương nhìn phán qua Trương Tinh Tinh, hỏi, ngươi cũng luyện qua đàn. Trương Tinh Tinh nhìn một chút Biên Thụy thấy Biên Thụy điểm một cái rồi mới hồi đáp Ừm, ta đi theo sư phụ học qua một đoạn thời gian, chỉ có mấy tháng. Văn Thế Trương cười nói, đưa qua đến tùy ý phủ một khúc ta nghe một chút. Trương Tinh Tinh lại nhìn Biên Thụy một chút, thấy Biên Thụy gật đầu cười lúc này mới ngồi xuống đàn một bên, bắt đầu cho Văn Thế Trương phủ một khúc đơn giản nhất tiếu ngạo giang hồ. lan điệu mặc dù đơn giản, nhưng là nhỏ yếu Trương Tinh Tinh thế mà phủ ra trong đó thoải mái cùng hào khí, cái này không riêng để Văn Thế Trương lấy làm kinh hãi liền Biên Thụy đều có không khỏi nhìn nhiều tiểu nha đầu hai mắt Không tệ, không tệ, mấy tháng có thể đạt đến dạng này tính là rất không tệ văn thế chương nghiêm mặt gật đầu khen. Biên Thụy lại là há miệng hỏi, ngươi về nhà luyện. Trương Tinh Tinh nói, ta về nhà không có đàn, cũng chỉ có thể tại trên ghế đầu tìm dây cung, sau đó làm bộ phủ Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi lâu, nhìn xem Trương Tinh Tinh suy nghĩ lại một chút nhà mình quê nữ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bất quá nghĩ lại, mong con hơn người sự tình mình cũng đừng trông cậy vào nàng. Từ trước mắt xem ra tiểu nha đầu căn bản cũng không có gì truyền mẹ của nàng cái chủng loại kia thông minh sức lực, đến là đem hiện tại biên thủy trên người loại kia lười nhắc không tiến bộ cho học cái 10 phần mười. Chờ thêm mấy ngày, ta đem mình lúc đầu chế một sàng đàn tặng ngươi đi, miễn cho ở nhà ngươi chưa đàn thể luyện biên thủy nói. Trương Tinh Tinh nghe xong, lập tức đại hỉ, trực tiếp cho biên thủy dập đầu một cái, tạ ơn lão sư. Cuối cùng cái này âm thanh lão sư không có uổng phí gọi. Biên thập thất cười to nói. Văn Thế Trương thì là nhìn qua Biên Thủy, người còn có đàn. Biên Thủy nói, trước kia luyện tập trước đàn lúc chế, tay nghề chưa nói tới tốt, bất quá cho nàng làm luyện tập đàn là đầy đủ. Biên Thủy đàn này là mình trước kia cho Phó Thanh tự chế đàn lúc luyện mua đồ chơi, đàn mục chọn cỏ, sau cùng âm sắc Biên Thủy cũng không phải quá vừa ý mắt, vốn là muốn đốt, chỉ bất quá về sau đem quên đi, cứ như vậy một mực ném. Biên Thủy chướng mắt đàn không có nghĩa là không tốt, đàn này cầm tới đàn được không so 7, 8 vạn đàn cổ trên lịch. Không riêng gì không kém bởi vì bên trên là làm dây cùng toàn bộ âm sắc bản về đến có thể về đến bây giờ thị trường bên trong nhất lưu đàn cổ bên trong. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Văn Thế Trương liền không có hứng thú, nếm qua quốc kiến sau, trên thị trường những cái được gọi là cấp cao phòng ăn cũng liền như vậy. Có chuyện gì A Biên Thụy quay đầu hỏi thập thất ca. Biên thập thất có thể có chuyện gì, hiện tại hắn chỉ còn lại đưa đồ ăn, không chuyện tới Biên Thụy nơi này hốn điểm lươn đi bán một chút. Những chuyện này hiện tại cũng nước chảy hóa thành nghiệp không cần hắn ông chủ này nhiều quan tâm. Ta không có chuyện, các ngươi vội vàng các ngươi, coi như ta không tồn tại biên thập thất cười nói. Biên thủy cùng văn thế chương nghe xong, cũng không nhiều lời, hai người liền tiếp theo tham khảo. Không tới 5 phút, biên thập thất đã cảm thấy nhàm chán, bởi vì cái gì? Bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu, hắn cũng không hiểu vì cái gì đồng dạng đông một tiếng, hai người này còn có thể phân biệt ra được tốt xấu đến, thậm chí đại đa số thời điểm. Biên thập thất đều ở trong lòng hoài nghi hai người này hóa có phải là đang lừa mình, bắt cao hình tượng của mình a Như là trên mông đâm cái cái rùi, biên thập thất lại ngây người tầm 10 phút, thực tế là nhịn không được lên tiếng táo tử. Ta đi. Không có người trả lời hắn. Biên thập thất nhìn ở đây hai lớn một nhỏ ba người, biên thụy cùng văn thế Trương cái này hùng dạng hắn có thể hiểu được, hiện tại Trương tinh tinh cũng là một bộ như si như say dáng vẻ, biên thập thất liền có một chút không rõ, hắn thầm nghĩ. Tiểu nha đầu cũng có thể nghe hiểu. Đừng quảng Trương Tinh Tinh có thể hay không nghe hiểu, dù sao biên thập thất là không muốn ở đây tiếp tục ở lại. Nhanh như chấp rời đi biên thụy ra, mang theo chạy chậm đi về nhà. Lúc này Trương Tinh Tinh nhìn qua biên thụy cùng văn thế trương tựa như là nhìn qua hai vị thần nhân, nàng ấu tiểu trong lòng chưa từng có nghĩ tới có người sẽ như vậy đánh đàn, ngón tay phủ tại trên đàn giống như là gió xuân phật Liễu chỉ pháp rơi vào trên dây trâu tròn ngọc sáng như là nước chảy mây trôi, mỗi một chỉ pháp đều không dây dưa d cũng sẽ không giống nàng hoặc là trường học lý lao sư đồng dạng có ta âm. Giờ phút này Trương Tinh Tinh rốt cuộc hiểu rõ, Lý lao sư nói tiếng đàn nhanh như ngọc châu rơi bàn, nhẹ như gió nhẹ phật hồ. Biên thủy cùng Văn Thế Trương hai người tự nhiên không để ý tới bên cạnh tiểu nha đầu, hai người như là nhập ma, không phải ngươi đoạn chính là ta phủ, nhất đoạn tiếp lấy một đoạn tiếng đàn vẩy vào toàn bộ trong tiểu viện, để trên cây cấp bách minh thuyền nhi đều tựa hồ nhẹ giọng mấy phần. Chương 254, chọn gà. Ban đêm màn đêm buông xuống, Văn Thế Trương bên này đề nghị đến trong viện hóng mát đánh đàn, biên Thụy sau khi nghe liên tục khoát tay. Đến trong viện hóng mát vẫn là thôi đi, nơi này phong quang tốt cây cũng nhiều, nhìn ưu tính thanh nhã, nhưng không phải là không có đại giới. Cái này đại giới chính là con mũi nhiều, hình thể lớn con mũi đến cũng không sợ, nhưng là liền sợ cái kia một chút xíu tiểu hoa con mũi cắn một cái u cục có thể ngứa thượng Tam thiên. Trương Tinh Tinh nghe liên tục gật cái đầu nhỏ, ứng, ứng. Tiểu nha đầu lúc này cũng đã về tới trong nhà. Nghe được phụ mâu nói như vậy, cũng không ngừng gật đầu. Văn Thế Trương nghe vậy thì là nói ra, quên đi. Nói xong lại hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi liền không suy nghĩ biện pháp? Nhiều như vậy con mỗi không thể được à? Tiểu Nha Đầu nghe nói ra, văn bà bá, ngươi nếu là nghị hóng mát chúng ta có thể đi làng sân phơi nắng, người ở đó thật là nhiều cũng rất náo nhiệt. Văn Thế Trương chỉ là muốn tìm cái thanh đũ địa phương luyện đàn, nhưng không có nghị quấn tới trong đám người đi, nghe được Tiểu Nha Đầu, cười tủng tìm trả lời. Vậy vẫn là quên đi thôi. Tiểu Nha Đầu lột hai cái cơm, hướng về phía Biên Thụy hỏi, ba ba, đại tốn bọn hắn vẫn chờ ta lúc buổi tối bắt quắc quắc đầu. Biên Thụy nói, đi thôi, đi thôi. Tiểu Nha Đầu nghe được Biên Thụy cho phép, lập tức tăng nhanh nuốt cơm tốc độ, chờ lấy ăn cơm khoảng cách hướng về phía Trương Tinh Tinh hỏi, Tinh Tinh, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi. Trương Tinh Tinh nghe được Tiểu Nha Đầu có chút khó khăn, nàng lại muốn cùng lấy Tiểu Nha Đầu cùng đi ra chơi. Lại nghị ở lại đây nghe biên thủy cùng văn thế trương đàm luận đàn luận nghệ, là một hiếu học hài tử, chương Tinh Tinh nhận ẩn biết đây là mình, cơ hội khó được. Suy nghĩ một chút, chương Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, ta nghĩ ở lại đây, nghe thúc thúc và văn bá bá đánh đàn. Tiểu nha đầu nháy một cái mắt to, suy nghĩ một lát nhân tiện nói, vậy tốt, ngươi liền lưu tại nơi này, ngươi nếu là muốn tìm chúng ta chơi chúng ta tại làng sân phơi nắng lên, ngươi biết sân phơi nắng ở nơi đó à? Ừm. Trương Tinh Tinh điểm một cái cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu bên này thật nhanh ăn cơm xong, đẩy ra bát xóa đi một cái miệng, hướng về phía biên thủy nói ra, ba ba, ta ăn no. Nói xong mở ra bắp chân liền muốn hướng mặt ngoài chạy, biên thủy trực tiếp khẽ vươn tay đem tiểu nha chân cho mang theo cổ áo nắm chặt trở về. Người quên chuyện gì? Biên thủy hỏi. Tiểu nha đầu trận cái mắt to sửng sốt một hồi, lúc này mới đem mình nếm qua bát đua cái gì đều cầm lên, đồng thời đem cái bản cũng dọn dẹp một cái, về tới hao nước bên cạnh, bắt đầu xoát. Văn thế Tiến tới nhìn thoáng qua, cười nói ra, còn tẩy rất nghiêm túc. Biên thụy cười cười, nếu như là bình thường tình huống, bắt đều là ta tẩy, bất quá nàng bỏ qua cơm tối thời gian, bắt uống cái gì liền phải chính nàng đến tẩy, chúng ta đừng để ý tới nàng, uống trà uống trà, đây là nhan lão gia tử vừa đưa tới đại hồng bào, người ở bên ngoài đều uống không đến, nghe hắn nói đây là chính tông. Ta nghe qua, văn thế Trương nghe được đại hồng bào lập tức ngồi trở lại đến biên thụy bên người. Biên thủy bên này uống trà cũng không có cái gì trà nghệ nói chuyện, hắn cũng không có khả năng nói cái gì một pha hai pha, trực tiếp chính là nước sôi pha trà, mà lại trang trà dùng chính là một cái 500ml pha lê ấm, vệ thành một nắm tử lá trà một bình cho quái. Người cái này, văn thế trương tràn đầy phấn khởi chạy tới, coi là biên thủy bên này chuẩn bị làm cái trà nghệ làm cái phong cách đâu, ai biết biên hiện bên này trực tiếp đơn giản thô bạo. Chấp nhận lấy uống chút, như vậy một chút cái chén một chén nhỏ tự uống. Có thể đem người đều mệnh chết Biên thủy cười nói. Văn Thế Trương nói, vậy cũng không thể như thế đến A, một bình trà ngon bị ngươi cho trà đạp. Đại Hồng bảo Văn Thế Trương cái này Trung Quốc thông làm sao có thể chưa nghe nói qua, đã từng quốc lễ đưa quá cho nịt sổng, hiện tại nghe nói đây là chính tông Đại Hồng bảo tự nhiên là hứng thú nổi lên, nhưng là vừa nhìn thấy Biên Thụy cái này pha trà tư thế, lập tức cảm thấy có chút hủy tăng quan. Biên Thụy còn chuẩn bị nói chút gì đâu, há miệng nghe được bên cạnh Trương Tinh Tinh nói chuyện. Láo sư Biên thủy ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện nhan lam lúc này đang đứng trong sân, cùng hoan bên trên đại hôi chào hỏi đầu Biên Thụy lúc này nhìn qua nhan lam, đột nhiên có một loại bị điện giật đến cảm giác, dưới ánh trăng nhan lam áo trắng như tuyết, trắng đoan quá gối váy dài lộ ra có chút là hậu, nhưng là chính là loại này lạc hậu để giờ phút này có chút không chân thật, mỹ nhân như ngọc, ánh trăng như tiết. Nhan lam tỉ tỉ, ngươi trở về a cha ta để ta rửa chén đâu. Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy nhan lam trở về, Lập tức quanh con lòng vòng cáo lên chẳng tới. Biên thủy bị tiểu nha đầu cái này một hồn nào cái gì thưởng thức mỹ nhân tâm tư đều không có, hướng về phía khuê nữ nói, hảo hảo soát chén của ngươi. Tiểu nha đầu lúc này trực tiếp cầm trong tay bắt dương lên, nhìn, ta quét hết. Biên Thụy lúc này cái nơi nào có hứng thú nhìn tiểu nha đầu bát há miệng nói ra, được rồi, đi ra ngoài chơi đi. Tiểu nha đầu nghe xong hai đầu tiểu chân ngắn vung theo cái phong hỏa luân. Chạy về phòng bếp cầm chén đuổi như thế vừa để xuống quay người liền chạy ra cửa đi chơi. Văn Thế Trương nhìn thấy, đưa tay kéo lại Trương Tinh Tinh, đi, chúng ta đi sân phơi nắng chơi đùa đi, ta chưa từng đi người mang theo để ta đi. Văn Thế Trương là thức thời, biết nhan làm cùng biên thụy rất nhiều thời gian không có thấy, tự nhiên là có một bụng lời muốn nói, lúc này lưu lại làm bóng đèn lớn tử liền có một chút quá không thức thời. Trương Tinh Tinh không biết à, nàng trừng mắt một đôi mắt to, nhìn qua Văn Thế Trương. Không rõ rõ ràng đã nói xong đánh đạn, làm sao lập tức lại trở thành đi sân phơi nắng bên kia dạo chơi đâu, nếu là đi sân phơi nắng nàng tự nhiên là vui lòng cùng biên tĩnh tĩnh đi. Cũng may tiểu nha đầu hiểu lễ phép, tham hỏi một tiếng nhan làm sau liền dẫn văn thế Trương đi sân phơi nắng bên kia đi. Nhan làm thấy trong viện chỉ còn lại có biên Thụy cùng mình, cười nói, người lần này bằng hữu còn rất thức thời mà. Không thức thời chờ một lúc liền lên tiếng đuổi bọn hắn đi. Biên Thụy cười nói, nhìn một chút nhan làm sau lưng. Phát hiện nàng mang theo một cái dương, thế là Biên Thụy nói đùa hỏi, ngươi là chuẩn bị ở nơi này. Nhan Lam nói, đây là cho tĩnh tĩnh mua đồ chơi, còn có chính là cho ngươi mua mấy món quần áo trong, còn lại chính là cho ngươi phụ mẫu còn có già ra nại nại mua quần áo. Ngươi còn muốn rất xung quanh đạo Biên Thụy khen Nhan Lam hai câu. Nói Biên Thụy một tay nắm ở Nhan Lam, một tay mang theo cái dương hướng trong phòng đi. Vừa vào phòng, Nhan Lam nhân tiện nói, ta còn chưa có ăn cơm đâu, ta muốn ăn thịt kho tàu gà khối. Hoặc là thịt hấp, có hay không? Thịt hấp không có, làm thời gian cũng dài. Ngày mai ăn đi, ngày mai ta làm cho người đồ ăn thịt cây nấm. Cái đồ chơi này nhưng so sánh thịt hấp khó ăn đến nhiều. Trong nhà hiện tại liền có gà. Hiện giết Nhan Lam hỏi. Biên thủy gật đầu đáp, không xuất hiện giết làm sao bây giờ? Loại kia cách đem gà ta sẽ ăn a Nhan Lam cũng là thèm lâu, suy nghĩ một chút nuốt một ngụm nước bọn, cái kia dết đi. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, Biên thủy chuẩn bị ra ngoài. Ai biết quay người lại liền bị Nhan Lam cho kéo lại, "Chờ một chút ta, chờ ta tắm rửa một cái đổi cái quần áo cùng ngươi cùng nhau đi." Nói xong chưa chờ Biên Thụy trả lời, Nhan Lam liền dẫn chạy chậm xoay người đi Biên Thụy phòng ngủ, từ bên trong lấy ra Biên Thụy lần trước đưa đạo bào của nàng tử chạy chậm vào phòng vệ sinh. "Chờ nữ hải tử tắm rửa ai chờ thêm ai biết, Biên Thụy tắm rửa cũng liền 3 năm phút sự tỉnh, xả nước, gội đầu, toàn thân đánh xà phòng, lại xả nước, sau đó cầm quạng lông khăn ý xoa hai lần, mặc quần áo ra. Nữ hài tắm rửa gọi là một cái phiền tói nha. Vì lẽ đó thấy Nhan Lam muốn tắm rửa, Biên Thụy trực tiếp đặt mông ngồi ở trên sàn nhà, ngồi một hồi cảm thấy không được ra sức vừa nằm xuống. Lật ra mấy cái thân, Nhan Lam lúc này mới tắm xong ra. Đi! Bôi điểm tinh dầu cái gì, đừng đến lúc đó. Nha, ngươi làn ra chuyện gì xảy ra, chui được con mũi trong ổ đi. Biên Thụy nhìn thấy Nhan Lam trên cánh tay rất nhiều chấm đỏ tử, ân cần hỏi han. Nhan Lam nói, đều là con mũi cán. Học thuật kịch trường Quan Miễn có con muỗi. Biên Thụy hỏi, "Ta thế nào cảm giác cuộc sống của các ngươi tựa như rất gian khổ, Chu chính bên kia không phải tích lũy giúp đỡ bọn ngươi tiền à, làm sao còn đem thời gian quá thành như vậy chứ?" Nhan Lam hỏi ngược lại, "Ngươi cho rằng khoảng 100 vạn thật nhiều a. Chúng ta bên này muốn làm trang phục, muốn an bài diễn xuất sân bãi, còn có các hạng nhân viên tiền lương, thời gian qua vẫn là vô cùng gốc, nếu như không phải dùng học sinh, điểm này tiền có thể chống đỡ một nửa liền không sai biệt lắm." Biên Thụy nghe thở dài, Chỉ là thở dài, Biên Thụy cũng chưa hề nói khác, bởi vì hắn biết nếu như Nhan Lam muốn tiền của mình đã sớm lên tiếng, theo vốn cũng không dùng đợi đến lúc này. Nhan Lam khoác lên Biên Thụy cánh tay, hai người một mặt hướng chuồng gà đi một mặt nhỏ rộng trò chuyện, đại đa số thời điểm đều là Nhan Lam nói, Nhan Lam đem khoảng thời gian này mình gặp phải khó khăn còn có bực tức đều cùng Biên Thụy đổ một trận Chờ đến chuồng gà thời điểm, Nhan Lam lúc này mới phát hiện mình có chút quá dài rộng, thế là ngượng ngùng nói ra, có phải là ta nhiều lắm? không có sự tình, ta vẫn là thật cao hứng ngươi cùng ta nói những này. Biên Thụy một chút cũng không có cảm thấy nhan lam rông dài, hắn chẳng qua là cảm thấy lúc này nhan lam thật đáng yêu, lúc này mới có một điểm nhỏ nữ nhân bộ ráng, cùng nàng bình thường biểu hiện không giống nhau lắm. Hai người tới chuồng chim, biên Thụy cầm trong tay đèn tin hướng chuồng gà trong quét qua, phát hiện nhà mình chuồng gà phía ngoài một vi lan tử bên trên đều ngồi xuống gà. Biên Thụy ra gà đều là thả rông, nói là tán đến kỳ thật chính là biên Thụy cho ăn không sợ hãi Nhớ tới liền cho ăn ít đồ, nghị không ra liền không uy, tại biên thủy cái chủ nhân này thủ hạ kiếm ăn mình tìm ăn ăn là chuyện tầm thường. Gà cũng không giống ngỗng, bên này đâu đâu cũng có đồ ăn, gà cũng không thể dựa vào ăn cỏ sống qua, có sinh hoạt áp lực những này gà đều tương đối dã Bình thường chỉ có những cái kia sẽ tìm ăn đồng thời sẽ còn tìm côn trùng cho mình thêm đồ ăn trứng gà mới có thể bình thường sống sót. Về phần bắt đầu những cái kia nhỏ yếu biên thủy cũng không biết bọn chúng là chết vẫn là chạy. Nhìn chúng cái nào? Biên thủy hỏi. Nhan Lam chỉ một ngón tay, cái kia lớn chút màu lông còn sáng liền nó. Biên Thụy nghe nhìn một chút Nhan Lam, ngươi thời gian này qua thật đúng là trừ tác. Nếu là lúc trước Nhan Lam chắc chắn sẽ không điểm dạng này gà, bình thường đều chút ít, hiện tại há miệng chính là một cái gà trống lớn vậy khẳng định là thèm thật lâu rồi. chương 255, đêm mưa. Bắt được gà tiểu lưỡng khẩu liền về nhà, Biên Thụy mang theo đối gà, Nhan Lam vẫn là vác lấy Biên Thụy một cái khác cánh tay, vẫn như cũ nói là lấy tập luyện sự tỉnh a Làm sao trên bầu trời đột nhiên không có tinh tinh rồi? Mới vừa rồi còn là đầy trời tinh đâu? Nhan Lam ngầng đầu nhìn một cái bầu trời, hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ngầng đầu nhìn một chút, thấy bầu trời một viên tinh tinh đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh ngói Lam đến để người cảm thấy cực không thoải mái màu Lam. Nhân tiện nói, ta ít ít ít, đây là muốn hạ mưa to, mà lại cái này mưa còn không nhỏ. Thật! Biên Thụy đưa tay chỉ một cái bầu trời giải thích nói ra, ngươi thấy được không có. Trên bầu trời không riêng gì chưa tinh mà lại toàn bộ bầu trời đều hiện lam, đợi lát nữa liền muốn gió nổi lên, nhiều nhất nửa giờ trời sắp tối rồi, chậm nhất tiếp qua nửa giờ cái này mưa to liền muốn rơi xuống. Ngay tại biên thủy lúc nói lời này, có chút tiểu phong đã thức dậy, đột nhiên lập tức nhân thể liền có thể cảm giác được trong không khí nhiệt độ hạ bắt đầu hạ xuống. Chờ lấy cặp vợ chồng đến trong viện thời điểm, trên thân chỉ lấy một kiện áo mỏng lại là có chút mát mẻ. Biên thủy đem gà rết đi, ném tới bên ngoài bắt đầu nấu nước. Thừa dịp nước còn chưa mở thời điểm, cầm điện thoại lên cho Văn Thế Trương đánh một cái, để hắn nhanh lên trở về, đừng đến lúc đó sối lên mưa. Nhan Lam thấy Biên Thụy cho Văn Thế Trương đánh xong điện thoại lập tức thu tuyến, lập tức lên tiếng nói ra, thế nào, ngươi khuê nữ là nhặt được. Chỉ cấp Văn Thế Trương gọi điện thoại thông chi hắn trở về, làm sao không thông chi tính tính trở về đâu. Biên Thụy cười nói, nàng nếu là không biết lúc này trở về, vậy ta đây trong khuê nữ có hay không đều như thế, cái kia không thành đại ngốc nha đầu nha. Ngươi yên tâm đi, nàng có lẽ do so văn thế trương đến còn sớm trở về, không phải trở về nơi này chính là đi ra ra của nàng nhà bà nội. Nhan Lam thấy biên thủy có năm chắc như vậy cũng liền không nói nhiều cái gì, giúp đỡ biên thủy đem nước đốt lên, sau đó ở cách xa xa nhìn qua biên Thụy phát lông gà. Ngươi người này, mình muốn ăn gà còn sợ phát lông gà có vị. Biên thủy cười treo gẹo Nhan Lam nói. Nhan Lam che múi, đứng cách biên Thụy xa năm 6 mét địa phương, ta chính là chịu không được phát mao loại vị đạo này. Giống như là đem đầu vùi vào chuồng gà trong đồng dạng, một cỗ cất gà mùi thối, ngươi bị liên lụy, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Biên thủy có biện pháp nào, bạn gái muốn ăn còn không muốn làm, các lao ra lúc này tự nhiên đến gánh vác trách nhiệm này đến, chỉ thấy biên Thụy qua lại đảo gà thân thể, bên trên tất cả lồng gà đều dính vào nước sau, huy động hai tay bắt đầu phát lấy mau. Cũng không phải tất cả lông gà đều như thế phát, giống như là đuôi gà bên trên xinh đẹp lông đuôi biên Thụy phát xuống tới đặt tới một bên. Cái đồ chơi này làm khóa tử cái gì đều rất tốt, nhất là biên thủy nuôi trong nhà ra gà trông lớn, cái kia lông gà đều hiện ra bóng loáng, tại dưới thái dương bãi xuống đều mang 5 màu Nếu như tại biên thủy khi còn bé, có như thế một cái khóa tử, lập tức liền thành tiểu đồng bọn hâm mộ đối tượng. Phát hết lông gà, biên thủy đem nước rửa qua, đem phế lông gà trực tiếp chôn ở bên ngoài, xem như cho cây thêm mập. chôn xong lông gà, biên thủy về tới sân nhỏ phát hiện văn thế Trương đã trở về, đang đứng trong sân nói chuyện với nha Lam Thấy biên Thụy trở về hướng về phía Biên Thụy cười cười. Các ngươi trò chuyện, ta trở về phòng đi ngủ đi, một ngày này xuống tới quá hao tâm tốn sức Văn Thế Trương nói xong muốn đi. Biên Thụy hỏi, "Đúng rồi, Trương Tinh Tinh tiểu nha đầu kia đâu?" Văn Thế Trương nói ra, "Ta cái này thật đúng là không biết, đến phơi mạch trận ta và ngươi ra ra bọn hắn hàn hãn huyên một hồi, Trương Tinh Tinh thì là cùng nhà ngươi Tĩnh Tĩnh cùng đi đi chơi." Biên Thụy nghe lại từ trong túi móc ra điện thoại, cho phụ mẫu đưa qua gọi tới. "Tinh Tinh tại bên cạnh ta đâu?" Nàng muốn đi thập thất thúc ra, ta để nàng cùng ta cùng một chỗ ngủ tiểu nha đầu thấy phụ thân hỏi thăm, liền đem tính toán của mình nói một lần. Biên Thụy cũng không thèm để ý, tiểu hai tử nha, luôn luôn thích náo nhiệt nhất là thích cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ. Giàn dò hai tử hai tử, sau đó liền cúp điện thoại, chờ cúp điện thoại sau lại cho thập thất ca đánh một cái, nói cho hắn biết trương tinh tinh hôm nay cùng nhà mình khuê nữ tại cha mẹ mình gia trụ. Chờ lấy biên Thụy xong xuôi những chuyện này, để điện thoại di rộng xuống thời điểm. Văn Thế chương người ta đã vào nhà đồng thời Tây Xương phòng phòng ngủ đèn rất nhanh nuốt phòng vệ sinh đèn đến là mở ra xem ra đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ biên thủy bên này tự nhiên là còn được vội vàng tế một cái bạn gái ngũ tạm yếu, chờ lấy biên thủy vội vàng làm xong những này, đem cơm còn có một chậu tử thịt kho tàu thịt gà đặt tới nhan lam trước mặt thời điểm phía ngoài gió đã quát hô hô bốn phía cây đều bị quát ảo hào vangg lên ăn ngon người không biết tại Minh Châu những ngày này ta muốn nhất chính là người làm đồ ăn Nô, no, nô no nhan làm vừa ăn vừa nói. Biên Thụy nhìn xem nàng tướng ăn có chút muốn cười, một cái như hoa như ngọc đại cô nương như là tên thổ phỉ, ăn miệng một vòng đều là kho nước. Bỏ bốn. họ oh. Bỏ bốn. họ oh. Ngay lúc này, trong viện chuyển đến ngốc nghiêu thanh âm. Lúc này Biên Thụy mới nhớ tới, ngốc nghiêu còn tại trong viện đâu, bình thường mà nói mưa nhỏ thời điểm ngốc nghiêu ngay tại lều trong ở lại là được rồi, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải mưa nhỏ, mà là một trận sấm chấp mưa báo. Mà Ngốc Nhu đối với tự nhiên sự kiện so Biên thủy muốn chuẩn nhiều, lúc này Ngốc Nhu hướng chủ nhân phát tín hiệu, cái này mưa khả năng quá lớn, ta không muốn tại lúc đầu lều trong ngây nô. Ngốc Nhu kêu cái gì? Nhan Lam ngừng đua không hiểu hỏi. Biên thủy nói, không muốn tại nguyên lai hở lều trong ngây người, nó muốn vào chữ có thời gian nằm lấy, khả năng đêm nay nhiệt độ sẽ xuống đến rất thấp ta đi xem một cái mở ra bụi rậm phòng đem nó bỏ vào, tránh khỏi một mực gọi. Nói Biên thủy đứng lên, đi tới trong viện. Thấy Ngốc Niu đưa cái đầu to hướng về phía phía bên mình nhìn quanh, hai thất tiểu ngựa lùn giờ phút này đã trốn đến ngốc Niu bụng dưới đáy. Biên Thụy đi tới tủ lửa phòng, mở cửa phòng ra thời điểm phát hiện đại hôi người ta đã nằm đi vào, thấy chủ nhân đến rồi chỉ là ngẩn đầu hơi lung lay một chút cái đuôi liền tiếp theo nằm sấp. Thằng Ngốc Niu cùng hai thất tiểu ngựa lùn tiến đến, Biên Thụy lại giật tầng một rơm dạ trải trên mặt đất, cho chúng nó lót dạ một chút xem như cho chúng nó trải lên động vật bản tịch ngụ đi. Chờ lấy Biên Thụy làm xong những này ra bụi rậm phòng cửa. Dồn dập hạt mưa liền làm đầu rơi xuống dưới, may mà biên thủy chạy nhanh, còn có cái này một vòng phòng lớn mái hiên nhà, nếu như không có những vật này, biên thủy nghĩ trở lại trong phòng tối thiểu nhất xối thấu nửa người. Mưa lại lớn vội vội, toàn bộ nước mưa tựa như là như chút nước một cái rơi vào trên mặt đất, thậm chí tại biên Thụy ra sân nhỏ gạch bên trên văng lên một trận mưa bụi. Không riêng gì mưa, qua trong dây lát ẩm ẩm lôi ô âm thanh cùng với thiểm điện liền đến, nguyên bản đen nhánh bầu trời đem tại một đạo thiểm điện gặp không phía g Nháy mắt lại như cùng như mặt trời giữa trưa, chỉ là cái này ban ngày rất ngắn, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất. Hoa, wow, thật là lớn mưa à. Nhan Lam thấy biên thụy chạy vào, kinh ngạc nói. Ngươi cũng coi là đi đúng dịp, cái này cũng nhiều ít thiên chưa thấy qua mưa rào có sấm chớp, ngươi trở về lập tức liền tới biên thủy nói. Nhan Lam hỏi, cái này mưa tới không tốt. Biên Thủy nói, có cái gì tốt không tốt, lúc này bên trên gốc dạ điển vừa làm xong, tiếp theo gốc dạ còn chưa mở thu, xem như thời cơ tốt đi. Biên Thụy một mặt nói một mặt tại Nhan Lam bên cạnh nghiêng cái mông ngồi xuống. Ngươi làm sao hiện tại ăn chân gà rồi? Biên Thụy đưa đầu nhìn về phía đĩa, hiện tại dù sao vô sự, thấy Nhan Lam ăn hoan, hắn cũng muốn làm ít đồ ở trong miệng nhai lên một ngày dù sao cũng không có chuyện gì, làm lấy người khác ăn cơm cũng không phải cái sự tình A vẫn là mình làm ăn chút gì ăn ngon. Nhan Lam nói, không có cách nào, gần tại mình châu ăn mấy lần, cảm thấy hương vị còn có thể, cái này không cũng chậm chậm ăn được. Bất quá đầu gà ta vẫn là không ăn Còn có cổ gà Biên Thủy nói Ngươi đây yên tâm đi Đầu gà cổ gà đây đều là đại hôi khẩu phần lương thực Ai cùng nó đoạt nó cùng ai cấp bách Ngươi lửa đi ra cho ta Nhan Lam đem trong chậu cổ gà còn có đầu gà chọn lấy ra Nếu không chờ một hồi Chờ ta bên này đã ăn xong tất cả đều ném cho đại hôi đứng tiểu hoa đâu Tiểu hoa ngươi còn không biết Đi theo tiểu nha đầu bên cạnh ngay tại cha mẹ ta ra đâu Nó ra đây Biên Thủy nói Sau đó hai người một mặt trò chuyện một mặt ăn, Nhan Lam chủ ăn thịt, Biên Thụy thì là cọ điểm cảnh góc, cái gì giá đỡ lưng cái gì, về phần đùi gà, ngực nô ra cái gì Biên Thụy cũng đừng nghĩ, liền xem như không có Nhan Lam tại, cũng không tới phiên Biên Thụy ăn, trong nhà còn có tiểu nha đầu đâu. Ngay tại hai người ăn đang vui thật thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận không giống bình thường thanh âm, giống như là có một đám người ra trong rừng cây ghé qua giống như. Biên Thụy cùng Nhan Lam đều hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, hai người nhìn thấy từng cái nho nhỏ cái bóng theo trên ngọn cây phi tốc thoảng quá, lưu lại từng đạo màu đen cái bóng. Thứ gì? Nhan Lam có chút sợ hãi. Biên thủy nhìn kỹ một cái nói ra, là hầu tử, có thể là cao minh lâu bọn hắn phát hiện cái gì rằng nam khỉ lông vàng đi, cũng không biết đến bên này làm gì, chẳng lẽ có ăn cái gì đồ vợ. Không biết à, hiện tại trong thôn cây ăn quả đều hái không sai biệt lắm, rất nhiều quả còn không có quen đâu. Mà lại đất hoang trồng cũng không thiếu quen quả dại A Biên Thụy suy nghĩ một chút lại gãi gãi chán Khỉ lông vàng, chỗ nào đâu? Nhan Lam hiếu kỳ nhìn quanh Biên Thủy nói Thời tiết này chỗ nào có thể nhìn rõ Ta cũng chính là đoán Dù sao trừ hầu tử chúng ta nơi này Cũng không có những vật khác có thể tại cây Ở giữa nhảy lên đến nhảy lên đi Hiện tại lúc này cũng đừng nhiều như vậy Lòng hiếu kỳ, sớm một chút ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi Ta ngủ mặt khác phòng Nhan Lam nói Biên Thủy cười nói Ta còn sợ ngươi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta đâu, nghĩ hay thật. Ôi! Lời còn chưa nói hết, biên Thụy liền chịu nhan làm một đôi bàn tay trắng như phấn. Hai người đem trong chậu thì tan không xài biệt lắm, còn giữ lại một vài thứ giao cho đại hôi tiêu diệt. Biên thủy giúp đỡ nhan làm đem trong phòng đồ vật sửa sang lại một cái, trải lên ga giường lấy ra chăn đông, chuẩn bị để nàng nghỉ ngơi, mình thì là về tới phòng ngủ của mình chuẩn bị đi ngủ. Qua không bao lâu, biên thủy thuận tiện kỳ nhìn thấy nhan làm ôm chăn mền đứng ở phòng ngủ mình cổng Cái này lôi quá lớn ta có chút sợ hãi. Vậy ngươi liền đến nơi này ngủ. Biên thủy đưa tay tại bên cạnh mình vỗ một cái. Ai biết nhan lam lại nói, ngươi đi ta cái kia phòng, chờ ta ngủ thiếp đi ngươi trở lại. Biên thủy kém chút mắt trợn trắng, lầm bẩm trong miệng, liền chênh lệch một bước cuối cùng kia, làm sao ta vẫn là cái này đãi ngộ a chương 256, đập chết dê. Biên thủy bất đắc dị ôm mình tấm thảm cái gì, đi theo nhan lam đi tới nàng ngủ phòng. Nhan Lam ngủ gian phòng theo thu thập xong sau liền không có người ở qua, nói như vậy, theo phòng này thành lập xong được sau gian phòng kia đoán chừng đều không có người nào ở qua, thứ nhất là lao tổ bằng hữu cực ít, thứ hai là gian phòng cũng nhiều. Cái này tòa nhà lớn phòng chính cũng không phải ba cái mở rộng ở giữa xong việc, phòng phía đông gian phòng nguyên bản có 3, hai gian bị biên thụy sửa lại phòng ngủ, một gian là phòng vệ sinh, phía tây 3 gian biên thụy không có đại động, tiểu nha chân ở một gian mặt nam, ở giữa một gian đổi thành thư phòng. Cuối cùng một gian Biên Thụy dùng để bày không thường dùng đồ vật, trước kia lão tổ ở thời điểm bên trong bày một trường giường La Hán, Biên Thụy cực ít thời gian sẽ đi nằm một nằm lật một hồi sách cái gì. Hiện tại Nhan Lam liền ở tại trong gian phòng đó. Người ngay tại chỗ trên bảng đi Nhan Lam về tới trong phòng mình trùn lên tấm thảm, ngồi ngay ngắn ở giường La Hán xông lên lấy Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy cười nói, ta liền cái này đãi ngộ a đến nơi đây bồi đợi liền cái bồ đệm cũng không có lăn lộn đến, có phải là có chút quá thảm rồi một chút à Nói biên thụy ngồi xếp bằng xuống, thân thể tựa vào giường la hán một cái chân bên trên. Vậy ngươi còn muốn thế nào a Nhan Lam rỗi ra chân, muốn dùng hai cái ngón chân kẹp biên thụy một cái. Biên thụy nhẹ nhõm tránh khỏi, sau đó rỗi ra chân của mình bắt đầu kẹp Nhan Lam. Hai người bên này cãi nhau ẩm ý một lúc lâu, trên thân đều có chút toát mồ hôi. Nhan Lam đây mới gọi là ngừng. Loảng soảng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh, đem hai người đều giật mình kêu lên. Nhan Lam hỏi, thanh âm gì Biên Thụy nghiêng lỗ thai nghe một cái, phát hiện loảng xoáng thanh âm cũng không có biến mất, chỉ là không phải giống như lần thứ nhất như vậy văng lên, thế là lắp đầu, ta không biết, ta đi qua nhìn một chút. Cẩn thận một chút. Nhan Lam nói. Biên Thủy cười xong nàng nói ra, không có chuyện gì, không phải liền là báo tố mà. Trước kia ta cũng đã gặp báo tố, ai tưởng lần này làm giống như là báo quá cảnh giống như Nhan lâm nói. Biên Thủy nói, cái này mưa không phổ biến, nhưng là cũng không phải nói liền không có. Không sai biệt lắm mỗi một hai năm liền sẽ đến như vậy một lần, yên tâm đi, nơi này phòng ở đều chịu đựng được, đỡ không nổi tại phòng ở đã sớm sợ. Nói biên Thụy đi tới phòng tiếp khách, đi chân đất ra phòng mặc dày hướng về xung quanh nhìn quanh. Lúc này gió thật to, láo ngân hạnh nhánh cây bị quắt đều hướng phía một mặt trên, mà lại phong thanh mang theo tới tiếng ô ố trong đêm tối nghe tới có phần giống như tiểu quỷ âm số, làm cho lòng người sinh khó chịu. Biên thủy trong sân dạo qua một vòng phát hiện không có vấn đề gì. Thế là mở ra cửa chính muốn đi bên ngoài nhìn một chút, đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài như thế xem xét, lập tức phát hiện một gốc to cỡ miệng chén cây bị gió phá đứt mất, gãy mất tán cây vừa vặn đập vào trên tường rào, lúc này mới phát ra loảng xoáng thanh âm. Cha ra chân tướng, biên thủy đóng cửa lại về tới trong phòng. Nhan Lam hỏi, chuyện gì xảy ra? hại Không có việc lớn gì, gió đem cổng một gốc cây cho phá đứt mất, nhánh cây đập vào trên tường rào biên thủy vừa nói một mặt đem trên người mình quần áo thước cho đổi xuống tới Tiện tay trà sắt thân thể một cái sau, ném tới trên sàn nhà xoay người đi trong phòng ngủ tìm một kiện sạch sẽ quần áo thay đổi. Không thể nào, nhánh cây gõ tưởng người phát ra loại thanh âm này. nhan làm thấy Biên thủy đi vào gian phòng của mình, vừa ngồi xuống nàng lại bọc lấy tấm thảm hướng về phía Biên thủy hỏi. Biên thủy nói, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Phía ngoài gió thật lớn. Nhăn làm nói. Biên Thủy cười an ủi nàng nói, ngươi à, hôm nay may mắn chưa có về nhà đi ngủ. Bằng không ngươi tối nay một ngày đừng nghĩ ngủ tiếp đi. Vì cái gì? Nhan Lam hỏi. Biên Thủy nói, ta cái này cửa sổ đều là dùng cái gì vật liệu, chỉ là pha lê chính là nội ngoại hai tầng. Nếu như là nhà ngươi phòng, ngươi hãy nghe cho kỹ đi buổi tối hôm nay nhất định theo đứng ở phía ngoài nguyên một chi giàn nhạc, lấy ngươi tiểu gan nếu có thể ngủ mới là quái sự. Ta nói ngươi cũng kỳ quái, không phải gan rất lớn sao, làm sao sợ xét đánh A. Nhan Lam nói ra, ta từ nhỏ đã sợ xét đánh. Ta lúc còn rất nhỏ cùng mụ mụ ba ba ở cùng nhau tại mới tỉnh, nơi đó vừa đến mùa hè liền có báo quá cảnh, ngươi là không biết loại nào là cái gì cảm thụ, ta lần thứ nhất nhìn thấy liền bị nó làm cho sợ hãi, khi đó cha ta lại không ở nhà, mẹ ta cũng sợ nắm cả ta hai mẹ con chúng ta khóc suốt cả đêm. Nhan Lam đem mình khi còn bé trải qua nói cho Biên Thủy nghe, Biên Thủy không có nghe quá minh bạch, bởi vì Nhan Lam ở giữa có nhiều thứ nói mập mờ, bất quá đã nàng không muốn nói, Biên Thủy cũng không muốn hỏi. Dù sao nói cái gì hắn nghe cái gì chứ sao Theo Nhan Lam tự thuật bên trong Biên thủy chí ít hiểu rõ một điểm Đó chính là nàng lúc nhỏ Nhan lão ra tử lâu dài không ở nhà Có thể là bận rộn công việc cái gì Sự tình trong nhà đều là nàng mẫu thân thu xếp Tăng thêm lại thường đổi chỗ Mỗi một lần Nhan Lam giao cho bạn mới Không có 2 năm liền lại phải giao bạn mới Cái này khiến tính cách của nàng trên Có độc lập một mặt Cũng có cô độc một mặt Người có nghe hay không Nhan Lam lúc này đã nằm nghiêng tại trên giường Thấy Biên Thụy giữ im lặng, sợ Biên Thụy ngủ tiếp đi thế là há miệng hỏi. Biên Thụy nói, ta nghe đâu? Người nói tiếp. Nhan Lam lúc này mới lại tiếp tục nói, sau đó nói chính là một chút chuyện vui, tiểu học thời điểm yêu khiêu vũ cái gì, sau đó mỗi một lần cầm thưởng qua được cái gì thị thứ nhất, tỉnh thứ nhất, vào vũ đạo học viện cái gì, nói nói, Nhan Lam chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi, thanh âm chậm rãi nhỏ đi, rất nhanh lời nói lại đổi thành rất nhỏ tiểu tiếng lầm bầm, mị mị ngủ tiếp đi. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam ngủ say khuôn mặt, vươn tay ra nhẹ nhàng vậy một cái tóc của nàng, cứ như vậy nhìn một hồi, thu hồi thủ trưởng chuẩn bị rời đi. Người muốn đi rồi sao? Không đi, không đi. Biên Thụy nguyên bản đều chuẩn bị dịch chuyển khỏi cái mông, đột nhiên nghe được Nhan Lam nói chuyện. Nhan Lam mơ hồ nói ra, trở đi. Không đi, không đi. Biên Thụy đành phải lại ngồi trở lại đến tư thế cũ. Đợi một hồi, Biên Thụy lại chuẩn bị đi, ai biết mình khẽ động Nhan Lam lại tỉnh, đồng dạng vẫn đắp sau. Biên Thụy lại ngồi trở lại đến chỗ cũ. Dạng này qua lại 2 3 lần, Biên Thụy thầm nghĩ, được rồi, ta cũng đừng đi. Quyết định không đi, Biên Thụy cứ như vậy bao lấy tấm thảm, tựa vào giường là hán bên cạnh ngủ. Người đè ép tóc của ta. Một trận lười biếng gần như thì thầm thanh âm tại Biên Thụy bên thai vang lên. Biên Thụy bên này cũng là buồn ngủ sâu nặng, nghe vậy há một tiếng sau, uốn léo 2 lần sau đó chuẩn bị xoay người, ai biết cũng không biết thứ gì giống như là một gốc dây leo giống như cuốn lấy mình. Vốn éo hai lần sướng suốt không có xoay mở. Mở hai mắt ra Biên Thụy ngẳng đầu nhìn một chút, phát hiện trên đùi của mình cưới một cái chân, lại quay đầu đi lên xem xét, nhan lam lúc này một cái chân hứng cưới tại trên đùi của mình, mặt khác một cái chân cung đầu gối đứng vững lưng của mình, hai cánh tay còn kéo lại áo của mình, cũng không biết đây là nhà ai tư thế ngủ. Nhìn lại mình một chút một cái tay không biết lúc nào đã tiến vào nhan lam trong cổ áo, trong tay chính cầm một phong mềm mại. Nhìn thấy tình huống này, Biên Thụy không khỏi cảm thấy rung động, Theo bản năng lại bóp hai lần, lúc này mới rút tay ra. Rút tay ra về sau, đưa tay tại Nhan Lam trên mông vỗ một cái. Ui, uy, ngươi đừng có dùng chân quấn lấy ta à, ta nói làm sao ngủ đau lưng đây này biên Thụy nói. Nhan Lam nghe cũng không nói nói, tung đến là buông lỏng ra, nhưng là bắt đầu dùng chân đá biên Thụy một chút xíu đá một chút xíu dẫm, thẳng đến đem biên Thụy đạp xuống giường là hán. Biên Thụy cũng không có cách nào à, đặt mông ngồi trở lại đến dưới giường. Mấy lần đem mình tấm thảm kéo trở về quấn tại trên thân sau đó nói một câu tá ma giết lửa sau, đi trở về đến gian phòng của mình. Thế nào mà nhan lam đàm luận tính quá nặng, mà lại cái này phía ngoài gió cũng quá lớn, vì lẽ đó Biên Thụy ngủ đã khuya, bởi vậy Biên Thụy quyết định ngồi trên giường của mình đi ngủ cái hồi lung rác. Biên Thụy bên này vừa ôm trên thảm giường của mình, chưa ngủ sau một hồi liền nghe được có người gõ cánh tay của mình. Cố gắng mở mắt, Biên Thụy phát hiện văn thế Trương đứng tại mình cửa sổ khẩu. Thế là lại mơ hồ xuống giường mở ra cửa sổ. Làm sao rồi? Bên ngoài có cái cây đổ. Biên Thụy nói ra, cây đổ liền ngã thôi, ngươi nếu là muốn ăn điểm tâm mình cả một điểm, ngươi nhìn phòng bếp có cái gì có thể ăn mình đối phó một cái, ta phải trở về ngủ tiếp một hồi. Nói xong, Biên Thụy cũng không đóng cửa sổ, trực tiếp liền hề hài về tới bên giường, bỏ lại đến trên giường của mình. Văn Thế Trương xem xét vị này thật đúng là không có tình ngủ, cười cười mình đi dạo đi. Biên thủy bên này đem tấm thảm che tới trên đầu của mình, ngủ tiếp nhà mình đầu to cảm giác, cảm giác lại không có ngủ bao lâu, bên thai của mình chuyển đến nhà mình khuê nữ thanh âm. Biên Thụy đều cảm thấy đây là cái ảo giác, bởi vì hắn khuê nữ hắn biết à, tiểu nha đầu theo nghỉ đến nay có một ngày dậy sớm quá. Hầu như đều muốn ngủ tới khi buổi sáng 90 giờ mới có thể. Ba ba, ba ba, ra ra để ngươi đi về nhà lột dê. Biên thủy ngủ tiếp, hắn cảm thấy cái này tất cả đều là ảo giác. Tiểu nha đầu ở bên cạnh nhìn thấy ba ba con đang ngủ, thế là nàng có chút không vui, bị hầu tử cười hắc hắc, chạy tới biên thủy thư phòng cho cầm một gốc bút lông mình nghiên mực cầm về cho biên thủy vẽ cái tính mắt. Sau đó khả năng cảm thấy còn chưa đủ nghiền, đổi lại tắm rồi bút lông bắt đầu dùng đầu bút mao mau quét biên thủy lỗ múi. A thì thầm. Cái này một cái hắt xì đánh ra đến, biên thủy bất tỉnh cũng tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy khuê nữ, biên thủy hiếu kỳ lại nhìn một cái bầu trời bên ngoài, phát hiện đích thật là giữa ban ngày mà phía ngoài chung lúc này cũng mới vừa mới đến 8 giờ. a ngươi hôm nay làm sao lên sớm như vậy, mặt trời mọc từ hướng Tây Á Nha. Biên Thụy đưa tay bóp một cái tiểu nha đầu non mịn quay hàm. Ra ra để ta tới gọi ngươi đi về nhà lột dê tiểu nha đầu nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói, trong nhà hôm nay lại không có dết dê, lột cái gì dê. Thế nào lúc trời tối một gốc cây đổ, đúng lúc nện chúng ở bãi nốt cửu lên, đập chết 3 con non dê, 2 con đại dê một cái con cửu nhỏ. Đại dê có một cái còn vừa hạ con cửu nhỏ, con cửu nhỏ thật đáng thương a Tiểu nha đầu nói liên miên lại nhái nói. Đập chết dê. Biên thủy ngạc nhiên nói. Ừm, còn có cái gì bị nền hỏng? Không có, chính là bãi nốt cửu thái ra ra buổi sáng hôm nay đều có chút thương tâm. Thời gian thật dài cũng không nói một câu chỉ lo hút thuốc. Ra ra liền để cho ta tới gọi người trở về luật dê. Được rồi, ta biết. Biên thủy lần này không thể lại tiếp tục ngủ. Thời tiết này chỉ cần là mưa ngừng mặt trời vừa ra tới nhiệt độ rất nhanh liền lên đến, đập chết dê không lột cái này thịt dê liền mục nát. Nhanh chóng mặc quần áo xong, biên Thụy cùng nhan Lam nói một câu liền theo khuê nữ cùng đi ra cửa. chương 257, Đại Hác Giả Đi. Hoặc, biên thủy lôi kéo nữ nhi mang theo đại hôi về tới trong nhà, bị tình huống trong nhà hạ kêu to một tiếng. Sau phòng bãi nốt cửu cơ hội là toàn bộ đỉnh đều bị bóc mất, bốn bể tường cũng phá hai mặt không giống như là do cạo qua đến giống như là hội binh vào xem quá đồng dạng. Hiện tại bãi nốt cửu phế tích bên trên, bảy cái thuốc bá các huynh đệ chính công việc, đem đến rơi xuống lương hư mất tưởng nên thanh lý đều dọn dẹp, có thể bổ cũng tại bổ. Biên Thụy nhìn thấy nhà mình ra ra chính ngồi sổm ở một mặt không nói một lời hút tẩu thuốc, thế là đi tới. Ra, đây là có chuyện gì? Biên Thụy hỏi. Liền xem như thế nào thiên gió cũng không có khả năng đem bãi nốt cửu làm hỏng thành dạng này. Liền xem như có cây đổ xuống tới đập chúng bãi nốt cửu, tối đa cũng chính là đập sập lương, bãi nốt cửu cũng không sẽ trở thành cái dạng này, đại gia đang xây nhà đều cân nhắc qua vấn đề này, cũng không thể bởi vì là dê chịu nổi tổn thất liền ăn bất an xén nguyên vật liệu đi. Biên thủy ra ra thở dài một hơi, ai, cũng trách ta, hôm qua ban đêm ta quên quan bãi nốt cửu cửa, trở lấy hóng mát trở về thời điểm ta liền đem cái này sự tình đem quên đi, quên đóng cửa mưa rơi xuống đến là không có vấn đề nhưng là cái này gió coi như ghê gấm nha. Nếu như là dạng này đến cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì, mấu chốt là cây này tại sao lại đổ trực tiếp đem lương cho nệ đức, cứ như vậy lại rắn chắc phòng cũng không được á hướng chi bãi nốt cửu đâu. Biên thủy nghe được ra ra nói như vậy, giờ mới hiểu được nguyên lai là lao ra tử quen thuộc mùa hè trước khi ngủ đi quan bãi nốt cửu cửa, kết quả tối hôm qua đột nhiên xuất hiện mưa to để hắn quên quan bãi nốt cửu cửa, cuối cùng làm tới tình cảnh như thế này. Biên thủy lại hỏi tổn thất bao nhiêu Biên thủy ra ra nói ra, hiện tại chết 3 con dê, trong đó có một cái dê con, cùng một cái dê mẹ, trừ cái này còn chạy 20 chỉ, ta tại phủ cận chỉ tìm được tầm 10 con, còn có tầm 10 con không biết chạy đi nơi nào, ta ở chỗ này chờ ngươi cha trở về cùng đi tìm. Đại hát đâu? Biên thủy hỏi, nó cũng tìm không thấy. Mưa lớn như vậy trên mặt đất cái gì khí vị cũng không có, vẫn là chậm rãi tìm đi, phủ cận đây cũng không có thứ gì có thể tổn thương đến bọn chúng. Đơn giản là dùng nhiều một chút công sức mà thôi Ngươi đã đến liền tốt Đi đem ba đầu dê cho lột Đến lúc đó lột tốt thịt dê để ngươi lại cho đại gia Hỏa phân Thời tiết này nhà chúng ta cũng ăn không hết Biên thủy ra ra nói xong dập đầu một cái trong tay mình tẩu thuốc Sau đó đứng thật eo Biên thủy xem xét phát hiện nhà mình lão tử trở về Thế là cũng đi theo đứng lên Tiểu Thụy trở về đem ngươi trâu dắt qua đến Để ngươi ra cưới ra ngoài tìm dê đi phụ thân của biên Thụy hỏi Biên thủy ra ra nói Vậy còn ngươi Ta so ngươi không biết trẻ tuổi đi nơi nào phụ thân của biên thủy nói. Biên thủy nghe xong tiếp lời nói ra, vẫn là thôi đi, ngài vẫn là trong nhà lột dê, ta bồi tiếp ra ra đi tìm dê đi. Ngươi, phụ thân của biên Thụy nhìn một cái nhi tử. Biên thủy ra ra là truyền thống lao đầu, cách đời thân ghen là khắp ở thực chất bên trong, nghe được cháu trai vui lòng bồi mình đi tìm dê, chỗ nào còn muốn theo nhi tử cùng đi. Dạng này cũng tốt, vẫn là để đại thủy theo giúp ta đi, ngươi ở nhà đem dê lột. Tránh khỏi ta nhìn thấy ngươi gương mặt kêu biên Thụy ra ra nói. Phụ thân của biên Thụy nghe xong cười cười xấu hổ, vậy được. Nói xong hướng về phía biên Thụy nghi mặt, còn không mò một chút trở về khiên ngư đi, trên đường đi cẩn thận chiếu ứng ra ra ngươi, nếu là xảy ra vấn đề gì, nhìn ta không lột ra của ngươi. Dùng lấy ngươi nói. Biên Thụy ra ra ngang một chút nhi tử không thích nói. Được, cha, vậy ta vội vàng đi phụ thân của biên Thụy gặp một lần, cảm thấy mình vẫn là 36 kế tẩu vi thượng đi. Đừng ở tại nhà mình lao tử bên này kinh ngạc, lao ra tử bên này vừa ném đi dê, tâm tình khẳng định không thuận không chừng liền muốn tìm nơi trút giận đem cái này trong lòng tà hỏa cho phát, nhìn tới nhìn lui phụ thân của Biên Thụy đều cảm thấy mình thấy thế nào làm sao phù hợp, mắng người khác cây kia định không được, mắng cháu trai đi lão ra tử khẳng định không nỡ, mắng cháu gái. Vậy thì càng không được, cái kia không phải là trừ lão gia tử trong mắt ta. còn chính là chửi mình đứa con trai này rất phù hợp, hết lần này tới lần khác mình còn không thể cãi lại. Nói xong phụ thân của Biên Thụy mang theo chạy chậm chạy về sân nhỏ lột ra dê đi. Biên Thụy gặp một lần cùng ra ra nói một tiếng sau. Liền hồi nhà mình sân nhỏ đi dắt Ngốc Như. Ai biết đi tới nửa đường, Ngốc Như đúng lúc theo trong vệ ra. Mưa hôm khác con người, nhiệt độ không khí này cũng là liên tiếp sinh cao. Ngốc Như bên này chuẩn bị mang theo mình hai cái tiểu tùy tùng ra tìm tới cỏ non, tiện thể lấy tàn bộ, chờ đến buổi trưa đi trong hồng âm, một mực qua được mặt trời xuống núi. Đây chính là Ngốc Như phổ thông một ngày sinh hoạt Bị biên thủy cho cấp ở, ngốc như tự nhiên đàng hoàng đi theo chủ nhân đến đến lao ra từ trước mặt, biên thủy vịn lao ra tử lên châu lưng sau, biên thủy tại mặt bên chiếu ứng, hai ông cháu liền ra làng, bắt đầu dọc theo ruộng dốc rừng cây tìm đòi. Bây cừu vật này đều có theo chúng tính, còn lại cái này mười mấy đầu dê chắc chắn sẽ không là một cái một chỗ, cực lớn có thể là tụ thành một đám, sau đó núp ở một nơi nào đó, dù sao bọn gia hỏa này là ăn cỏ, hiện tại này thời gian có chỗ nào đều có, trừ phi là tại bổ sung mối phần. Bọn gia hỏa này là không cần tìm nhân loại hỗ trợ. Trừ đại hôi bên ngoài, đại hắc làm biên thủy ra ra mất tùy tùng tự nhiên cũng là không thể thiếu. Dọc theo dốc núi tìm không sai biệt lắm nửa giờ, dê cái bóng đều không có phát hiện, nhưng là biên thủy phát hiện ra ra tiểu động tác, đó chính là mỗi chạy cái tầm 10 phút, hắn đều muốn nghỉ ngơi một chút. Lao ra tử ngồi tại trâu trên lưng vậy khẳng định là không mệt, như thế không ngừng nghỉ ngơi, để biên thủy cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá đi qua biên con trai Hắn phát hiện mỗi một lần dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, lão Gia Tử đều sẽ đưa ánh mắt rơi xuống Đại Hắc trên thân. Gia Gia, ngài đây là tại lo lắng Đại Hắc. Làm đội ngũ lại một lần nữa bị Láo Gia Tử kêu rừng xuống tới thời điểm, Biên Thụy há miệng hỏi. Biên Thụy Gia Gia ừ một tiếng, sau đó vừa hút thuốc lá sợi một mặt mắt thấy trên mặt đất nằm sấp Đại Hắc. Đại Hắc thời gian nhanh đến Biên Thụy Gia Gia giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia thương cảm. Biên Thụy hỏi, ngài làm sao biết? Biên thủy ra ra dùng miệng hướng về phía đại hắc phương hướng điếu điếu, cho ngoan luyến chủ. Chờ lấy đại hôi đến ngày đó ngươi liền hiểu. Đại hắc nó đây là biết mình thời gian không nhiều lắm, hiện tại chậm dãi bắt đầu rời xa ta, đợi đến nó có một ngày biến mất không thấy gì nữa, đó chính là cuộc sống của nó đến. Đại hắc không được. Không thể nào, ta cảm thấy nó còn có thể sống tới mấy năm biên thủy có chút không tin, hắn thấy chính mình cũng đút đại hắc mấy hồ lâu không gian nước, làm sao còn chưa đủ nó chống đỡ thêm mấy năm có cái gì không thể nào, không riêng gì người phải xem tinh khí thần, cái này chó cũng phải nhìn tinh khí thần, đại hác không có trước kia thần khí rồi, nó hiện tại mặc dù cách ta xa một chút, nhưng là đi theo bên cạnh ta lại theo chặt hơn, hôm qua đi ngủ đều muốn vào trong phòng đi ngủ, ta một cửa này cửa nó ngay tại cổng nghẹn ngào hai tiếng, thẳng đến đem nó gọi vào nhà trong, để nó ghé vào giường của ta bên cạnh, để nó có thể mở mắt ra liền thấy ta mới không gọi. lão ra tử nói nói trong mắt thế mà nổi lên nước mắt, Khả năng sợ cháu trai nhìn thấy, điều qua mặt đi vươn tay lau mặt một cái, sau đó quay tới thời điểm lại đứng thẳng lông mày kéo mặt hút tàu thuốc túi. Biên Thụy lần này rốt cuộc minh bạch vì cái gì cả một đời liền không có đi ra mấy lần sai ra ra sẽ phạm quên quan bãi nốt cửu cửa sai lầm như vậy, nguyên lai like là hắn ái khuyển ngày giờ không nhiều. lão ra tử đời này đưa quá mấy đầu chót nhưng là vô luận là mấy đầu vẫn là 10 đầu, vài chục năm ở chung xuống tới tình cảm kia là thật sự. Nói như vậy, Đại hát hầu ở lao gia tử bên người thời điểm so Biên Thụy, cùng phụ thân của Biên Thụy còn nhiều hơn một chút, đến không phải hai người không hiếu thuận, mà là lao gia tử bình thường đại tảng sáng liền ra ngoài chăn dê, trở về thời điểm phần lớn lại là một nắng hai sương, cùng đại hắc thời gian trung đụng tự nhiên lớn. Biên Thụy có chút thương tâm, nhưng là làm cháu trai lại không muốn lao gia tử quá mức bi ai lao gia tử đều lớn như vậy tuổi rồi, vạn nhất thương tâm quá độ sinh ra vấn đề gì đến, bọn hắn những này làm con cháu không được hối hận chết. ra Ngài đừng thương tâm, đại hát tượng ngài nói cũng đúng đến số tuổi, vô bệnh vô thai cũng coi là thọ hết chết giả, chó sinh cũng nên không có gì tiếp đối, hướng hổ sinh ở chúng ta chúng quanh đây làng, một không có đánh chó hai cũng không có người sẽ bán nhà mình chó giữ nhà, nói tóm lại đại hát chó sinh hay là viên mãn biên thủy cũng không biết khuyên như thế nào ra ra đành phải bắt đầu địa chuyện. Biên thủy ra ra nghe, cười hát hát hai tiếng, ngươi cái danh con lời gì đến ngươi miệng trong làm sao lại có chút thay đổi vị đâu, ta là nghĩ kỹ. Đời này ta đoán chừng nhiều nhất còn có thể lại nuôi một con chó, chờ hai cái cũng không biết chờ hay không chờ đến nó qua đời, vì lẽ đó theo đại hắc bắt đầu đều chôn ở ta bên cạnh, đến tương lai ta xuống đất cũng tốt có người bạn. Ra, ngài cái này nói gì vậy, làm trong tim ta đều hế ẩm Biên thủy nói. Biên thủy ra ra nghe sảng khoái cười cười, sinh tử đều là chuyện tự nhiên, ta may mắn sinh ở bên này, mắt to ra hỏa đồng dạng cả đời đều kiện kiện khang khang vô bệnh vô thai, còn cầu cái gì? À, Đến lượt ngạn ngữ nói ta còn thiếu một điểm, đó chính là chờ ta chết ngày đó cũng không biết có người hay không mang Hồng hiếu. Lão nhân qua đời, cái này đồ tang vẫn là có giảng cứu, nhi tử cùng cháu trai đều phục bạch, chắt trai phục hồng, trung điệp cháu trai mang màu lục mũ tang, lại hướng xuống chính là màu vàng màu lam như thế bài xuống dưới. Án lấy quy củ cũ tính tính là không đội được nó tang, nàng là nữ nhi già chỉ có thể định hiếu, chính là đem hiếu đội ở trên đầu khoác ở sau lưng. Mũ tăng công việc này phải là con cháu chắc trai trực hệ Nam Đinh mới thành. Đương nhiên những năm này bởi vì chính sách nguyên nhân, rất nhiều người đều suy nghĩ, dần dần tất cả mọi người không giảng cứu những thứ này, cũng không có người nào quản ngươi sau khi chết có hay không quản buồn, có hay không để tăng, dù sao lễ truy điệu vừa mở hướng tiểu lò trong đưa tới, lắp đặt cái hộp nhỏ cái này nhân sinh liền xem như viên mãn. Nhưng là tại biên gia thôn cái thói quen này vẫn phải có, nếu như biên thủy đến lúc đó không có lời của con. Vậy thì phải chọn cái cháu trai đến thay mặt đưa láo ra tử đoạn đường. Loại này thay mặt đưa tại hiện tại chính là cái nghi thức, nhưng là tại cổ thời điểm, đây cũng không phải là tùy tiện thay mặt, ngươi để cháu trai thay mặt, chờ ngươi chết về sau nếu như vô hậu, cái kia thê tử tài sản còn quy nâng ra, nhưng là tài sản của ngươi liền phải cái này cháu trai kế thừa. Bất quá bây giờ chưa cái này để ý, bằng không vì cái gì thời cổ cá nhân liều mạng cũng muốn có con trai. Ngay tại hai ông cháu nói chuyện này thời điểm, Đột nhiên bên thai chuyển đến vài tiếng dê bè âm thanh. Tìm được. Biên thủy vui vẻ nói. chương 258, phát hiện mới tiểu thuyết, hồi hương tác giả, thuyên thạch. Biên thủy trực tiếp xoay người qua đi, mang theo đại hồi hướng về dê bè phát thanh ra phương hướng chạy qua. Bay qua một cái sân núi nhỏ, biên thủy phát hiện một đàn dê chính tụ cùng một chỗ bè bè thất lên, từng cái ngốc đứng chỉ riêng gọi lại là bất động. Bắt đến các ngươi Biên thủy cười nói. Nói xong quay đầu hướng về phía sườn núi hạ lại chạy trở về. Đến ra ra bên cạnh thời điểm, ra ra đã lên ngốc nhu lưng, đã chuẩn bị xong. "Ra ra, tìm được, một đàn dê đều ở bên kia đâu biên thủy nói." Biên Thủy ra ra hỏi: "Bao nhiêu con?" "Ta đây lập tức chỗ nào có thể số, bất quá không ít, ít nhất cũng phải có tầm 10 con, yên tâm đi có thể chạy đến nơi này, cũng chính là chúng ta phụ cận dê, cũng không thể trùng hợp như vậy đừng thôn cũng ném đi dê đi." Biên Thụy trả lời. Biên Thủy ra ra ừ một tiếng, Nhẹ nhàng vỗ một cái ngốc như lừng, đại châu, chúng ta đi. Cứ như vậy dạng biên thủy ở bên cạnh chạy chậm, ra ra cười châu, hai ông cháu rất nhanh lên dốc nhỏ. Ây, ở nơi đó đâu biên thủy đưa tay chỉ một cái bầy cửu phương hướng. Ai biết biên thủy ra ra nhìn một chút, há miệng nói ra, không đúng, có một nửa đều không phải nhà chúng ta. Ngài mỗi cái đều nhận ra. Biên thủy tò mò hỏi. ba Biên thủy ra ra đưa tay ngay tại cháu trai cái hót nhẹ nhàng tới một cái. Tiểu tử ngươi chính là ngốc cũng biết số đi, này một đám dê phải có bao nhiêu, sợ không được khoảng 40 chỉ, chúng ta mới ném đi bao nhiêu, cũng liền tầm 10 con dáng vẻ, ngươi nói có bao nhiêu không phải nhà chúng ta. Lại nói, những này dê ta đều thả hơn nửa năm, nói thực ra quen thuộc bọn chúng so quen thuộc ngươi cũng mạnh một chút, húng chi chúng ta nuôi cái gì dê, trong này tạm chính là cái gì dê. Lao ra tử nói xong hai tay khép tại bên miệng, nhẹ nhàng kêu gọi lên dê đến. Ai biết nguyên bản một gọi liền đến dê hôm nay tựa hồ đối với Lao Gia tử kêu gọi có chút hướng động hợp tác, đứng ở đằng kia một mực bè bè gọi chính là bất động. Đi, đi xuống xem một chút đi. Biên thủy ra ra nói. Biên thủy nghe ừ một tiếng, đi theo ngốc nhiều hướng xuống mặt đi. Còn không có đi vào bầy cựu bên cạnh, biên thủy ra ra liền ra hiệu cháu trai dừng lại. Đừng hướng phía trước, ngươi không có phát hiện đất này có vấn đề a Biên thủy ra ra nói. Biên thủy cũng không có cảm thấy có vấn đề. Bất quả hắn nhãn lực vô cùng tốt, phát hiện cách mình không sai biệt lắm nhanh 3-40 mét dê cũng không phải là như chính mình tại sần núi bên trên nhìn thấy đứng tại trong bụi cỏ, mà là hơn phân nửa chân đều hãm tại bùn phía dưới. Nơi này còn có đầm lấy. Biên thủy hỏi. Biên thủy ra ra nói ra, trước kia không có à, làm sao lúc nào nơi này thành dạng này, ta mấy năm trước còn tới quá nơi này chăng dê. Biên thủy nghe được ra ra nói như vậy, không có có ý tốt cùng lão nhân ra ông ta nói dốc. Hiện tại thời gian một năm biến hóa đều lớn hơn, húng chi thời gian mấy năm. Cũng may hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, ông cháu hai hiện tại gặp phải vấn đề là như thế nào đem bọn này dê cấp cứu đi lên. Trước hướng mặt trước tìm kiếm đi à, nhìn xem người lúc nào không quá bị lực lại nói chuyện khác biên thủy ra ra lúc này xoay người theo châu trên lưng xuống tới, dùng chân đạp một cái mặt đất hướng về phía biên thủy nói. Biên thủy lần này mới hiểu được vì cái gì ra ra cảm thấy vấn đề mà mình không có cảm giác được. Bởi vì hắn ngồi tại châu trên lưng, châu cùng trọng lượng của hắn cùng một chỗ rõ ràng so biên thụy nặng nhiều lắm, tự nhiên cảm giác được móng châu hướng trong đất hãm, theo ngốc như đi qua dấu chân liền có thể nhìn ra, dấu trên mặt đất đã có rất rõ ràng dấu móng, giống như là biên thụy cũng chỉ đến cảm thấy dưới chân bùn có chút mềm mà thôi. Ông cháu hai đều đến đứng trên mặt đất, bắt đầu cẩn thận hướng bầy cửu bên cạnh giò, không sai biệt lắm đến rời bầy cửu còn có hơn 10 mét thời điểm, hai ông cháu phát hiện người không thể hướng mặt trước đi. Đi thêm về phía trước đi liền phải đem mình rơi vào đi. Đại thủy, ngươi nhìn đó là cái gì? Ra ra đột nhiên kéo lại biên thủy cánh tay, đưa tay chỉ một cái cách bọn họ hướng tây không sai biệt lắm có 15 mét địa phương xa, cái chỗ kia xuất hiện vòng thủy đầm tử, hiện tại chính phản lấy ánh mặt trời. Nếu như là phổ thông một vũng nước cái kia không có gì kỳ quái, kỳ quái là cái này một vũng nước bên cạnh còn mơ hồ hiện lộ ra một chút gạch xanh, mà lại mã lũy còn rất chỉnh tề. Ta tựa như là thấy được gạch xanh biên thủy nói. Biên thủy ra ra nói, không phải giống như, chính là gạch xanh. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Ra ra, dê. Biên Thủy nói. Biên Thủy ra ra nói, dê lại không bỏ chạy, chúng ta đi trước nhìn xem cái kia gạch xanh vây quanh đến cùng là cái thứ gì. Biên Thủy nghĩ cũng phải à, theo hiện tốc độ dê hạm đến trong nước tối thiểu nhất còn được 1-2 cái giờ, đến 7 cựu có sinh mệnh nguy hiểm lại phải lại thêm 2 giờ, đối nhìn xem gạch xanh phía dưới có đồ vật gì. Hoàn toàn chính xác, không tính làm sao lãng phí thời gian. Thế là hai ông cháu cứ như vậy lại đi tây giò, ai biết càng đi gạch xanh bên kia đi, ngược lại là việc làm. Rất nhanh hai ông cháu liền đi tới gạch xanh bên cạnh, một già một trẻ hai cái đầu đưa về phía gạch xanh bên trong giò sét. Biên Thụy nhìn thấy bên trong giống như là cái hầm, bốn phía đều là của gạch, mình bây giờ đang đứng tại hầm trên đỉnh, mình bây giờ chính xuyên thấu qua hầm trên đỉnh động hướng bên trong nhìn. Ngay tại Biên Thụy suy nghĩ đây là vật gì thời điểm, Biên Thụy ra ra lên tiếng. Nguyên lai like là cái cổ mộ. Biên thủy nghe xong cổ mộ hai chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo, cổ mộ, đây chính là cổ mộ. Biên thủy ra ra ừ một tiếng, chính là cái hạ mộ, bất quá đáng tiếc là bị trộm, coi như không phải bị trộm cũng không có gì tốt đồ vợ. Nơi này táng người nhiều nhất chính là một cái nông thôn thổ tài chủ loại hình. Biên thủy đưa đầu dối nào tiếp tục đi đến nhìn, ngài đều làm sao mà biết được, ngày trước kia khó được đã làm xong trộm mộ làm việc. Biên thủy ra ra cười nói, trộm mộ chưa từng làm. Bất quá mười mấy tuổi thời điểm ta ra ngoài cho người ta làm qua sống, ra song môn núi có mấy cái cổ mộ, tỉnh cho thị cấp bảo hộ đơn vị ngươi nhớ kỳ A. Chính là chỗ ấy. Ra ra nói phục cái địa phương biên thủy tự nhiên là biết đến, bất quá đối với cái gì thị cấp văn vật đơn vị liền không quá gật bừa liền mấy cái kia mộ rách dưới Nếu quả như thật để biên thủy tuyển, biên thủy cảm thấy đào nhà mình mấy cái kia Minh chiều lao tổ tông khả năng đều so cái kia vải tòa cổ mộ thu hoạch lớn, quá phá lạn A. Bất quá thị cấp văn vật cũng không kỳ lạ, nếu như là có đồ tốt đã sớm đến tỉnh Bắc đi. Thế nào, ngươi xem thường mấy cái kia mộ? Tiểu tử ngươi cũng đừng nhìn nhầm, lúc trước những cái kia trộm mộ phần liền đi mắt, người ta chân chính mộ thất là dấu ở giả mộ thức phía dưới. Ta nhớ được lúc trước thị đội khảo cổ tiến vào chiếm giữ tới thời điểm, để chúng ta mấy cái trẻ tuổi hướng xuống đào, đào không đến 40cm liền một lần nữa đào được cùng loại hồ dạng này tường gạch xanh, mà lại khe gạch dùng chính là gạo nếp nước ấy, tục xương thổ xi măng Biên Thụy ra ra tựa hồn là bị khơi gợi lên hồi ức, không ngừng nói đến tình huống lúc đó. Biên Thụy đối ra ra nói đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì móc lên lại nhiều bảo bối cũng không phải hắn Biên Thụy, hướng chi cái kia đồ nhà quê sẽ chỉ tồn bạc vàng. Có nhiều như vậy. Biên Thụy nghe được ra ra nói ra vàng số lượng thời điểm, không khỏi kinh ngạc một chút. Biên Thụy ra ra nói, ừm, ai có thể nghĩ tới, chúng ta lúc ấy tận mắt thấy, kim lóa tử còn có thỏi vàng dòng, hết thể ra hơn 50 cái. Mỗi một cái đều có lớn như vậy, tổng cộng cộng lại có hơn 10 cân, hơn 10 cân vàng A, đừng nói chúng ta, sợ là những cái kia khảo cổ đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy vàng bày ở cùng một chỗ. Tao ít ít ít, này chỗ nào là thổ hào A, quả thực chính là thổ ngân hàng biên thụy cười nói. Toàn bộ mộ thất trong trống giống, mà lại xem xét bộ dạng này liền biết liền xem như bên trong có đồ vật gì, cũng sớm đã bị đánh cắp, vàng không không thể nào thấy được 1 phần ba gạch mặt, lại sáng loang loang, cái gì cũng không có. Về phần cái này mộ là bị ai trộm, làm sao trộm, biên thủy cũng không biết, nếu như không phải trộm qua động nhìn có hơi lâu xa, có người cùng biên thủy nói là chúc cùng tương đạo, biên thủy cũng tin. Hai ông cháu quay trở về tới bầy cửu bên cạnh, biên thủy ra ra nhìn một chút hướng về phía biên thủy nói ra, trở về cầm cái dây thường đi, nhanh một chút, ngươi cưới ngốc như một đường chạy chậm trở về, đem dây thường lấy tới ngươi buộc lên dây thường đi cứu dây đi, từng cái ra bên ngoài ôm, đến lúc đó ta ở bên ngoài kéo ngươi. "Ra, làm sao để ta ôm lấy dê? Ngươi không đi ôm chẳng lẽ để ta ôm lấy dê hay sao?" Lại nói đến lúc đó đem một đầu cái chốt đến trên cây, hoặc là cái chốt đến đại ngưu trên thân, ngươi còn sợ kéo không đứng dậy ngươi." Biên thủy ra ra nhìn qua cháu trai, một mặt ghét bỏ nói. "Biên thủy tưởng tượng cũng đúng, lúc này mình không đi chẳng lẽ để ra ra đi a." "Vậy ngài chờ ta, ta trở về cầm dây thường đi." Biên thủy nói xong, đi trở về mấy bước lên ngốc nưu lưng thúc dục ngốc nưu một đường hướng làng Vương hướng đuổi. Biên thủy không gian trong có dây thừng, nhưng là đều là chút dây nhỏ, biên Thụy sợ những này dây thừng không rắn chắc, dính đến cái mạng nhỏ của mình biên Thụy tiểu gì cũng sẽ cẩn thận một chút, thế là đàng hoàng chạy trở về làng đi lấy giải lại rắn chắc dây thừng. Về tới làng, đối diện thấy được chạy tới thập thất ca, vị này chính lôi kéo nàng dâu tay tại trong làng tản bộ đâu. Biên thập thất nhìn thấy biên thủy cười ngốc như một đường chạy chầm vào làng, lập tức hỏi, uy, tiểu thập kiểu, cái này sáng sớm ngươi đi làm cái gì rồi? Biên thủy nói, tìm dây đi, ta không sao ở giữa cùng người nói, ta muốn tìm dây thửng, cũng không biết là tối hôm qua mưa gió đại vẫn là thế nào, dây rơi vào trong đầm lấy. Bên kia. Biên thập thất hỏi. Biên thủy đưa tay chỉ một cái, bên kia. Bên cạnh có cái cổ cơ. Người nói cái gì? Vừa nghe nói cổ mộ, biên thập thất lập tức hai mắt phát sáng. Biên thủy thấy nói ra, ngươi cũng đừng kích động, ta thay ngươi xem qua cái gì cũng không có, chính là cái không thất, theo cái hầm tử. Không, có gì tốt đổ vần Địa phương nào, người dẫn ta đi nhìn xem biên thập thất như thế nào chịu từ bỏ. Được, chờ ta cầm dây thường chúng ta cùng đi biên thủy nói. Thấy biên thập thất từ một tiếng, biên thủy trực tiếp thẳng hướng ra chạy. Tìm được dây thường sau, biên thủy còn không có ra khỏi nhà, liền thấy biên thập thất đối diện đi tới. Sợ ra ra trở lấy sốt ruột, biên thủy cũng không cùng biên thập thất nói nhiều, ra hiệu hắn đi lên hai anh em hết thẻ đáp lấy châu hướng bên kia chạy đi. chương 259, mèo to. Đến đầm lầy phụ cận, biên thủy trong lỗ thai đột nhiên nghe được ra ra tiếng hò hét. Lao thập cửu, tựa như là ngũ ra gia thanh âm. Biên thập thất đưa tay thọc một cái đường đệ. Biên thủy cũng nghe đến, ư một tiếng thúc dục ngốc nhu nhanh lên một chút đi, ngốc nhu tựa hồ cũng cảm thấy không thích hợp, vung ra bốn vo hướng về biên thủy ra ra phương hướng chạy qua. Bỏ bốn. Họ. Ngốc nhu tiếng giống như là nhất đạo sấm rền đồng dạng trong rừng vang lên. Đột nhiên ngốc nhu tiếng giống lập tức chấn biên thủy màng nhĩ đều có chút đau ta đi cái này Châu sao có thể gọi lớn tiếng như vậy biên thập thất bưng kín lỗ thai hướng về phía biên Thụy Phàn nàn nói Biên Thủy cũng là lần đầu tiên nghe được ngốc như lớn như thế tiếng tiếngê bất quá hắn lại ra vẻ bình tĩnh nói ra một tiếng châu gọi liền đem ngươi dọa sợ ngươi gan cũng quá nhỏ một chút đi Biên Thủy vừa mới nói xong lầm thanh Biên Thủy lại nghe thấy đại hôi cùng đại hát Thanh âm, lại vừa quay đầu phát hiện hai thất tiểu ngựa lùn tựa hồ có chút chân run lên bộ dáng hoặc nhìn như là sợ đi không được đường Biên thập thất đang chuẩn bị nói chuyện đâu, ngốc như đã xông lên sườn núi đỉnh. Khá lắm, thập kiểu, ngươi nhìn đó là đồ chơi gì đây? Biên thập thất hoảng sợ nói. Biên thủy lúc này cũng phát hiện đáy dốc đồ vật, tại chính giữa chính là biên thủy ra ra cùng bọn dê kia. vây quanh biên thủy ra ra cùng nhóm dê chính là ba con đen không lưu đâu đồ vật, giống như là mèo to, nhưng là xa so với trong nhà mèo phải lớn nhiều. Cái kia hình thể không sai biệt lắm theo trong tôn chó, đồng dạng mèo là tuyệt đối không có như thế lớn hình thể. Hứ như vậy hình thể nói lên thiên cái đồ chơi này cũng phải ngủ cho manh thú phạm vi Giờ phút này, biên thủy ra ra đã đi vào đầm lấy chỗ sâu, nguyên bản bầy cựu mới ham đến đầu gối, hiện tại đã đến cái bụng trở xuống, lao ra tử đã lâm vào đầm lầy không sai biệt lắm muốn tới đuổi bên trong vị trí. Ba con màu đen mèo to vây quanh ở bên cạnh, không ngừng thử thăm dò, có thể là bởi vì sợ lâm vào trong đó, lộ ra có chút do dự. Bỏ bốn. họ Làm lốc như tiếng giống lại một lần nữa lúc văng lên. Ba con màu đen mèo to đồng loạt xoay đầu lại, nhìn xem theo sườn núi đỉnh lao xuống ngốc nghiêu. Lúc này ngồi tại ngốc nghiêu trên lưng biên thụy cùng biên thập thất đều đã có chút chóng váng. Hai người cho tới bây giờ thấy có từng thấy dạng này ba con đại hát miêu, nói đại hát miêu, còn không bằng nói là ba con báo càng chuẩn xác một chút đâu. Chờ hai người lấy lại tinh thần thời điểm, ngốc nghiêu cách ba con giã thú đã chỉ có vẹn vẹn 50 m không tới. Ai? Ai? Ai? Biên thập thất đầu tiên hồi phục thần chí, không ngừng ai ai tê Sửng sốt đem ngốc như dừng lại lời này tại trong đầu qua nhiều lần, nhưng là cũng không biết vì cái gì không có có thể nói ra tới. Biên thụy đến không phải so biên thập thất gắn nhỏ, bởi vì lúc này biên thụy ngay tại thiên nhân giao chiến, nghĩ đến có phải là đem mình giấu ở không gian trong gia hỏa lấy ra, để cái này ba con xuất sinh hảo hảo hưởng thụ một chút súng trường nguy lực. Cái này ba thứ gì cái kia rất rõ ràng thuộc về bảo hộ động vật, mà lại cực lớn có thể là biên thụy không biết quốc bảo cấp bậc đồ vật. Nhưng bây giờ coi như Biên Thụy biết thứ này là cố bảo, Biên Thụy cũng giết không tha. Bởi vì đám gia hỏa này đều chuẩn bị bắt hắn ông nội tế ngũ tạng miếu, không giết bọn chúng giữ lại bọn chúng nấu canh hay sao. Nhưng là hiện tại Biên Thụy lo lắng thương này lấy ra liền sẽ hỏng sự tình, không nói trước giải thích thế nào chuyện này, liền nói lấy ra sau, nhà mình thập thất ca nhưng làm sao bây giờ. Ra ra kín miệng không nghiêm Biên Thụy là không cần lo lắng, chỉ cần lao ra tử còn muốn sau khi qua đời có người quản buồn. Biên Thụy cháu trai này liền phải còn sống, mà lại theo lão gia tử tính cách, lúc cần thiết đoán chừng có thể buông tha mình cũng phải bảo đảm lấy cháu trai, đây là đồng dạng truyền thống người Trung Quốc quan niệm không có con cháu coi như người treo cũng là cô hồn giã quỷ. Nhưng là biên thập thất khác biệt, khỏi cần phải nói liền nói miệng của hắn Biên Thụy liền có một chút không tin, để hắn cho Minh Châu đưa cái đồ ăn, sự tình còn không có thiết lập đến, người này liền đã mình tuyên truyền cả thôn đều biết, Biên Thụy nếu là xuất ra súng. Con hàng này nhất định nhịn không được không nói ra đi. Giết người diệt khẩu đem biên thủy thật không hạ thủ được, nói thế nào cũng là đồng tông, không giết người diệt khẩu đi còn thật phiền thoái. Bỏ bốn. họ Ngốc như lại một tiếng tiếng giống đem biên thủy theo trong suy tư cho gọi ra. Biên thủy tập trung nhìn vào, nha, không tốt, ngốc như đã vọt tới một cái đen mèo to 10 mét phạm vi bên trong. Lần này biên thủy không có lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn làm, cái gì đều không cần nói trước tiên đem đại gia mệnh bảo vệ đến lại nói. Ngay tại biên thủy chuẩn bị theo không gian trong khẩu súng rút ra thời điểm, ngốc nghiêu đột nhiên ngóc lên đầu, không ngừng hướng về phía đen mèo to bỏ 4 Ồ. Bỏ bốn. Ồ toàn bộ trong tiểu cốc tựa hổ cũng quanh quần ngốc nghiêu tiếng giống. Một mặt giống một mặt ngốc nghiêu không ngừng phun mui khí, hiện tại chính là giữa hẻ, biên thủy cùng biên thập thất thế mà tại ngốc nghiêu nuôi giống trông được đến phun ra ngoài nhàn nhạt bạch sắc thanh sương ngủ. Tao ít ít ít, cái này trâu quá mạnh. Biên thập thất kêu lên. Biên thủy lúc này không có quan tâm ngốc như mảnh không mảnh, hắn lúc này chính nhìn chăm chú lên trước mắt ba con đen mèo to, rời gần, biên thủy lúc này mới phát hiện cái này ba con đen mèo to thật không nhỏ, vai cao không sai biệt lắm đến đại hôi cao như vậy, nói cách khác có hơn 60cm, cái này hình thể thật liền không thể xưng là mèo, thực sự báo. Nhưng là nói như báo đi cũng không phải rất giống, bởi vì biên Thụy tại động vật vườn nhìn thấy báo đều tương đối nhẹ nhàng, mà lại báo cũng không có mấy cái là quần thể săn thú. Cái này ba con đen mèo to rõ ràng chính là một đoàn băng, liền xem như hiện tại ba con còn thông qua không ngừng gầm nhẹ đến trao đổi lẫn nhau. Ui, thập cửu những này là cái quái gì, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Giá quỷ, ta ở đâu ở hơn mấy chục năm cũng chưa nghe nói qua nơi này có thứ này à, nếu có thứ này còn rời thôn tử gần như vậy, cái kia mẹ nó trong nhà ai còn dám chăn heo nuôi dê à. Thập thất ca, ngươi có thể hay không trước im lặng. Biên thủy cảm thấy nhà mình thập thất ca miệng quá nát. Lúc này ngươi kéo nhiều như vậy làm gì, hiện tại là nghĩ đến làm sao cứu người cầu đã. Nha! Ngươi không biết những vật này ở đâu ra, thật giống như ta liền biết là. Biên thủy lúc này đã mở ra không gian, chính đưa tay đi vào rút súng. Ngay tại biên thủy muốn đem súng theo không gian trong lôi ra ngoài thời điểm, gần nhất con kia đen mèo to đột nhiên giống lên âm thanh, sau đó một quay đầu không có dấu hiệu nào liền quay đầu chạy mất. Bỏ bốn! họ Ngốc Nhu tiếp tục vây đuôi. Ngẳng đầu không ngừng hướng về phía ba con đen mèo to rời đi phương hướng phun tráng kiện hơi thở. Ai, ai, đi, đi. Biên thủy, thập thất ca, ta cũng không phải không có mọc ra mắt, ta đương nhiên nhìn thấy bọn chúng đi. Mẫu chốt, đây là vật gì? Là báo đen A. Ta làm sao biết, hỏi ngũ ra ra đi, nếu là hắn không biết chúng ta khẳng định cũng đều không biết biên thập thất nói. Ta nói hai người các ngươi sợ đồ vật, vẫn ngồi ở trâu trên lưng làm gì, còn không mau một chút tới cứu ta. Lao ra tử sớm đã có điểm không chịu nổi, theo biên thủy đã đi chưa bao lâu, hắn liền gặp ba con đen mèo to, không có cách nào hắn lúc này mới trốn đến đầm lấy bên trong đến kéo dài thời gian, đồng thời trở lấy biên thủy trở về. Hiện tại không riêng gì biên thủy trở về lại đem biên thập thất cho mang về, lại ba cái nguy hiểm cũng đi. Nhưng là hai tiểu tử ngốc thế mà bắt đầu trò chuyện lên ngày đến, cái này khiến Lao đầu hết sức tức giận, cho dù ai hãm tại đầm lấy bên trong một cái giờ tâm tình cũng sẽ không tốt. Chúng chi tâm tình không tốt mặt người đúng một cái là thân tôn một cái là cháu trai, cũng có thể uống hô văn bối. Biên thủy cùng biên thập thất lúc này mới nhớ tới, hiện tại chuyện gấp gấp nhất không phải biết rõ ba cái kia là cái quái gì, mà là trước tiên đem lão ra tử còn có dê cùng chó đều theo đầm lấy bên trong cứu ra. Cứu người rất đơn giản, biên thủy đem dây thừng một đầu cột vào ngóc như sừng bên trên, một đầu treo cái tiểu thạch đầu, dựa vào mình biến thái lực lượng còn có không tệ lực không chế, vẹn vẹn thử hai lần liền đem dây thừng ném tới ra ra trước mặt Biên thủy chờ lấy ra ra đem dây thường hướng trên người mình chói đâu, đột nhiên phát hiện ra ra không hướng trên người mình chói mà là cái chốt đến đại hát trên lưng. Ta nói ra ra, ngày trước ra A, trước cứu đại hát. Lao ra tử nói rất kiên quyết. Không có cách nào, biên thủy đành phải trước quá lớn đen kéo đi lên, sau đó kế tiếp còn không phải Lao gia tử, mà là đại hôi kế tiếp là dê, chờ lấy tất cả dê đều bị kéo lên sau. Lao ra tử lúc này mới đem dây thường bộ đến ngang hông của mình mà lúc này Lao Gia tử không sai biệt lắm đã ham đến ngực. Kéo một người đối với ngốc như đến nói căn bản cũng không tính cái sự tình, dễ dàng giống như là phát củ cải đồng dạng liền đem biên Thụy ra ra theo đầm lấy đầm tử trong gọi ra. Đem ra ra gọi ra, biên thủy đưa tay muốn đỡ lấy ra già cưới lên sâu trâu. Làm gì? Lao Gia tử quay đầu dùng một bộ ánh mắt khó hiểu nhìn qua cháu trai. Biên thủy nói, dịu ngươi bên trên trâu lưng, tìm một chỗ tắm một cái đi, ngài không chê thôi a Không cần đi địa phương khác. Bên tiên liền rất tốt lao ra tử nói đưa tay chỉ một cái phía tây cái kia vũng nước tử. Biên thủy nhìn lên lập tức trên thân lông tơ đều đi ra, liên thanh nói ra, ta nói ra ra ngại không sợ à, đây chính là người ta trong mộ nước. Nhiều điểm xấu a dùng thứ này tẩy ghê người không ghê người. Biên thủy ra ra nói ra, ngươi biết cái gì. Cái kia mộ đều bị đào đã bao nhiêu năm liền xem như có cái gì mấy thứ bẩn thiểu cũng đều tàn quang, hiện ra tại đó mặt nước đoán chừng đều là ngày hôm qua nước mưa, có cái gì tốt bẩn. Coi như ta van xin ngài, chúng ta bình thường một chút, tìm dòng suối nhỏ đi tẩy một chút có được hay không, bằng không tiểu nha đầu nếu là biết ngài tại người ta trong mộ tắm rửa một cái, ngươi nhìn nàng còn có để hay không cho ngài ôm, chỉ định liền không theo ngài hôn. Biên Thụy gặp một lần mình sợ là hàng không được nhà mình ra ra cái này bướng bình láo đầu, trực tiếp đem tiểu nha đầu mang ra ngoài. Biên Thụy ra ra nhìn qua cháu trai, ngươi sẽ nói, liền xem như ta không nói ngươi cảm thấy thập thất ca có thể chịu nổi sao. biên thủy hỏi Biên thập thất lập tức muốn đem mình hái ra ngoài, ngũ ra ra, ngài còn không biết ta, miệng của ta nhất nghiêm. Cái rắm, miệng của ngươi nghiêm trong thôn Đại Loa đều muốn gì xét. lão ra tử suy nghĩ một chút, lập tức ở gần một điểm tắm rửa cùng tôn nữ không thân cận mình ở giữa làm ra chính xác trước trọ. Đi. Vậy chúng ta qua bên kia dòng suối nhỏ tẩy một chút, sau đó về sớm một chút biên thủy ra ra nói. Biên thập thất lúc này hỏi, ngũ ra ra, ngài nói thứ này là cái gì a biên thủy ra ra nghĩ nghĩ nói ra Đây chính là sơn thần gia tọa kỵ, ta chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, trước kia mãn thanh nhập quan thời điểm, thanh binh đánh xuống Giang Nam, chúng ta mấy cái làng bởi vì ra mấy cái quân phản kháng thủ lĩnh đại tướng, thế là mãn thanh hoàng đế liền phái binh vây quét. Trong vòng một đêm, chú tại sơn khẩu thanh binh doanh liền bị sơn thần gia tọa kỵ nhiêu nổ doanh, liên tiếp mấy lần sau, thanh binh liền từ bỏ. Mặc dù câu chuyện rất ly kỳ huyền huyễn, cũng cho biên gia lão tổ tông trên mặt thiết vàng. Nhưng là Biên Thủy vẫn cảm thấy nhà mình ra ra 89 phần 10 là đang lừa dối chính mình. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết vật kia. Chương 260, Chuyến Thuyết Biên Thập Thất ngồi sổm trên mặt đất, nhàm chán dùng ngón tay phát thất thần một gốc cỏ đôi chó, đồng thời hướng về phía Biên thủy hỏi, ngươi nói ngũ ra ra đến cùng có biết hay không ngón đổ kêu kêu cái gì? Ta thế nào cảm giác hắn nói giống như là thần thoại, như vậy không đáng tin cậy. Biên Thủy nói, ta đây làm sao biết, nếu không ngươi đi lên hỏi một chút. Biên thập thất vội vàng khoát tay nói ra, được rồi, ta nếu là đụng lên đi cái kia không tìm đánh à, lão ra tử môn cả đám đều thích sĩ diện, ta không sao sợ cái này rủi ro làm cái gì. Uy ta nói hai người các ngươi tiểu tử nói thầm cái gì đâu, có chút nhãn lực sức lực không có. Liên nhìn ta ở chỗ này bận rộn đúng hay không? Biên thủy ra ra ưỡn thẳng lưng hướng về phía trên bờ hai người hô. Biên thủy hai người nghe xong lập tức đứng lên. Ta nói ra ra, ngài đem tự mình rửa sạch sẽ là được. Lại tẩy chó ta cũng không quan trọng, nhưng là ngươi nhất định phải xoát dề. Ngài đây không phải ở không đi gây sự a biên thủy nhìn qua đứng tại trong nước sông ra ra phản nản nói. Biên thủy ra ra nghe được cháu trai nói như vậy, rất không vui trả lời. Tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi cũng biết không thoải mái, dê lại không biết. Mà lại bọn chúng trên thân đều có mau, thời tiết nóng như vậy ngươi không đem bọn chúng quản lý vệ sinh nhà, buồn kết đánh gậy, nhiệt khí tán không đi ra, bị bệnh vội vàng còn không phải ngươi, nếu là vạn nhất chết thua thiệt cũng là tiền của mình Ngài thật là đi. Biên Thụy nói xoay người theo bên chân túm mấy cái cỏ xanh, đem đầu đôi như vậy khẽ cong, đoàn đoàn dùng nhánh cỏ như thế một đâm, học ra ra bộ dáng làm một cái lâm thời cỏ bàn trải sau đó chậm dài hướng về dòng suối nhỏ ở giữa đi qua. Biên thập thất cũng chiếu vào biên Thụy dáng vẻ làm. Ta nói ngũ ra ra, cái này tất cả đều nhà ngươi dê. Biên thủy ra ra nói ra, những cái kia là nhà ta, những này không phải, cũng không biết từ cái kia trong làng chạy đến. Đợi lát nữa lúc trở về ta gọi điện thoại hỏi một chút, nhà ai ném đi nhà ai tới dắt trở về liền phải. Vậy ngài còn tẩy cái gì, trực tiếp để người ta tới dắt dê không được sao a biên thập thất nói. Biên thủy ra ra nói, nào có làm như vậy sự tình, tiểu tử ngươi cái này trong lòng là nghĩ như thế nào, cái này dê đều thành dạng này, ngươi cứ như vậy để người tới dắt. Mất mặt hay không a, chờ ta trở về được cùng ngươi ra hảo hảo nói một chút, ý tưởng này không được. Ngũ ra ra, là ta không đúng, ta cho ngài chịu tội. Ngài đừng tìm ra ra của ta nói chuyện này có được hay không. Biên thập thất nghe xong lập tức xin khoan dung. Có biên thủy cùng biên thập thất gia nhập, bầy cựu tẩy lập tức nhanh hơn. Uy ta nói hai người các ngươi danh con, hạ thủ nhẹ một chút được hay không. Ngươi xem một chút các ngươi tẩy kia là dê à, các ngươi đây là hoàn toàn cho dê ra hình tra tấn có được hay không. Biên thủy ra ra nhìn thấy cái này tiểu ca hai hoàn toàn đều là thuộc về cứng rắn phái tẩy dê, đến bờ sông níu lấy một con dê liền hướng suối nước trong kéo. Cái kêu thanh dê lôi kêu theo mổ heo, nhất là nhà mình cháu trai toàn bằng hai cánh tay khí lực, đem dê vỏ theo cái mì vắt giống như. lão ra tử càng nghe càng đau lòng, rốt cục nhịn không được bắt đầu hấn lên người tới. Ngài cái này tẩy theo gãi ngứa, ngũ ra ra, ngài vậy cũng chớ nói chúng ta lại nhải. Biên thập thất lúc này buông xuống mình dùng hai chân kẹp lấy dê, bị hắn kẹp lấy cứng rắn tẩy nhanh hai phút dê đã có chút mắt trọn tròn. Liền xem như biên thập thất buông ra nó, nó trong lúc nhất thời cũng quên động. cũng không trách dê Ngươi xem một chút hiện tại biên thủy động tác, trực tiếp đem dê nắm chặt đến suối nước trong đứng, chỉ bằng một thân man lực đem dê cưng rắn ấn vào trong nước, mặc cho lấy suối nước sông dê trên người bùn ô. Chờ bùn ô sông không sai biệt lắm, biên thủy cầm lên cỏ nắm bắt đầu xoa lên lông dê, xoa mấy lần không nhìn thấy dơ bẩn liền buông ra dê, thấy dê ngốc đứng hắn sẽ còn tại dê trên mông đá lên một cước. Cho ta đi qua. Dê lấy lại tinh thần, kinh hoàng lên bờ, đại hác cùng đại hôi lập tức xuất hiện ở trước mặt của nó. Rất nhanh dê liền yên tĩnh trở lại, đi theo đại hát hoặc là đại hôi về tới bầy cứu bên trong. Biên thủy ra ra thấy hai xấu tiểu tử nói cũng không thay đổi, lập tức nói ra, quần quận đều cút ngay cho ta đi một bên, các ngươi cái này sợ hài tử một điểm chính sự cũng không thể làm. Biên thủy cùng biên thập thất xem xét lao ra tử chân nộ, lúc này mới đàng hoàng làm lên sông tới. Cũng may ba người cùng một chỗ bận rộn, dê cũng không nhiều, lại dùng tầm 10 phút, ông cháu ba người lúc này mới đem tất cả dê đều rửa sạch. Về phần thật có sạch sẽ hay không biên thủy cùng biên thập thất tẩy vậy thật là khó mà nói. Không phải hai người làm việc kéo dài, mà là hai người bọn hắn người thật cho rằng không cần phải vậy. Cảm thấy lao gia tử có chút bảo hộ quá độ. Dê tất cả đều rửa sạch, biên thủy viện ra ra lên ngốc như lưng. Mình cùng biên thập thất đi tới đổi dê, có đại hắc cùng đại hôi trợ rút. Hai người kỳ thật không chi phí cái gì khí lực, chỉ cần tại đi mặt đi theo bầy kiểu đi là được rồi. Rất nhanh lão ra tử nhìn hai người lại không vừa mắt. Lập tức cái này cũng không đối cái kia cũng không đúng hai người các ngươi sợ tiểu tử cút cho ta một bên ta tự mình tới lao ra tử thực tế là không vừa mắt ổn định ngốc như theo chââu trên lưng leo xuống mình bắt đầu đuổi lên dê tới lao ra tử hạ quyết tâm biên thủy cùng biên thập thất ngại xem qua đành phải đi theo lao đầu bên cạnh đánh một chút hạ thủ cái gì bọn hắn hiện tại nhưng không có lá gan trực tiếp bỏ lên trên ngốc nh như trên lưng lười bi biếng đi được rồi đi các ngươi cũng đừng đi theo làm lo thêm nhanh lên cút cho ta Xem lại các người hai ta hôm nay liền tức giận biên thủy ra ra cảm thấy thường ngày cái này hai tiểu tử cũng rất nhận người thích, nhưng là hôm nay làm sao càng xem càng không phải là một món đồ đâu, thế là lên tiếng đem hai người cho đổi xéo đi. Liền xem như dạng này, biên thủy cùng biên thập thất cũng không dám ngay trước lao ra tử mặt bỏ lên trên châu lưng, mang theo ngốc như đi một hồi lâu, lúc này mới lên châu lưng vội và ngốc như một trận chạy trộm. Về tới trong làng, biên thập thất lập tức theo châu trên lưng tuột xuống. Đi làm cái gì? Biên thủy xem xét thập thất ca đây không phải muốn về nhà A, thế là hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Biên thập thất nói, ta tìm 21 mượn cái máy bơm đi, đợi lát nữa ta đi đem cái kia trong mộ nước toàn rút ra, nhìn xem bên trong đến cùng có hay không bà bối. Biên Thụy treo gẹo nói, ta nói thập thất ca, ngươi đây là tại đồ cổ nghề bên trong câu chuyện nghe nhiều lắm đi, liền cái kia nát mộ còn sẽ có vật gì tốt. Ta khuyên ngươi A vẫn là đàng hoàng về nhà ôm 17 tàu tử. Chờ lấy năm sau cho bốn tin thêm cái cháu trai mới là chính sự. Cút sang một bên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, đi. Biên thập thất nói hướng về tộc đệ 21 già tiểu viện tử chạy tới. Biên thủy cơi ngốc như tới trước phụ mẫu ra, hỏi một chút sau, phát hiện bị nện chết cái kia mấy con dê đã bị phân, phía sau bãi nốt cửu cũng đã thanh lý ra, hiện tại chỉ còn lại sửa chữa. Hiện tại còn không thể sửa chữa là bởi vì tài liệu còn chưa tới, tam bá bọn hắn đã ra ngoài giúp đỡ mua vật liệu đi. Muốn tu nhất nhanh cũng phải là ngày mai. Việc này Biên Thụy giúp không được gì. Cũng không thể nhà mình bên này thiếu cái 10 mét gỗ tròn. Biên Thụy cũng nói mình trong nhà có đi. Cái đồ chơi này cũng không phải đua tiện tay có thể lấy ôm vào trong lòng. Gia Gia ngươi đâu? Mậu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, Gia Gia ở phía sau đuổi dê đâu? Người đứa nhỏ này đều bao lớn còn không hiểu chuyện. Gia Gia ngươi đổi dê chính ngươi cấp trở về rồi. người cháu trai này làm thật là làm cho ta hôm nay mở rộng tầm mắt. Chờ lấy chúng ta giả ngại là không phải chuẩn bị dùng giỏ đem ta và người cha cho cong đến trên núi ném đi nuôi sói à. Mẫu thân của Biên Thụy lúc bình thường đau nhi tử, nhưng là tại những này đại thể bên trên là chưa từng phạm sai lầm, thấy nhi tử lưu lại ra ra làm việc mình vượt lên trước chạy về tới lập tức không hài lòng. Biên Thụy vội vàng giải thích nói ra, ta cái mẹ ruột à, ta đến là nghĩ đổi đâu, ai biết ra ra của ta cũng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, làm gì hắn đều nhìn không vừa mắt, mắng ta nhiều lần lắm rồi. Thực tế chịu không được ta cùng thập thất ca đem chúng ta hai đều cho chạy về, bằng không chúng ta làm sao có thể ném ta xuống ra ra. Đại thủy mẹ hắn, ngươi đừng nói là hài tử, lão đầu tử đây là lão thiên đả thường hắn dê, hắn đem khi đều vung hải tử trên thân. Mãi mãi, ta hỏi ngài một chuyện, ngài theo đến chúng ta nơi này đến, có thấy hay không một đám màu đen giống như là báo đồng dạng giá thú, cái đầu không sai biệt lắm có cao như vậy. Biên thủy nhớ tới vừa rồi gặp phải những cái kia quái đồ vật. Ôi, mẹ! Ngài đá ta làm gì? Không riêng đá ngươi, ta còn đánh ngươi đâu, có cái này dạ thú ngươi còn dám vứt xuống ra ra ngươi mình trở về. Mẫu thân của biên Thụy đều nhanh điên rồi. Mẹ, ngươi nghe ta nói, ông nội ta đều đến ven hồ, liền xem như có dạ thú, hô không đến người hắn còn hô không được cho tới. Hốn hồ, hồ bên kia hóng mát địa phương to to nhỏ nhỏ cũng có 20 lỗ hổng người đâu, dạ thú nếu là cái này cũng dám đến, vậy chúng ta người trong thôn đều bị bọn chúng ăn sạch. Biên thủy như thế nào sẽ cân nhắc không đến điểm này, nếu như là rời thôn tử viễn, biên thủy chết sống sẽ không rời đi ra ra bên người, hiện tại lao ra tử vị trí, trừ phi lao ra tử đầu không tốt quay đầu đi, bằng không gặp được cái kia mấy cái giã thú liền một phần bạn khả năng đều không có. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua, các ngươi xác định các ngươi không có nhìn lầm. Lao thái thái sửng sốt một hồi lâu, trong trí nhớ sửng sốt một chút ấn tượng đều không có, nàng có chút hoài nghi mình cháu trai lấy chính mình nói đùa. thật đúng là không có lầm Tên kia dáng dấp khỏe mạnh cực kỳ, chúng ta muốn đi muộn một đêm, ra ra của ta ta không biết, nhưng là cuối cùng hai ba con dê bọn chúng bắt đầu ăn không có vấn đề. Ông nội ta chúng nói chúng nó là sơn thần gia tọa kỵ Biên Thủy nói. À, ngươi không đề cập tới cái này ta còn muốn không đứng dậy, cái này câu chuyện coi như sớm, vẫn là mãn thanh nhập quan thời điểm sự tình đâu. Thật là có cái này câu chuyện. Biên Thủy có chút trận tròn mắt, ra ra bịa chuyện có thể lý giải, nhưng là mãi mãi không có khả năng đi theo siêu à. Liền xem như siêu cũng không có khả năng siêu đến đại khái sắp xỉ a Không có khả năng a trước kia phạt cây bán đến nước ngoài thời điểm, bên này rừng già đều nhanh phạt hết, cũng không có nghe nói có những vật này a Liền xem như hiện tại trong rừng đồ vật nhiều, cũng bất quá chính là chút con thỏ, theo cái gì, tối đa cũng chính là có chút tồn lưu lại tiểu động vật. Nhưng lại như thế lớn đồ vật một mực không có người phát hiện bọn chúng, đây cũng quá không thể nào. Ta nói cũng là a Biên thủy phụ hòa nói. Vậy chuyện này ngươi tốt nhất đi hỏi một chút kia cái gì cực khổ từ tới. Cái gì học, cái gì học. Lao Thái Thái gõ một cái bộ hóc. mâu thân của Biên Thụy bổ sung nói ra, nhà động vật học. Đúng, chính là bọn hắn, bên kia không phải có bọn hắn người A. Biên Thụy nói, bọn hắn căn bản cũng không đáng tin thậy, trừ phát luận văn điều hòa thương bên ngoài, làm khác đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mẹ, ta cảm thấy cũng có thể lý giải, trước kia ai biết chúng ta nơi này có khỉ lông vàng đầu mâu thân của Biên Thụy nói. Biên thủy nãi nãi suy nghĩ một chút, cũng thế, ai biết rừng rà ẩn giấu cái gì, ba cái tỉnh đều liên tiếp đâu. chương 261, tham gia náo nhiệt. Biên thủy cảm thấy hỏi lão thái thái cũng hỏi không ra cái gì tới, đang chuẩn bị quay người đâu, phát hiện tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót vào trong viện, sau lưng còn đi theo hắn không phải quá thấy đợi tiểu hoa a người hôm nay làm sao biểu hiện tốt như vậy? Biên Thụy xem xét, lúc này tiểu nha đầu quần áo vẫn là sạch sẽ như mới, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Làm trong thôn tiểu điên bé con một cái, tiểu nha đầu cùng nàng cái gọi là một nhóm hồ bằng cầu hữu liền chơi không ra cái gì tốt trò chơi đến, chỉ cần ra ngoài vượt qua một cái giờ, quần áo trên người ngươi cũng đừng quá trông cậy vào có thể nhịn. Qua 2 giờ sau, 60% trở lên, sau khi về nhà chính là cái tiểu bùn hoa tử, dù sao những này trong thôn hải tử liền mặc không ra đồ tốt đến, quần áo mới lên thân, chỉ cần là xuyên đủ một tháng, không phải tuổi trỏ Mai hỏng chính là đầu gối mài ra một cái lỗ thùng đến liền xem như thay đổi vải thốt như thường vô dụ đây cũng không phải là nói bọn nhỏ liên bẩn mà là bắt tức bắt đi lên cây mỏ cá bên nào là có thể để cho quần áo sạch sẽ đây này tượng trong trong thành hài tử đến là sạch sẽ đại bộ phận mỗi ngày hoạt động chính là đến dưới lầu đi chơi thang trượt cái gì nhưng là trong thôn hài tử không giống có thể đồ chơi nhiều lắm cũng quá sẽ làm nếu như tấm lòng của cha mẹ bẩn không mạnh có thể bị bọn hắn cho tức chết ta còn không có ra ngoài đâu tiểu nha đầu đớn lấy bụng nhỏ lý trực khí trắng nói Vậy ngài chuẩn bị lúc nào ra ngoài? Biên thủy lại vui vẻ hỏi. Tiểu nha đầu cào một cái đầu, lấy một loại nhìn đầu đất ánh mắt nhìn qua phụ thân của mình. Biên thủy mãi mãi lúc này hỏi, bé ngoan, tóc này ai trải, xinh đẹp như vậy. Nghe được mãi mãi cái này hỏi một chút, biên Thụy lúc này mới phát hiện hôm nay tiểu nha đầu tóc trải không đồng dạng, trên đầu viện mấy cái bím tóc đâm vào sau đầu, bím tóc sao còn nhịt lên từng cái đầu dây lưng đỏ. Nhăn làm tỷ tỉ, tỉ biên. Nàng rất lười hiện tại còn ý lại trên giường đâu tiểu nha đầu nói. Nghe được tiểu nha đầu lời này, biên thủy mãi mãi cùng mẫu thân của biên Thụy đồng loạt quay đầu nhìn về biên Thụy làm biên Thụy hết sức khó xử, thế là há miệng nói ra, hôm qua trở về nàng quá mệt mỏi, không có các ngươi nghĩ những sự tình kia. Không có liền đi làm à, còn ở nơi này ngồi xồm làm gì, lan đi làm chút chính sự có được hay không. Mẫu thân của biên Thụy dậm chân một cái. Biên thủy thấy lập tức che mặt mà chạy. Cảm thấy lấy sau nâng lên nhan làm mình vẫn là rời hai người phu nhân xa một chút, đây cũng quá thật tiếp một chút. Về tới nhà mình cửa tiểu viện, vừa mới chuẩn bị vào trong nội viện, đột nhiên nhìn thấy nhan làm cùng văn thế Trương hai người cười tủng tìm đi ra cùng với. a các người đây là muốn đi làm cái gì? Biên thủy không nghĩ tới hai người này thế mà còn cùng đi ra. Đây là có cái gì náo nhiệt nhìn, nhìn? Biên thủy trong lòng âm thầm cân nhắc. Nhan Lam nói ra, vừa rồi thập thất ca tới, nói là góp vốn đào cổ mộ. Hai chúng ta đều vào phân tử, làm cổ đông chúng ta đương nhiên phải đi xem một cái. Cái gì? Biên Thụy cả kinh nói. Văn Thế Trưng nói, chúng ta đều ra 100 khối tiền máy bơm tiền xăng, tích luy giúp người huynh đệ đi đào một tòa nước vào cổ mộ. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi xem một cái, chúng ta sợ hắn đến lúc đó nuốt riêng nên thư thuộc về chúng ta. Phạm pháp các ngươi có biết hay không? Các ngươi loại hành vi này là cùng nhân dân là địch còn nước vào cổ mộ, ta nhìn không phải cổ mộ nước vào mà là hai người các ngươi người bổ hốc nước vào, góp vốn đào cổ mộ, các ngươi đây là góp vốn vào phòng giam. Biên Thụy thật không biết lấy cái gì lời nói để hình dung hai người này. Ta nói với các ngươi cổ mộ kia không biết lúc nào liền bị trộm, hiện tại mộ thất trong thứ gì đều không có, chỉ còn lại một cái cùng loại hồ hầm từ đồng dạng đồ vật, còn có nửa mộ thất bùn, các ngươi cũng đừng trông cậy vào là mộ đạo giấy rán, đều là một chút buồn cát, rõ ràng là những người này từ phía trên chạy đến đi. Người biết như vậy kỹ cảng, nói có phải hay không là người trộm Nhan Lam đưa tay giả vờ như kẹp lấy Biên thủy cổ cười hì hì hỏi Biên thủy đưa tay đẩy ra tay của nàng ta trộm cái kia đồ chơi làm gì ta lại không thiếu tiền xài chúng ta chính là biết cái kia trong mộ không có gì lúc này mới chuẩn bị đi chơi nếu là biết có cái gì chúng ta nơi nào sẽ ra tiền này dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì liền theo đi chơi đi văn thế trương nói thẳng ra hai người chân thực ý nghĩ Biên thủy nói nơi đó cũng không an toàn Ta hôm nay buổi sáng cùng ra ra hai người đi tìm dê, ta trở về cầm dây thường công phu, ra ra của ta bọn hắn bị ba con. Biên thủy lời nói vẫn chưa nói xong, nhan lam liền cười nói ra, chúng ta chính là muốn đi xem người nói vật kia. Hại, gan không nhỏ, ta nói với các người, liền hai người các người đều không đủ vật kia ăn một bữa biên thủy nói. Nhan lam trả lời, chúng ta cũng không phải một người đi, thật nhiều người đâu. À, quên nói cho người cao minh lâu giáo sư còn có chú ủng quân giáo sư. Hai người đều mang theo học sinh đi qua, cứ như vậy, đi không xuống số 40 người, ta cũng không tin vật kia còn dám ra căn chúng ta. Biên Thụy lần này còn có thể nói cái gì, đành phải cho Nhan Lam cùng Văn Thế Trương hai người một cái ngón tay cái, sau đó quay đầu hồi sân nhỏ. Người không nhìn tới náo nhiệt. Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, ta đi xem cái gì náo nhiệt, ta chính là vừa náo nhiệt xong, ta muốn về nhà tắm rửa, hai người các ngươi đi thôi. Ngốc như đâu, người không đi ngốc như không thể không đi a Biên Thụy trả lời, tại bên hồ kia là đâu, lúc này nó có thể ở nơi đó. Nói Biên Thụy vào sân nhỏ, thẳng đến lấy mình phòng vệ sinh đi tới. Chờ lấy Biên Thụy tắm xong ra, phát hiện trong viện chỉ còn lại một mình hắn, nhìn lại một chút trên tường chung phát hiện đã tiếp cận giữa trưa 11 giờ, thế là Biên Thụy bắt đầu nấu cơm. Sau chút thức ăn, làm xong cơm, Biên Thụy phát hiện thời gian đã chỉ đến nhanh một chút chung. Hai người này không trở lại ăn cơm rồi. Biên Thụy có chút buồn bực, cảm thấy đều cái giờ này hai người này cũng không trở lại ăn cơm. Đợi một hồi phát hiện hai người vẫn chưa về, biên thủy liền có một chút nhịn không được, trước tiên đem đại hôi cho đốt một huy, sau đó mang lên đại hôi cưới mình xe gắn máy hướng về cổ mộ phương hướng chạy qua. Cũng may biên thủy Indian còn có thể việt chút ít dã, đi một chút đường núi đến cũng không tính quá phí sức, bất quá cái này mổ tờ trên lưng luôn luôn không bằng ngốc nghiêu trên lưng dễ chịu, dưới đường đi đến cái mông điên có chút chịu không được. Đến sân núi nhỏ trên đỉnh, Biên thủy hướng về bầy cửu rơi vào đi địa phương xem xét, phát hiện khá lắm, quá náo nhiệt, một đám người đoán chừng phải có 180 người làm theo cắm trại dã ngoại giống như. Đem biên Thụy cả người đều thấy chóng. Đi tới gần một chút, biên Thụy lúc này mới phát hiện, không riêng gì có biên gia thôn người, còn có phụ cận thẩm gia thôn cùng hứa gia thôn, thậm chí còn có cách có chút xa vương lý thôn. Cũng không kỳ quái, khoảng cách này bên trên kỳ thật ba cái làng đều không khác mấy xa, ba cái làng thích xem náo nhiệt người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Biên Thụy thúc giục Ngốc Ngưu đi xuống dưới, đột nhiên nghe được sau lưng có động tính, quay đầu nhìn lại, tại mình khía cạnh sân núi hạ trô không xa có một đám người đang cùng hắn đồng dạng hướng bên kia đi, mà đám người này hiển nhiên liền lo lắng nhiều, từng cái thế, giống như là theo trên chiến trường tán loạn hội binh Biên Thụy cảm thấy có ý tứ, thế là ngồi tại Ngốc Ngưu trên lưng nhìn đoạn đường này người hướng cổ mộ cái kia cùng nhau đi. Chờ lấy Biên Thụy lắc lắc cung rung đến, bọn hắn nhóm người kia cũng đúng lúc mà tới. Đình chỉ, đình chỉ Cổ mộ là thuộc về quốc gia tất cả, bất kỳ cái gì cá nhân không được tự mình đám móc, các người đây là chống mộ, là phạm pháp. Khá lắm, mệt cùng chó đồng dạng một đám người dẫn đầu cái kia đột nhiên theo trên người trong bọc lấy ra một cái đại loa, hướng về phía đám người liền lớn tiếng hô lên. Ha ha ha ha. Người xem náo nhiệt quay người lại nhìn thấy đám người này bộ dáng chật vật, lập tức lớn tiếng cười to. Biên hiện cảm thấy náo nhiệt, thầm nghĩ thầm nghĩ, chắc không được nhan làm cùng văn thế trương đều không quay về ăn cơm trưa. Nguyên lai like nơi này thật náo nhiệt ta Biên Thụy Coi như Biên Thụy đang chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt thời điểm, đám người kia bên trong có người hô tên của hắn. Biên Thụy thuận phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, phát hiện mình bạn học cũ Vương Tân cũng tại trong đội ngũ, lập tức hiếu kỳ hướng về phía hắn lớn tiếng hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Vương Tân gặp một lần, cùng hai người bên cạnh nói hai câu sau, liền hướng về Biên Thụy bên này đi tới, Biên Thụy cũng theo ngốc như trên lưng bỏ lên xuống tới. Người không biết đi, ta là an toàn viên Vừa tiếp nhiệm vụ, nói là thôn các ngươi bên này phát hiện một tòa cổ mộ, không phải sao, huyện đội khảo cổ các đồng chí dẫn người tới. Trong huyện còn có đội khảo cổ. Biên thủy cảm thấy mình tàm quan có chút là đổ, một cái trong huyện thế mà còn có đội khảo cổ. Vương Tân nhỏ giọng tiến đến biên thủy bên người nói ra, tại sao không có à, nuôi mười mấy số người đâu, những người này rút lui làm sao bây giờ, cái này đều là chút có biên chế người, rút lui ai ăn bài. Ngươi nhìn hiện tại không phải liền là biểu hiện bọn hắn tồn tại cảm thời điểm sau, từng cái nghe nói bên này có người đào được cổ mộ, lập tức liền giết tới, hát hát. Vậy ngươi tại sao cũng tới? Tổ chức bên trên điểm của ta tên A, ta không đến không thích hợp Vương Tân nói. Biên Thụy nghe ngạc nhiên nói, ngươi một cái cá thể tiểu lão bản còn xâm nhập vào tổ chức. Đây chính là, đừng nhìn ta là cái tiểu lão bản, nhưng là ta nội tâm thế nhưng là rất kiên định, đi, không cùng ngươi dở, dù sao bên trong nếu là có ngươi thân thuộc. Ngươi tốt nhất quên một cái, cổ mộ thứ này đáo không được, các ngươi cũng không phải trộm mộ Vương Tân nói. Biên thủy nghe cười ha ha nói, liền cái kêu mộ, trừ tứ phía mộ gạch bên ngoài không còn có cái gì nữa, bị trộm thời điểm không biết là ngày tháng năm nào chuyện. Ta thập thất ca chính là rút lấy nước chơi, nhàn nhức cả trứng, đã đổi khảo cổ tới, vậy liền đổi bọn hắn rút thôi. Ngươi gặp qua. Vương Tân nói. Biên thủy cười nói, ta tự nhiên là thấy qua, ngươi cũng có thể đi xem một chút, không có gì đổ vật Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, đội khảo cổ đã tách ra đám người đi vào. Đi vào xem xét, đội khảo cổ người có chút trận tròn mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy không phải cầm quốc trống đỡ cái sẻng đảo cổ mộ vô chi của chúng, mà là một cái dùng vàng đen dao nhau dây lưng vây quanh một khối đất trống. Ở đây đất trống bên trong, hơn 40 người ngay tại có thứ tự làm lấy mình sống, rất hiển nhiên đây không phải vô chi quần chúng có thể có tố chất. chương 262, thuê thiết bị. Các người là đơn vị nào? Dẫn đầu vị kia hướng về phía người ở bên trong lớn tiếng hô lên. Cách hắn gần nhất trẻ tuổi người nghe vị này giọng nói không giỏi, trong lòng không sáng sửa tiếp hỏi ngược lại, các ngươi là đơn vị nào? Chúng ta là huyện cục văn hóa khảo cổ, các người đâu? Dẫn đầu vị kia tiếp tục nói. Người tuổi trẻ hừ một câu, hại. Thật là lớn nha môn, chúng ta là tỉnh. a nguyên lai like là dạng này A xin hỏi các ngươi đơn vị đây là có nhiệm vụ gì mang theo? Giẫn đầu vị này cũng là đồ hèn nhát, nghe được người ta lấy tỉnh chữ dẫn đầu lập tức liền mềm núng ra, nguyên bản một mặt hoành khí nháy mắt đổi lại mị ý, tại người khác xem ra liền chênh lệch le đầu lưới. Người tuổi trẻ thấy càng phát xem thường hắn, bất quá làm một học sinh, đối với hảo ý của người ta không thể làm như không thấy, dù sao không phải lao giang hồ, da mặt mỏng, chỉ cần người ta nhan sắc hòa nhã, bình thường sinh viên cũng sẽ không quá cho người ta khó coi. Vị này cũng giống như vậy, vừa rồi người ta hoành, hắn tự nhiên là ngang. Bây giờ người ta giọng nói tốt, hắn cũng không tiện lại lấy ác nôn đối xử mọi người, thế là đành phải nói ra, chúng ta nơi này phát hiện mới động vật dấu chân. Biên Thụy lúc này đúng lúc đem chuyện này thấy được trong mắt, bất quá cũng không nói lời nào, trên đời loại người này nhiều lắm, như cá giết sang sông ngươi nếu là từng cái so đo, có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Vương Tân có chút không có ý tứ, há miệng hướng về phía Biên Thụy giải thích nói ra, lý trưởng phòng chính là như vậy, ngươi chớ nhìn hắn như cái tiểu nhân, kỳ thật vẫn là có chút học vấn. Biên thủy cười nói, ta nhưng không liên quan tâm hắn là hạ người gì, hắn cũng không phải bằng hữu của ta, ta bất kể hắn là cái gì. Ngay lúc này, bên kia hai người đã nói minh bạch, huyện đội khảo cổ lĩnh đội đã biết những người này giống như hắn, đều là thuộc về biên giới bộ môn, bất quá người ta hiện chính là tỉnh chữ đầu. Hơn nữa nhìn cái này tỉnh thế rõ ràng tiếp xuống liền muốn nóng lên, vì lẽ đó hắn cũng không muốn đắc tội người, không riêng gì không muốn đắc tội, còn chuyên đi lên cùng Cao Minh Lâu, Chu ủng quân hai người lăn lộn một cái quen mặt. Theo vị này hình là xem xét liền biết người này là cái giỏi về luồn túi người, thật rất thích hợp làng quan, tận dụng mọi thứ chắp nối công phu nhất đẳng. Lĩnh đội cùng Cao Minh lâu hai người hàn huyên một hồi liền rất nhanh hiểu rõ, cái gọi là cổ mộ bất quá là cái một tòa không mộ, căn bản cũng không có cái gì khai quật giá trị. Uy uy, đều dừng lại, đây là quốc gia tài sản các ngươi có biết hay không, các ngươi đây là tại phạm tội. Lĩnh đội chạy tới cổ mộ bên cạnh, hướng về phía mấy cái ngay tại bơm nước tiểu hỏa tử giáo hấn. Mấy cái tiểu hỏa tử nghe quay đầu nhìn về biên thập thất. Biên thập thất nơi nào sẽ đem một cái huyện đội khảo cổ để vào mắt, bất quá hắn cũng không muốn sợ người ta manh mối, thế là hướng về phía mấy cái tiểu hỏa tử nói ra, thu đi, đại gia thu, đem đồ vật mang sang một bên xem náo nhiệt. Nguyên bản biên thập thất chính là thuộc về ở không đi gây sự, thuần túy là trong nhà ngốc quá nhàm chán, mượn của mộ tên tuổi náo nhiệt một chút dày vò dày vò, nếu như nơi này thật sự là một tòa không có bị khai quật của mộ, hắn đều không nhất định có gắn tới. Nghe được biên thập thất nói như vậy, mấy cái tiểu hỏa tử lập tức bắt đầu đem rối tại trong cổ mộ cái ống cái gì rút ra, hai đài cỡ nhỏ dầu đi hế gen máy bơm cũng đều nhấc lên, hướng đại ra đứng tại địa phương sách. Biên thập thất những người này đem địa phương nhường lại, huyện đội khảo cổ lĩnh đội mang theo hai người đứng tại mộ bên cạnh hướng về bên trong nhìn lại. Trong cổ mộ nước rất trong, liền xem như dùng máy bơm rút một hồi cũng không phải quá đục ngầu, y nguyên có thể nhìn thấy trong mộ căn bản là cái gì cũng không có. Lưu đội Ta nhìn trong này cái gì cũng không có à, chúng ta rút lui đi một người trong đó để nghị nói. Lĩnh đội lưu đội nghe, cao mày suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi quên sơn khẩu cái kia vài tòa mộ rồi. Vạn nhất là loại kia giả mộ phía dưới phủ lấy thật mộ đâu, ra trách nhiệm người phụ trách. Nghe được lĩnh đội nói như vậy, nói chuyện vị này lập tức liền không tại lại nói. Lưu đội, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi xuống đi, chờ đem nước rút ra, phải một người xuống dưới kiểm tra một chút nhìn xem không có người khả năng có cất dấu mộ, còn có hướng trong huyện rối xin mời một cái quỹ ngân sách liền nói hiện tại phụ cận đây rất có thể y nguyên tồn tại một chút không có bị phát hiện cơ táng. Biên thập thất vốn là ôm hiếu kỳ tâm tư, đứng tại cách đó không xa nghe bọn hắn nói chuyện, chờ lấy nhìn những người này cho cười, bất quá nghe được vị này lưu lĩnh đội nói như vậy, sắc mặt dần dần có chút không đúng, trên mặt một mặt cười cũng không thấy. Biên thập thất nghe xong, về tới biên san bên người, Lúc này Biên Thụy đang cùng Văn Thế Trương cùng Nhan Lam nhỏ giọng trò chuyện. Thập thất ca. Làm sao? Phát tài đại kế xong đời đi. Hiện tại trả lại tiền. Ngươi còn thiếu Văn Thế Trương cùng Nhan Lam mỗi người 100 khối tiền đâu Biên Thụy cười đưa tay ra. Biên thập thất trực tiếp đẩy ra Biên Thụy bàn tay cười nói. Ta đây là đầu tư cũng không phải là mượn tiền. Nào có trả tiền cái này nói chuyện mà lại ngươi không nhìn thấy à. Đây là không thể đối kháng. Hốn hồ. Chuyện này còn chưa kết thúc. Ngươi làm sao sẽ biết không kiếm tiền Ngươi thật vô lại biên thụy cười nói. Biên thập thất cũng biết nhà mình đường đệ là nói đùa, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên thấy hai cái cháu trai muốn đem rời đi, lập tức lớn tiếng nói ra, các ngươi chơi cái gì đâu. Chúng ta chuẩn bị đem thứ này lấy về a Lấy cái gì cầm, đợi lát nữa liền có người tới muốn thuê. Cho ta đặt lại đến tại chỗ, bày xong biên thập thất cười nói. Hai cái cháu trai nghe xong thập thất thúc đều nói như vậy lại đem thoát nước cơ cho ôm trở về. Ngươi nhìn đi. Không bao lâu liền sẽ có người thuê ta cái này máy bơm biên thập thất cười hì hì nói. Biên thụy xem xét hắn giá thức, suy nghĩ một chút liền minh bạch trong đó qua khiếu, cười cười tiếp tục cùng văn thế trường, nhan lam nói chuyện thiếm. Đột nhiên biên thụy trong đầu linh quang loại lên, hướng về phía biên thập thất nói ra, ta nói thập thất ca, cái này huyện đội khảo cổ sẽ không là người gọi điện thoại thông chi tới A. Biên thập thất sửng sốt một chút, sau đó liên tục nói ra, làm sao có thể, ta đào mộ còn mình thông chi đội khảo cổ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khở Biên thủy mới không mắc như của hắn, theo vừa rồi trên mặt hắn giật mình, biên thủy liền biết chính thành khả năng là cái này thập thất ca mình gọi điện thoại cho huyện đội khảo cổ, chính là vì dày vò một cái huyện đội khảo cổ, về phần nguyên nhân biên thủy đoán không được, có thể là có khúc mắc, nếu không phải là thực tế nhằm chán. Biên thủy đổi cái vấn đề, ngươi cùng huyện đội khảo cổ có thủ. Quả nhiên biên thập thất cười cười, hạ giọng nói ra, thủ không thể nói. Chỉ là ta trước kia làm đồ cổ sinh ý thời điểm đám này khốn nạn hại quá ta mấy lần, để ta tổn thất gần một vạn khối tiền. Lời này ra biên thập thất chẳng khác nào là nhận, không riêng gì biên Thụy minh bạch, văn thế Trương cùng nhan làm cũng minh bạch, nhất là nhan làm che miệng trực nhạc. Ta nói thập thất ca, ngươi cũng quá tổn hại, làm cái không mộ liền bắt đầu chạy đoàn bọn hắn đoàn chuyển. Biên thập thất cười nói, ngươi cũng chớ xem thường cái kia họ lưu linh đội, gia hỏa này từ không sinh có bản sự so với ta còn mạnh hơn đâu. Người ta bên này chuẩn bị đánh lấy bảo hộ cổ mộ cờ hiệu hướng trong huyện đưa tay, còn chuẩn bị đem bên này đều dò bên trên một lần. Vì lẽ đó bây giờ không phải là ta chạy bọn hắn, là nhân ra chính mình tới cái liêu ám hoa minh. Ta đi, cái này phá sự kéo ra những vật này đến biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Biên thập thất nói, ngươi cũng đừng coi thường hắn. Ngươi suy nghĩ một chút hắn cái kia bộ môn, huyện đội khảo cổ, khỏi cần phải nói chỉ nói danh tự này liền đủ lúng túng, nhiều người như vậy ăn tài chính cơm. Cả ngày thí sự cũng không có, cho dù là cái giả việc phải làm, làm bộ vội vàng đều làm bộ không được, trong huyện lãnh đạo là nghị không ra, nhớ tới cũng là một bụng ghét, bây giờ chờ cho ta cho bọn hắn cung cấp một cái cơ hội, khám phá ra cái gì cũng tốt, liền xem như khai quật không ra thứ gì đến, đây không phải là còn có trộn mộ có thể. có nổi à, việc này bọn hắn là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dù sao nhiều nhất bị mắng vài câu, liền bọn hắn cái kia bộ môn, bình thường bị mắng còn thiếu rồi. Ta đi. Ngươi không đi tham chính thật sự là đáng tiếc Biên thủy cười nói. Biên Thập Thất nói, ta trước kia cùng bọn hắn liên hệ nhiều, tự nhiên là biết một chút, bất quá ngươi để ta cùng đám kia làm quan chơi tâm nhãn vậy vẫn là tạm biệt, chơi không lại bọn hắn. Đang nói chuyện đâu, Lưu Linh Đội mang theo một mặt ý cười đi tới. Biên Thập Thất thấy, cười hướng về phía đường để nhíu như mày, ý là, ngươi xem đi, người đến. Lưu Linh Đội cách thật xa, liền hướng về phía Biên Thập Thất đưa tay ra, nha, ta nói là ai đâu, đây không phải đoàn ca à, Làm sao hôm nay ngươi cũng tới nơi này? Thu bà bối. Lưu lĩnh đội một mặt nói một mặt lấy ánh mắt nhìn qua văn thế trường, hắn thật đúng là không có chú ý đám người này bên trong cất giấu một cái người nước ngoài, tự nhiên là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Biên thập thất cười to nói, ta nói là ai đâu, nguyên lai là lưu đội trưởng, đã lâu không gặp a Hai người này để biên thụy cảm thấy toàn thân không thoải mái, đều là giả muốn mạng, cả đám đều không sợ đổ trời đánh thánh vật. Biên thập thất cùng lưu lĩnh đội bắt tay Sau đó hai người lại giật hai câu. Đoàn ca, ta muốn mượn người hai đài máy bơm dùng một lát lưu lĩnh đội nói. Biên thập thất nghe xong lập tức nói ra, ai nha, cái này không thể được, cái này hai đài máy bơm cũng không phải ta, hắn là ta đường ca, ta cái này mượn lập tức liền phải cho người ta trả lại. Lời này có ý tứ là máy bơm muốn dùng a Muốn dùng đưa tiền đi. Lưu lĩnh đội nói ra, vậy ngài ra cái giá. Lưu lĩnh đội cũng không muốn cùng biên thập thất nói vậy Hắn cũng biết chuyện này người ta biên thập thất chính là đùa hắn đâu, hắn có thể lựa chọn không thuê, nhưng là nơi này không thuê liền phải đi trong huyện thành đi mượn đi thuê, bỏ tiền còn được dựng ân tình không bằng hiện tại ưỡn nghiêm mặt hỏi một chút biên thập thất đâu. Đừng tưởng rằng ban ngành chính phủ đều có tiền, giống như là huyện đội khảo cổ bên này cũng không có tiền gì. Nói như vậy, mỗi tháng đến chướng trên mặt trừ nhân viên tiền lương, liền không có một phân tiền, hiện tại trong văn phòng dùng bàn làm việc vẫn là thập niên 80-90 cái chủng loại kia sơn hồng mặt loại sơn lót thực chất phía trên mang lên pha lên lão già đầu, qua nhiều năm như thế liền sướng sốt không có tiền thay mới, toàn bộ đội khảo cổ hoặc là nói là cục văn hóa khảo cổ đều là chết cha hài tử ăn Tết, càng ngày càng tệ. Biên thập thất nói một cái giá. Lưu lĩnh đội lập tức đỏ mặt lên, nếu như không phải hiện tại có việc cầu người, lưu lĩnh đội đều nhanh mắng chửi người, ít nhất mắng trước mắt cái này họ biên 18 đời tổ tông, lối ra trong lòng á khí. Cái này giá cả khai, người nói hợp lý đi, hắn thật đúng là hợp lý. Bởi vì tuyệt đối so với trước huyện thành tìm người dựng vào người tiếp mượn muốn có lợi, mà lại nhà nước sự tình dựng vào tư nhân ân tình sự tình hắn cũng không muốn làm. Lời không hợp lý, vẫn thật là không hợp lý, bởi vì nông thôn mượn thứ này ai có ý tốt há miệng đòi tiền. Lưu Lĩnh đội cũng không có cách nào à, máy bơm thứ này thật không phổ biến, cả huyện trong trừ biên gia thôn mấy cái làng dùng đến, địa phương khác đều là vùng đất bằng phẳng, nhà ai không có việc gì dùng cái đồ chơi này. Biên thập thất nhìn thấy Lưu Lĩnh đội sát mặt Tựa như là hiện tại gặm cái trái dưa hấu, gọi là một cái thoải mái à. chương 263, lại có phát hiện. Biên thập thất cười tủng tìm nói ra, ta nói lưu đội trưởng, ngài đây rốt cuộc là thuê đâu vẫn là không thuê, nếu như không muốn, ta vậy coi như để người đưa trở về. Cái kia tiểu ngũ, tiểu cửu đem hai thứ cẩm. Đứng à, ta nói biên đoan, đoan ca, ta cũng không có nói không thuê đi, ngươi phải cho ta một chút thời gian. Ngươi người này làm sao lại gấp gáp như vậy đâu lưu lĩnh đội nghe xong lập tức đưa tay ngăn cản biên thập thất. Biên thập thất nghe, đưa tay xuống yếu dọn đồ hai cái cháu trai ra hiệu một cái, để bọn hắn cứ chờ một chút. Quay đầu hướng về phía lưu lĩnh đội nói ra, cái kia, ngài cái này không riêng đến thuê máy móc à, ngài thuê máy móc cũng không thể không có người thao tác à, ngài người bên kia quý giá bao nhiêu, vẫn là ta bên này cho ngươi để cử mấy người, cũng không nhiều thu tiền của ngươi, một người 100 khối ngươi thấy thế nào. Lưu lính đội nghe kèm chút trực tiếp nhảy dựng lên chửi mẹ, bất quá cũng may hắn nhịn rất giỏi, rất nhanh liền nhịn xuống, hướng về phía biên thập thất gạt ra dáng tươi cười, ta nói đoan ca, cái này máy móc không phải tự động à, người liền phát động một cái liền thành, ngươi cái này còn muốn thu tiền của ta đúng hay không? Ngài cũng đừng nói lời này, hiện tại xã hội này địa phương nào không cần tiền, ngài coi như ra ngoài mua đồ, thiếu một mau người ta đều không nhất định bán ngươi, ta nói đúng hay không? Vì lẽ đó a tiền này ta cảm thấy vẫn là ra tốt. Biên thập thất nói, ta ra, ta xuất hành đi, tiền này liền xem như trong sở không cho ta lưu thắng cũng cho ngài đoàn ca cho lưu lĩnh đội thực tế là có chút chịu không được biên đoan như thế làm ăn vụ vặt, trực tiếp rất lưu manh đem việc này tất cả đều cho gánh chịu xuống tới. Biên thập thất nghe cảm thấy lại làm như vậy xuống dưới liền thật không có ý tứ, thế là nhẹ gật đầu, ra hiệu hai cái cháu trai đem hai nhấc máy bơm lại cho nhấc đi qua. Có hai đài máy bơm gia nhậm, mộ thất trong nước lấy một loại mắt người có thể gặp tốc độ giảm bớt. Thủy vị không ngừng hạ xuống, đồ vật bên trong cũng dần dần lộ ra. Đội khảo cổ đám người kia cũng không biết là cảm thấy cái này trong mộ không có gì tốt đồ vật, vẫn là không chuyên nghiệp, cũng không có đem đoàn người cho đội khai, vì lẽ đó rất nhiều người đều gom lại cổ mộ bên cạnh, dối cái đầu muốn nhìn trong mộ có cái gì. Biên thủy cùng biên thập thất hai huynh đệ cũng không có đi tham gia náo nhiệt, bởi vì hai người đều cảm giác cho cái này trong cổ mộ thứ gì đều không có để lại, nhìn cũng không thấy gì không phải liền là một chút gạch xanh a có gì đáng xem. Ước chừng dùng không đầy nửa canh giờ, mộ thất trong nước liền bị rút khô, bên trong chỉ để lại phủ lên nửa cái mộ bùn. Biên đoan ngài cái này sẻn thuê một cái bao nhiêu tiền. Lưu lĩnh đội đi tới biên thập thất bên cạnh, đưa tay chỉ một cái biên thập thất bên chân sẻn. Biên thập thất nói, các ngươi thế mà liền sẻn đều không mang. Lưu lĩnh đội cười nói, chúng ta mang theo, ta chẳng qua là cảm thấy vẫn là đoàn ca ngươi sẻn dùng thuật tay. Hắc! Lần này biên thập thất biết, trước mắt con hàng này là chuyên tới đùa dẫn mình. Lưu lĩnh đội cười nói, không thuê coi như xong. Ha ha, ngươi xem một chút đối một ít người liền không thể quá nhân nghĩa, còn được hạ quyết tâm, ngươi nhìn hắn cái kia dáng vẻ tiểu nhân đắc trí, ta thật muốn quất hắn hai cái tắt biên thập thất cả giận nói. Biên thủy cười nói, trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy, đoán chừng không chỉ quất người hai thai hết sự tỉnh. Biên thủy lời nói xong, nghe được sau lưng chuyển đến Cao Minh Lâu thanh âm, biên Thụy biên đoan, hai huynh đệ các ngươi tới rồi. Biên thập thất quay đầu cùng Cao Minh Lâu lên tiếng tiế Biên Thụy đành phải xoay béo nhàn nhạt hướng về phía Cao Minh Lâu lướt nhìn, cho thấy sự tình lần trước còn chưa qua. Cao Minh Lâu cởi tủng tìm đi tới Biên Thụy bên cạnh, đưa tay theo trong túi sách của mình lấy ra một sắp tiền, sau đó kéo Biên Thụy tay, rồi một tiếng đập tới Biên Thụy trong tay. Ê! Đây là ta cho ngươi muốn tới đền bù Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy nhẹ nhàng đem tiền cầm lên, dùng tay tách ra một cái, việc này còn chưa xong. Sớm muộn có một chút ta đến tìm các ngươi tính bút chứng này. Cao Minh lâu vừa nghe là biết đạo biên thủy là không quá tức giận, thế là nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn, tính, tính, ngươi suy nghĩ gì thời điểm tính liền lúc nào tính. Đúng rồi, ta nói Cao giáo sư, các ngươi bên kia đến chuẩn bị xây cái gì, vì cái gì không tại thôn chúng ta phụ cận xây, ngược lại là tiện nghi những thôn khác, theo lý thuyết các ngươi cùng chúng ta biên gia thôn quan hệ tốt nhất là không phải. Biên thập thất nói, Cao Minh lâu nói, ta nếu là làm chủ vậy khẳng định là xây ở biên gia thôn. Nhưng là việc này ta không làm chủ được à, bàn về đến các ngươi biên gia thôn vô luận là vị trí vẫn là vào núi khó dễ độ đến nói cũng không bằng người ta, mà lại về sau trong tỉnh nếu là quyết định phát triển thời điểm, theo thôn các ngươi sửa đường đi qua dễ dàng vẫn là theo người ta nơi đó sửa đường đi qua dễ dàng. Biên thập thất nghe thở dài một hơi, đối với hắn mà nói, nếu như là quốc gia đầu tư cái kia đến lúc đó trưng thu trên mặt đất sẽ cho bồi thường, hiện tại ai không biết trưng thu phá dỡ là kiếm tiền sự tình. Biên gia thôn hiện tại nhiều chính là đất, rất nhiều đều là không thích hợp trồng trọt nếu có thể xuất ra đi bán lấy tiền cũng vẫn có thể xem là một đầu kiếm tiền đường đi. Biên thụy nghe nói ra, chúng ta thôn liền thiếu tiền đến loại tình trạng này, đều muốn bán trong thôn địa. Biên thập thất nói ra, ngươi đây là hán tử no không biết hán tử đói đói, không nói hai chúng ta ra, ngươi khuê nữ còn nhỏ, hài tử của ta còn không có cái bóng hình, nhưng là ngươi xem một chút tiểu tứ, tiểu ngũ, cái nào không phải nhanh đến tìm vợ niên kỷ. Tuy nói chúng ta nơi này không cho lễ hỏi cái gì, nhưng là phòng ở ngươi đến che đi, bởi vì ngươi cái kia chuẩn nhạc phụ dẫn đầu, hiện tại đừng nói thôn chúng ta, ai cũng đỏ mắt cái kia hai tầng lầu nhỏ kiểu dáng, mặc dù nói đại gia làm. Không nổi lớn như vậy giá thức, nhưng là hiện tại tầng hai lầu nhỏ đây chính là đỏ lên một số người mắt, giống như là tam nhi thân gia liền nói muốn một tòa ít nhất năm gian phòng hai tầng lầu nhỏ làm hai hài tử phòng cưới, người ta không cần lễ hỏi, liền muốn cho vợ chồng trẻ làm cái tê. Út một chút phòng cưới Lại người ta còn chuẩn bị cho khuê nữ mang đại xe tới. Được, đi, ta đã biết, không biết còn tưởng rằng ngươi năm nay mang con dâu đầu biên thủy cười khổ nói. Muốn thật sự là tượng thập thất ca nói như vậy, vậy thật là không tốt lối ra cự tuyệt, bởi vì yêu cầu này không cao. Cái này nếu là chuẩn bị không tốt cái kia thật không nói được, đừng nói là nhà gái bên kia trong thôn nghị luận liền xem như biên gia thôn cũng các hương thân trên mặt cũng không ánh sáng. Lúc này biên Thụy tam bá xuống tới, biên Thụy hai huynh đệ lập tức cùng tam bá chào hỏi. Cao Minh lâu thấy, thế là cùng bá cháu ba người nói lời xin lỗi, sau đó xoay người lại vội vàng chính mình sự tình đi. Qua một thời gian ngắn liền tốt, chờ lấy trong thôn trong dây đàn có sinh ra, cuộc sống của mọi người liền muốn so hiện tại tốt qua nhiều Tam Bá nói. Biên thủy cùng biên thập thất nghe đành phải gật đầu từ biểu thị đồng ý Tam Bá. Cố mộ ai phát hiện? Tam Bá hỏi. Biên thủy cùng biên thập thất ngẩn đầu nhìn lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời đưa tay ra, biên Thụy chỉ vào thập thất ca, biên thập thất thì là chỉ mình thập cựu đệ Bởi vì hai người ai cũng không muốn trả lời Tam Bá. Đến cùng là ai a ngươi chỉ hắn, hắn chỉ ngươi. Thập thất ca phát hiện. Biên thủy nói. Biên thập thất nói, kỳ thật không phải chúng ta phát hiện trước, là ngũ ra ra phát hiện biên thập thất trực tiếp đem nổi ném cho biên thủy ra ra. Vậy ngươi nói một chút, ngũ thúc là thế nào phát hiện Tam Bá cũng không bên trên cái này làm. lão ra từ hôm nay vừa mới chết mấy con dê, vạn nhất còn tại khó chịu trên đầu, hắn đến hỏi vạn nhất bị đánh đâu. Vẫn là hỏi trước mắt 17 cùng thập cửu tốt, một điểm nguy hiểm không có. Biên thập thất đành phải đem việc này nói đơn giản nói. Tam bá nghe suy nghĩ một chút nói ra, trước kia liền bị trộm. Ừm, theo ta thấy cái này bị trộm thời gian còn không ngắn chỉ là trước kia tất cả mọi người không thường tới đây, hoặc là nói nước mưa không có đi vào. Hôm qua cái này mưa một chút liền đem cái này trộm trong động vọt ra biên thủy nói ra mình tuyên phòng đoán. Bên trong không còn có cái gì nữa. Tam bá hỏi. Biên thủy ừ một tiếng. Liên Tình huống vừa rồi nhìn, tựa hồ là không có, liền quan tại đều không thấy, huống chi khác. Tam Ba ồ một tiếng, sau đó liền hướng về đám người đi tới, cùng mọi người cùng nhau nhìn lên náo nhiệt tới. Biên Thụy cùng Biên Thập Thất hai người huynh đệ ngồi xổm ở dưới bóng cây nói chuyện thiếm. Hàn Huyên không bao lâu, hai người huynh đệ liền nghe được trong đám người chuyển đến một tiếng kinh hô âm thanh. Sau đó đám người liền bắt đầu có chút loạn cả lên, tựa hồ tất cả mọi người nghi chen đến phía trước đi xem một cái. Lúc này Tam Ba thanh âm vang lên, Đều mẹ nó chen cái gì, cho lão tử thành thật một chút, phía sau không nên chen lớn, tất cả đứng lại cho ta, sát bên đến. Nghe được Tam Bá thanh âm, mọi người im lặng một hồi, bất quá có chút hài tử chính là không thành thật, vô tình hay cố ý còn muốn chen chen nôn nháo Tam Bá có thể căn bản không quen những tiểu tử này, trực tiếp rơ lên chân liền đạp, hai cái một đạp, tất cả mọi người trung thực xuống dưới. Tam Bá động tác để đứng tại mộ thất bên cạnh lưu lĩnh đội xóa đi một cái trên đầu mồ hôi, nếu như nơi này nếu là có dấm đạp sự kiện. Vậy hắn có thể không chiếm được tốt, không riêng gì không chiếm được tốt, khả năng còn vì này ném đi công trước, thậm chí làm lao, bởi vì không có người so với hắn càng thích hợp làm con nổi hiệp. Biên thủy nhưng không có nghĩ đến chỉ riêng trong mộ có thể móc ra đồ vật, không riêng gì biên thủy, liền lưu lĩnh đội cũng không nghi tới, hắn chẳng qua là cảm thấy lần này là huyện khảo cổ chỗ soát một cái tồn tại cảm cơ hội, nói càng ngay thẳng một chút chính là tìm tới một cái hướng thượng cấp đưa tay yêu cầu lý do. Có thể hắn ngẳng nghĩ vạn nghĩ cũng không có nghĩ tới tại cái này một vòng bùn phía dưới thế mà còn ra đồ vật. Nghe được có đồ vật, biên thủy cùng biên thập thất tự nhiên đứng lên, hướng về mộ phương hướng đi tới. Chờ lấy hai huynh đệ đến thời điểm, đám người đã đều nhìn một vòng, đợi sáu bảy người sau, hai huynh đệ đi tới mộ phía trên. Rồi cái đầu đi đến xem xét, biên thủy cùng biên thập thất đều ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay tại bùn đất phía dưới, cũng chính là trong mộ gạch lên, có cái hình vùng khắp đá, mười phần tinh mỹ Mà lại Điêu còn không phải cái gì Điều A Hổ A, mà cái này Điêu chính là một đầu ngũ chảo Long. Ngũ chảo Long cũng chính là được rồi, cái này Long Thạch Điêu còn có thể để lộ đến. Đại gia Hỏa kinh ngạc chính là Thạch Long bị để lộ sau đồ vật bên trong. Ta đi. Biên thập thất nhìn thấy đồ vật bên trong hối hận nói ra, mẹ nó phải biết bên trong có thứ này ta đánh cái gì điện thoại A Biên Thụy nhìn thấy vật kia cũng không khỏi mắng một câu, ta ít ít ít. Biên Thụy thấy được bên trong có một đỉnh thúy ngọc đạo quan. Mặc dù Biên Thụy không biết cái gì Thúy Ngọc, nhưng là chỉ cần xem xét thứ này liền biết thứ này có giá trị không nhỏ. Càng như bức là kim quan phía trên quan đái là thuần kim biên chế, không nói phỉ Thúy Bạch giá trị liền xem như vàng đoán chừng cũng phải có cái 8 9 trọng, cũng không biết hai mang cái đồ chơi này, thổ hào không biên liên giới. chương 264, lẫn nhau ác tâm. Biên Thụy nhìn qua cái kia một đỉnh vừa đào được Thúy Ngọc đạo quan, cảm thấy thế giới này thật rất có ý tứ cho dù ai có thể nghĩ đến trống rống mộ thất dưới đáy thế mà còn có thể có cái tiểu hốt tối. Mẹ nó no cái nhóm này trộn mộ mắt mù a." Biên thập thất hận hận nói. Biên thập thất để hội đội khảo cổ tới nguyên bản là muốn chạy lấy đám người này chơi, chỗ nào có thể nghĩ đến cái này phá trong cổ mộ thật ra đồ vật, hơn nữa còn không phải bình thường đồ vật, liền cái này đỉnh thúy ngọc đao quan, thật là muốn lưu lạc đến nước ngoài đập đi lên, đoán chừng ít nhất cũng phải hơn trăm triệu, thứ này vẫn thật là không phải bình thường đạo sĩ có thể mang. Có thể có thứ này, nói thế nào cũng phải là quốc sư loại này cấp bậc hoặc là phải là hoàng đế thân phong. Thiên sư Chi Lưu, bình thường đạo sĩ liền xem như nghĩ đỉnh lấy cũng không có phần này tài lực. Ngay tại biên thập thất cắn răng nghiến lợi thời điểm, đội khảo cổ Lưu đội trưởng đi tới, theo ở phía sau hắn là bốn cái nhấc lên máy bơm huyện đội nhân viên công tác. Lưu lính đội thấy được biên thập thất, sắc mặt kia sán lạn tựa như là mùa xuân tiểu hoa viên, muôn hồng nghìn tía triển hiện một loại không nói ra được đắc ý. Ôi, Ngài xem như giúp ta rất nhiều, hiện tại chúng ta cái này trong mộ cuối cùng là ra đồ vật ta bên này hỏi trong huyện cũng tốt lên tiếng. Lưu lĩnh đội hướng về phía biên thập thất nói. Biên thập thất chịu được nổ khí nói ra, vậy liền chúc mừng ngươi. Ngươi nói ta cái này cũng không biết là ai báo tin tức, nếu là ta biết ai nhất định hảo hảo mời hắn uống một bữa rượu, sau đó thì sao lại mời hắn đi hát một chút ca, ta liền liệu mạng cái này công chức từ bỏ, cũng phải tìm mấy cái bồi ăn bồi uống hầu hạ Ngươi nói tinh thần của người này phương diện được nhiều cao a rõ ràng chính là Lưu lĩnh đội cười tủng tìm còn nói thêm Biên thập thất nghe thực tế có chút nhịn không được Nguyên bản hắn là nghĩ đến nhìn người khác xấu mặt Hiện tại người khác gần hiện có xấu mặt hắn không biết Nhưng là mình bản tính thế nhưng là đánh thất linh bắt lạc Hắn hiện tại liền hận mình Vì cái gì bộ hốc liền không có ngấm lại vạn nhất trong này Nếu là ra đồ vật đâu, làm sao lại như thế võ đoán đâu Lưu lĩnh đội căn bản cũng không có chuẩn bị bỏ qua biên thập thất Hắn lại không lốc đoán chừng cũng đoán chung 89 phần 10, điện thoại này rất có thể chính là biên thập thất đánh tới, vì chính là trêu cợt bọn hắn những người này. Lưu lĩnh đội cũng biết biên thập thất trước kia là chơi đồ cổ, chỉ là không tính là nhập lưu, nhưng là làm người vẫn là hiếu học, cùng trước kia khảo cổ chỗ sở trưởng quan hệ không tệ, về phần đằng sau vì cái gì quan hệ không xong đâu, vậy vẫn là bởi vì trước mấy ngày đã kích buôn bán văn vật thời điểm, biên thập thất bị người khác cho hố, dù sao việc này nếu nói cũng chưa ai đúng sai, loạn thành tê dại phá sự. Cái này bảo quan thế nhưng là đồ tốt, ta cùng các ngươi nói như vậy, có thể mang cái này đỉnh quan cái kia cấp bậc nhất định là thiên sư, dựa vào kiểu dáng thấy là minh sơ thời điểm đó, đại minh triều được phong làm thiên sư cũng không nhiều, cha một chút nói không chừng tìm ra cái này mộ chủ nhân đến, đến rồi, chỉ cần có vừa có chủ, vậy vật này lai lịch liền liền có căn có căn cứ, thứ này tuyệt đối là cấp một văn vật, thậm chí còn có thể là quốc bảo cấp bậc, ngươi xem một chút cái kia tay nghề, so Hoàng đế kim quan còn cao siêu hơn. Lưu lĩnh đội nói. Lúc bắt đầu, Lưu lĩnh đội nói còn ngay thẳng, càng về sau cái kia rất nhiều thuật ngữ liền ra, biên thủy có chút náo không rõ, nhưng là biên thập thất bắt đầu nghe say xương ngon lành. Lần này biên thủy minh bạch, vì cái gì Vương Tân nói vị này mặc dù để người cảm quan không tốt, nhưng là vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Khả năng chính là thuộc về có tài vô đức cái chủng loại kia đi. Biên thủy nghe một hồi liền cảm giác có chút nhằm chán, đang chuẩn bị lúc xoay người, nghe được Lưu lĩnh đội hạ kết luận lại dừng bước. Lưu lĩnh đội nói ra, cái này căn bản liền không phải cái gì mộ, chính là mộ quần áo. Chôn Tàm Chín Phần Mười là một vị đạo gia thiên nhân vật. Biên Thụy đột nhiên trong đầu một cái ý niệm trong đầu thăng lên, hắn cảm thấy cái này mộ có thể hay không chính là lao tổ trước kia mộ của áo, nếu không phải là hắn lời nói, làm sao có thể có khác đạo sĩ táng ở đây, nếu là lao tổ lao tổ vậy căn bản không có khả năng. Biên Thụy nghe lao tổ nói qua, hắn lao tổ cũng không ở chỗ này. Nghĩ đến cái này Biên Thụy cũng không nhịn được có chút hối hận, Mắt thấy nhà mình đồ vật rơi xuống trong tay người khác, cái này bên trong tư vị thật không dễ chịu. Biên thập thất quay đầu kề cận Biên Thụy nói ra, thập cửu chúng ta đi thôi. Ừm, tốt. Biên Thụy nói. Hai huynh đệ quay người rời đi, lưu lĩnh đội nhìn qua hai anh em này bóng lưng, ha ha vui vẻ hai tiếng mang theo chạy chậm quay đầu về tới hầm mộ bên cạnh ngồi xuống xuống, đốt một điếu thuốc, trực câu câu nhìn chằm chằm trong mộ mấy công việc nhân viên, trông mong nóng trông trong bùn tái xuất cái gì bảo bối ra. Đáng tiếc là lưu lĩnh đội ý nghĩ tan vỡ toàn bộ trong mộ trừ một đỉnh đạo quan bên ngoài, thứ gì cũng không có, nếu như là vừa táng không lâu, khả năng còn sẽ có đạo bảo cái gì, nhưng là hiện tại cũng mấy trăm năm trôi qua, liền xem như có những này cũng mất, húng chi cái này mộ còn sớm liền bị mở ra qua. Biên thập thất cùng biên thủy cũng không có đi xa, hai người không còn biện pháp nào đi xa, bên này còn có xem náo nhiệt các hương thân đâu, biên thủy bên này là muốn chờ văn thế trường cùng nha Lam Biên thập thất bên này lại là không đợi cũng không có cách nào, bởi vì hắn một người không có khả năng đem hai đài máy bơm cho trở về đi, hắn phải chờ đợi mấy cái cháu trai xem hết náo nhiệt mới có thể trở về thôn. Thế là cái này hai huynh đệ lại tại lúc đầu dưới bóng cây mặt ngồi sổn xuống. Vừa hắn huyên 5 phút, đột nhiên biên Thụy nghe được sần núi trên có động tĩnh, ngẳng đầu nhìn lên phát hiện tại đông sần núi phía trên một cặp trung niên nhân vội vàng một đầu con la chính hướng bên này, la trên lưng còn đeo một đôi giỏ cái sọt. Biên thủy đang muốn hỏi đâu. Chỉ thấy biên thập thất đứng lên, cuối cùng đến rồi. Này sao lại thế này? Biên thủy tò mò hỏi. Biên thập thất nói, cơ hộp đến rồi. người cái này còn có cơ hộp. Biên thập thất nói, vì cái gì không có, tới là biểu ca ta còn có chị dâu, bọn hắn cho làm hai ăn mặn một chay, bằng không chúng ta những người này còn quay trở lại ăn à. Nghe được thập thất ca tiểu nói này, biên Thụy xem như minh bạch, nguyên lai vị này sớm đã có chuẩn bị. Lúc này Biên Thụy đột nhiên cảm thấy toàn bộ làng nhàm chán nhất người cũng không phải mình, mà là trước mắt vị này thập thất ca, ngươi nói hảo hảo không có chuyện làm ngươi dày vò cái gì, hiện tại tốt cho người khác cho nên quần áo cưới. Biên Thụy là ăn cơm xong, liền xem như chưa từng ăn qua đối biên thập thất biểu hình đệ cặp vợ chồng làm ra đồ ăn cũng không có hứng thú. Bất quá theo lễ phép vẫn là đi theo thập thất ca nên đón tiếp lấy, bởi vì nếu là biên thập thất biểu ca, không sai biệt lắm cũng coi là biên thụy biểu ca. Mặc dù không biết nhưng là lý lạ như thế cái lý, biết không đi chào hỏi cái này có chút không lẽ phép. Chờ lấy người ta cặp vợ chồng tới Hàn huyên một cái, biên thủy cùng biên thập thất liền bắt đầu giúp đỡ phân cơm hộ, cao minh lâu mang tới đội ngũ người đều có một phần, văn thế trương cùng nhà làm, tăng thêm đệ nhất phát đi theo biên thập thất tới cháu trai môn cũng mỗi người đều có một phần, những người còn lại nhưng liền không có, bất quá biên già thôn còn có khắc thôn tới lúc này phần lớn đều đã ăn cơm trưa duy nhất chưa từng ăn qua cơm chưa chính là lưu lĩnh đội đội khảo cổ. Nguyên bản lưu lĩnh đội chính là biên đề nướng phó một cái, bằng không cũng không biết cái gì cũng không có mang, chỉ dẫn theo mấy cái cái sẻng ý tứ một cái, hiện tại cái này trong mộ ra đồ vật mà lại là quý giá như vậy đồ vật vậy liền không thể án lấy nguyên kế hoạch tới, muốn từng bước từng bước án lấy quy cụ tới. Giống như là vừa mới lưu lĩnh đội liền đem đào được đạo quan đi lên báo, chứ trong huyện chính là thị khảo cổ bộ môn cho nên nói liền xem như lưu lĩnh đội muốn đi lúc này hắn cũng đi không được à bởi vì dặm đã quyết định phái người xuống tới lấy thị lý người vì chủ cẩn thận khám xét bốn phía một cái tình huống không thể đi vậy thì phải ăn cơm a người là sát cơm là thép không ăn một bữa đói hoảng cũng chi lưu lĩnh đội mang tới bộ phận này người phần lớn bình thường sinh hoạt đều lười tán buổi sáng chưa mấy cái ăn cơm lưu ban đến 10 giờ hơn phân nửa người về nhà nấu cơm đi cơm nước xong xuôi ngủ ở nhà cái ngủ chưa hướng lớp học lại một giải chờ lấy 5 giờ lại tan việc Bởi vậy hiện rất nhiều người đều đói bụng dán vào lưng. Thế là lúng túng một màn lại một lần nữa diễn ra. Biên Thập Thất trong tay kéo lấy hộp cơm tử, bên chân nhượp tở lật chiếc chén nhỏ thượng trang tràn đầy một phần rau xanh đậu hũ canh, một mặt bao lấy cơm một mặt nghe Lưu Lĩnh Đội nói chuyện. Nguyên bản Lưu Lĩnh Đội làm sao đáp ý, hiện tại Biên Thập Thất lại phải một mạch trả trở về. "Ta nói Đoan ca, ngươi là ta biên đại ca có được hay không?" Nhắc tới Lưu Lĩnh Đội cũng thật có thể bỏ được, lưu manh vô cùng, mở miệng một tiếng Đoan ca. Mở miệng một tiếng biên ca cứ như vậy nói lên Đứng à, ngươi tập thể rất nhiều tuổi làm sao gọi ta ca Ta có thể không chịu nổi biên thập thất hiện tại tâm tình lại sướng rồi Ngài nhìn ngài cái kia còn có mấy phần cơ hộ Bán cho huynh đệ ta được rồi Cái này không thể được Bán ngươi vạn nhất ta bên này có người không đủ ăn làm sao bây giờ Ta bên này mời người tới làm việc Cái kia không được để người ăn ngon uống ngon a biên thập thất tiếp tục cầm giá đỡ Lưu lĩnh đội căn bản không buồn hé mùng nói Theo những cái kia nghiên cứu động vật người ra giá cả đi, bán chúng ta mười mấy hộp. Ngài Tổng không có ý tứ mình ăn no mây mẩy xem chúng ta những người này chịu đói đi, đói ta ta chưa ý kiến, nhưng là đi theo ta cái nhóm này huynh đệ nhưng không có đắc tội ngài không phải. Ta đây nhưng không có biện pháp, người ta kia là giống như ta là đặt, người ta đặt giá cả ta nhưng không biết, dù sao ta bên này một hộp 25 khối. Lưu lĩnh đội trong lòng lập tức bắn to, 25 khối một phần cơm hộp, người mẹ nó coi là đây là tỉnh thành A. Nơi này nào có cái này giá cả. Một ăn mặn hai làm tối đa cũng chính là 10 năm khối, tiểu tử ngươi dòng dã tăng 10 đồng tiền. Biên Thụy thật không có hứng thú lại nghe hai người này giật xuống đi, quá nhàm chán. Thế là Biên Thụy rời đi xa xa hai người này, chuẩn bị xung quanh chuyển lên nhất chuyện Nhan Lam lúc này vừa vẫn ăn cơm xong, thấy Biên Thụy đứng lên, thế là đi tới Biên Thụy bên cạnh hỏi, đi làm cái gì? Ta chuẩn bị bốn phía đi một vòng Biên Thụy nói. Nhan Lam hỏi, không phải có mánh thú A? Biên Thụy lúc này mới nhớ tới việc này, một thân một người Biên thủy là không sợ mấy cái kia đồ vật, không gian trong đạn súng trường đánh chết gấu đều không có vấn đề gì, đánh chết bọn chúng loại kia hình thể dã vật lại càng không có vấn đề. Ta đem quên đi. Được rồi, vậy liền ở chỗ này đi một chút đi, không rời đám người quá xa, chủ yếu là bên này quá ổn Biên thủy nói. chương 265, Đại Công Trình. Thấy mặt trời cũng bắt đầu xuống phía tây, Biên thủy lúc này mới cùng nhăn lam. Văn Thế Trương Bà cùng một chỗ chậm ung dung về tới trong thôn, về phần huyện đội khảo cổ còn có cao minh lâu cái kia hai nhóm người, buổi tối hôm nay liền phải dã ngoại ở. Về nhà ngủ cái mấy cái tốt cảm giác, sáng sớm hôm nay Biên Thụy buổi sáng rời giường luyện luyện thân thể, vừa tắm xong ra, liền thấy nhà mình ra ra mang theo tiểu nha đầu từ bên ngoài đến đây. Ra ra? Ừm. Lao ra tử lên tiếng sau liền hướng hậu viện đi. Biên Thụy thấy cũng không nhiều lời, trực tiếp chuẩn bị đi ra cửa. Đúng rồi, Đại Thụy. Biên thủy ra ra tựa hồ là nhớ ra chuyện gì dừng bước quay đầu hướng về phía biên Thụy nói một câu. Nghe nói bên kia trong cổ mộ móc ra một cái đạo quan. Ừm, còn rất xinh đẹp đây này biên thủy nói móc ra điện thoại, đem mình hôm qua chụp được tới đạo quan hình ảnh cho láo ra tử nhìn một chút. Láo ra tử nhìn thoáng qua sau liền đem điện thoại trả lại cho cháu trai. Hôm qua người phu nhân nhớ tới một việc, nói là trước kia láo đạo tổ sư phụ liền táng trong núi, bởi vì hạ táng thời điểm chỉ có láo đạo tổ một người đi, vì lẽ đó cũng không biết ở đâu Đại gia ngươi già năm xưa còn nhỏ, không sai biệt lắm 17 bảy tuổi, đại khái cũng liền nhớ kỹ có chuyện như vậy, ngươi nhị ra ra cũng liền mơ hồ có cái ấn tượng, về phần tam gia ra người đến ta chỗ này, khi đó còn thế nào sẽ đi đâu. Biên thủy ra ra nói, biên thủy có chút không hiểu, há miệng hỏi, ra ra, ngài nói những này là có ý tứ gì A Ta nói là có thể hay không, có khả năng hay không đem cái kia đạo quan bày ở thôn chúng ta, cái này dù sao là. Biên thủy ra ra nói. Biên Thụy nghe trực tiếp gửi, ta nói ra ra ngại nghĩ gì thế, thứ này còn có thể cho chúng ta thôn. Ngươi cũng không cần nghĩ việc này, đêm qua vật kia trong đêm liền đưa đến tỉnh Bắc đi, liền dặm đều chưa hề nói bên trên lời nói. Biên thủy cảm thấy ra ra có phải là có chút nghĩ đêm đen thứ này muốn điên rồi à, ngươi nhìn cái này lấy cớ nói, cái kia mộ nói thế nào cũng phải là đợi mình, hắn bên này đừng nói đem đại ra ra rời ra ngoài, đem lão tổ ra ra rời ra ngoài cũng còn chênh lệch lấy niên đại đâu. Cái này mộ khả năng cùng Lão Tổ có quan hệ, nhưng là tuyệt đối cùng Đại Gia Gia một mao tiền quan hệ không có. Biên Thụy Gia Gia nghe thở dài một hơi, sau đó chắp tay sau lưng đi hướng hậu viện, tiểu nha đầu lúc này cũng học Thái Gia Gia dáng vẻ, chắp tay sau lưng một bước một xu thế đi theo, như là một cái cái đuôi nhỏ giống như lung lay một cái đầu, Biên Thụy ra cửa, đi trước mình lươn hổ tử trong nhìn một chút, sau đó lại đi nhà mình chuồng gà, nhìn một cái gà trống lớn ráng dấp còn rất khá, thế là thuận tay cho bắt trở về chuẩn bị buổi trưa bữa ăn ngon. Trên tay mang theo gà trống, Biên Thụy đi trở về, lên đại lộ thời điểm gặp chính hướng nhà hắn đi Vu lão gia tử. "Uy, Biên Thụy buổi trưa hôm nay đến nhà ta đi." kêu lên văn thế trương cùng một chỗ Vu lão gia tử nhìn thấy Biên Thụy, lập tức ngừng mình tiểu trợ lực xe, một chân dẫm lên trên mặt đất. Biên Thụy cười hỏi, "Làm sao rồi?" "A Di không ở nhà." Vu lão gia tử nói ra, nàng hồi Minh Châu đi, trong nhà hài tử trở về. Biên Thụy nghe có chút kỳ quái. Vậy ngài không quay về? Làm sao cùng hài tử của ngài giận dỗi rồi? Vu lão ra tử khoát tay một cái, "Không phải, chỉ là nhìn thấy cái kia danh con ta liền đau đầu, ta nói cái gì không phải cùng ta đối nghịch, tăng thêm hắn nhìn ta cũng không thoải mái, vừa thấy mặt liền chưa một cái thoải mái, cho nên vẫn là hai không gặp gỡ tương đối tốt." Biên thủy nhưng không có hứng thú hỏi thăm người ra việc này, chuyển đề tài sau liền đem buổi chưa sự tình cho đáp ứng xuống. Vu lão ra tử nhìn một chút Biên Thụy trong tay mang theo gà trống, đưa tay nói ra, Cái này gà trống liền xem như tiểu tử ngươi ra thức ăn. Nói xong hướng về phía biên Thụy hồi câu một cái tay ra hiệu biên Thụy đem gà cho hắn. Vừa đem gà trống đưa đến vu lão ra tử trong tay, biên Thụy liền nghe được nhan làm thanh âm. Vu thúc thúc, ngài lại tới đánh cướp. Nhan làm cười tủng tìm cưới xe gắn máy hoanh minh theo sườn núi hạ chạy đi lên, khí thế kiếp nhưng so sánh vu lão ra tử trợ lực xe có phái nhiều. Vu lão ra tử cử đi một cái trong tay gà, cái gì ăn cướp? Đây coi như là biên thủy tiểu tử này ra đồ ăn. Hảo hảo ra cái gì đồ ăn a? Nhan Lam dùng ánh mắt đánh giá biên thủy. Biên thủy cười giải thích nói ra, "Bữa trưa hôm nay Vu Thúc làm chủ, để chúng ta đi nhà hắn đi ăn cơm." "Nha, ta nói Thúc, thím lúc này mới chân trước vừa đi ngươi cái này ít rượu liền uống rồi." Nhan Lam vừa cười vừa nói. Vu lão ra cười nói, "Ngươi nếu là không muốn tới, thúc ta cũng không để ý." Nhan Lam nghe cười to, "Yên tâm đi, ăn cơm loại chuyện này sao có thể không có ta." Đến lúc đó chuẩn đến. Vu lão gia tử nghe vậy cười to, Người đứa nhỏ này ta liền thích ngươi điểm này, không làm bộ. Đi, ta trở về giết gà đi, hai người các ngươi hôm nay sớm một chút đến, lại chuẩn bị để cho ta làm sống." Biên Thụy cười nói. Vu lão gia tử nói, "Hôm nay không cần ngươi làm việc, ngươi một mực ăn, ta và ngươi nhan thúc đến làm việc." Lão gia tử cưới xe vừa mới chuẩn bị đi đâu, sườn núi hạ lại vang lên tiểu mộ tở thanh âm. "Hạ Hôm nay đây là có chuyện gì, tìm ta nhiều như vậy Biên Thụy lập tức vui vẻ, hôm nay cái này vừa sang sớm, bình thường một người không gặp được, hôm nay gặp được ba bốn nhóm người. Thập kiểu thúc, thập thất thúc nơi đó để ngài đi giúp chuyện. Lần này tới chính là Biên Thụy tiểu chất tử, gia hỏa này cưới tiểu trợ lực xe hướng về phía Biên Thụy ổn ảo mở. Có biết hay không ngươi thập thất thúc tìm ta có chuyện gì? Biên Thụy hỏi, đưa đồ ăn sự tình, bên kia đội khảo cổ còn có cao tiên sinh bên kia muốn đồ ăn. Thập kiểu thúc vừa tiếp điện thoại muốn đi Minh Châu, vì lẽ đó để ta tới gọi ngài, để ngài an bài đem những vật kia cho đưa qua. Biên thủy sau khi nghe minh bạch, mình đây là bị thập thất ca bắt lại khổ lực, về phần tại sao thập thất ca chạy nhanh như vậy, vậy khẳng định là bởi vì có chuyện khẩn cấp gì. Biên Thụy hỏi một cái địa điểm, sau đó đuổi tiểu tử này đi. Tiểu tử vừa đi, biên thập thất điện thoại liền đánh tới, biên thập thất trong điện thoại cùng biên thủy nói rõ chi tiết tình huống. Vương điện thoại xuống. Biên Thụy hướng về phía Vu lão gia tử cười cười xấu hổ, vũ thúc, hôm nay ăn buổi trưa ta không nhất định có thể đổi lên, ta cũng phải cũng đường ca chuyện này làm." Vu lão lão gia tử nói ra, "Ngươi tới ngươi, chúng ta lại không có gì việc gấp, chính là một đám người náo nhiệt một chút, đến lúc đó chờ ngươi trở về liền tốt ngươi trước làm việc của ngươi tình đi." Biên Thụy hướng về phía Vu lão gia tử nhẹ gật đầu, "Qua một điểm cũng đừng chờ ta." "Không có việc gì." Dù sao ngươi cái này gà trống là sẽ không lùi vu lao ra tử cởi phát động trợ lực xe trở về. Nhan Lam thấy nói ra, chờ một chút ta, ta đem chiếc xe ngừng trong viện. Ngừng cái gì xe, mở lên. Nói xong biên thủy ngồi xuống Nhan Lam chỗ ngồi phía sau. Đi chỗ nào? Thập thất ca ra, hắn bên kia làm hơn mấy trăm cân đồ ăn. Thuận đường đi đem ngốc như cho gọi trở về biên thủy nói. Hai người cứ như vậy một đường đi tới biên thập thất trong nhà, hiện tại biên thập thất ra đã không giống trước kia trống giống. Hiện tại lán lên có cái gì có cái gì, tân tiến cửa không đến bao lâu thập thất tẩu tử hiện tại đang ở trong sân vội vàng. Nhìn thấy biên thụy hai người tới khách khí tiến lên đón, thập cửu đệ, nhan lão sư làm phiền các ngươi. Nhìn ngươi nói, thập thất tẩu, đồ vật đều ở nơi này. Biên thụy cùng tẩu tử khách khí một cái. Thập thất ca cặp vợ chồng kết hôn không đến bao lâu, bất quá cái này trong bụng thế nhưng là có hàng hóa. Chính là bởi vì con hàng này vật trước mắt vị này thập thất tẩu trong nhà liền có chút kéo cao khí ngang phái đoàn Cả ngày một không hài lòng liền muốn cầm biên thập thất xuất khí, biên thập thất đâu một là đau lòng vừa cưỡi vào cửa nặng dâu, hai cũng là sợ làm bị thương nhà mình hải tử, thế là một mực chịu đựng, có thể nói là nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên, hắn không nhẫn nhục chịu đựng cũng không đồng nhất đi, tức đến nội thập thất tẩu tử, tứ ba cùng tứ thẩm có thể cầm sẹn khắp thôn đuổi giết hắn. Bất quá ở trước mặt người ngoài, vị này thập thất tẩu vẫn là rất có lễ phép, chỉ em dâu ở giữa trung đụng cũng vô cùng tốt. Tất cả mọi người khen biên thập thất lớn như vậy nên cũng kỷ nhặt được một cái tốt nặng dâu đều ở nơi này chủ yếu chính là cái này năm lục túi gạo trọng thập thất tàu nói biên Th thủy nghe ừ một tiếng tiếp xuống bắt đầu đem một vài nặng đồ vật hướng ngốc nhưu trên thân chuyển dùng dây thừng đem hủ ti cái gì đều giết gấp lại tại ngốc nhniu trên lưng thả một chút đồ ăn chuyến này liền đem trong viện đồ vật vận chuyển non nửa mà lại cái này non nửa vẫn là nhất có phân lượng loại kia thập thất tàu tử nhìn thấy thứ này trangng đều cơ hồ không nhìn thấy ngốc nhu thế là có chút lo lắng nói ra, này lại không có điểm nhiều à, muốn hay không bắt lại một điểm, đừng đem trâu cho ép hỏng. Nhan Lam cũng nhìn một chút Biên Thụy. Biên Thụy cười nói, các người à, quá coi thường ngốc nưu, nếu như không phải là không tốt chói nó còn có thể trang trừng 100 cân đồ vật, đi, thập thất tẩu tử ta đi. Cứ như vậy Biên Thụy nắm ngốc nưu, bên cạnh đi theo Nhan Lam, đằng sau đi theo đại hôi còn có hai thất tiểu ngựa lùn, cỡ nhỏ đội ngũ chậm ung dung hướng ngày hôm qua địa phương đi. Đến lúc đó Biên thủy nhìn thấy người ta bên này đã biến thành một mảnh doanh địa, 7 cái màu xanh lá mạ lều vải lớn đem nơi này làm giống như là quân doanh giống như. Biên thủy cùng nơi này giao tiếp một cái, đem nóc như trên người con đồ vật đều tháo xuống tới, sau đó hiếu kỳ tại trong doanh địa chuyển một cái. Hắn đối với những này đội khảo cổ viên trang bị thật tò mò, nguyên bản hắn cảm thấy những người này trang bị đều rất tuyển vào cái gì tia hồng ngoại thăm dò loại hình đều là cái gì cần có đều có không nghĩ tới dạo qua một vòng phát hiện đám người này trong tay nhiều nhất vẫn là lạc dương sẻng, loại kia có khoa huyễn sắc thái trang bị sướng suốt một kiện không có nhìn xem. Ra doanh địa, biên thủy gặp Cao Minh lâu giáo sư một cái học sinh, sau đó liền hướng người nghe ngóng. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Ngài cái này còn không biết đi, cái kia đỉnh đảo được đạo quan lập tức đem tỉnh bác người chấn trụ, trong đêm phái đội ngũ xuống tới, còn có người nói đều thủ bác đều muốn thứ này, hiện tại tỉnh Bắc cùng thủ bác người nhau nhau thật lợi hại hiện tại là vững vàng cấp một văn vẩn. Cái kia cũng không đến mức đến như vậy nhiều người đi, bọn hắn là chuẩn bị đem núi này đầu cho nạo. Đúng, lưu lính đội đâu? Ai biết được, nghe nói còn có một nhóm, muốn đem phụ cận đây đều có thể bên trên một lần, dù sao vị kêu lưu lĩnh đội lần này lộ mặt cũng được lợi, cười tùng tỉm liền trở về, hiện tại là tỉnh bác người tiếp thủ toàn bộ công trình. Biên thủy nghe xong thế mới biết một đỉnh đạo quan đem tỉnh bác người đều cho dày vào tới, một trận đại động tác sắp ở đây chính diễn Trưng 266, dẫn xà xuất động. Đội khảo cổ lớn hơn nữa động tác cùng biên thủy cũng không có quan hệ gì. Bây giờ người ta đem lằn ngang như thế kéo một phát, hơn mấy trăm bình địa phương biên đều dựa vào không gần được. Ở bên cạnh ở lâu một hồi liền sẽ có người tới để ra nghi vấn. Cũng may biên thủy cũng không có rất tràn đầy lòng hiếu kỷ, nhìn một hồi sau tiếp tục làm việc mình việc, trở về đem còn lại vật tư cái gì cho chuyển đến trong doanh địa tới. Lúc trở về, biên thủy cùng nhan lam liền có thể cưới tại ngốc nghiêu trên lưng. Hai người lắc lắc cung rung giống như là ra hẹn hò tiểu tình nữ chỉ là đỉnh đầu mặt trời lộ ra hung ác một điểm, liền xem như hai người trên đầu chụp lấy lá sen đi qua một hai cái giờ bạo chiếu cũng có một ít hiệu sử ba. Ngừng một chút, ngừng một chút. Nhan Lam hướng về phía biên thủy nói ra, ta muốn lên nhà vệ sinh. Biên thủy vũ một cái ngốc như lưng, ngốc như đàng hoàng ngừng lại, nhưng người biên thủy theo ngốc như trên lưng bay xuống. Sau khi rơi xuống đất rội ra hai tay nhẹ nhàng như thế nâng lên một chút liền đem Nhan Lam theo châu trên lưng đó lấy. Chỗ nào? Nhan Lam hướng về bốn phía nhìn một chút. Biên Thụy nói ra, tùy ý thôi, nơi này nơi nào sẽ có cái gì nhà vệ sinh, không quản là lớn nhỏ lộ thiên giải quyết. Ta biết, chỉ là bên này không phải bùi cây chính là tiểu lâm tử, ngươi để ta ở đâu? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, nếu không như vậy đi, ngươi liền đi ngốc như phía bên kia, ta ở chỗ này trông coi. Đi một bên. Nhan Lam mặc dù có điểm tâm động, bất quá vẫn là bởi vì không tiện cự tuyệt. Từ nội tâm trong nhan làm sợ ở nơi như thế này giải quyết vấn đề sinh lý, bất quá tựa như là biên thủy nói nơi này cũng không có khả năng có nhà vệ sinh, không nín được liền phải mạo hiểm như vậy. Cái gọi là hiểm không phải sợ người nhìn, mà là sợ có đồ vật gì đột nhiên đụng tới cắn một cái cái gì. Cũng chớ xem thường nơi này, con mỗi rắn kiến một cái không thiếu, có độc không có độc đều có, vạn nhất nếu là bị đánh một cái tử đó cũng không phải là chơi vui. Biên thủy cũng nhìn ra nhan làm tâm tư, Đưa tay theo bên cạnh một gốc cây bên trên lột xuống một cái nhanh cây, trừ đi cảnh cùng lá cây lưu lại hai cây ngón cái thổ, không sai biệt lắm dài hơn một mét cây gậy, giao cho Nhan Lam trên tay, đây dùng vật này đổi một cái không sai biệt lắm cũng không có cái gì chuyện, nếu là sợ con mùi ta chỗ này còn có tinh dầu. Gặp được rắn làm sao bây giờ? Nhan Lam lại hỏi, biên thủy tưởng tượng vẫn là quên đi, mình cùng nàng nói cái gì nói, có nói công phu còn không bằng giúp nàng tìm một chỗ giải quyết đâu. Thế là theo nhan làm trong tay nhận lấy cây gậy, bắt đầu hướng rừng cây nhỏ tử đi vào trong, cũng không có đi xa, không sai biệt lắm 5-6 mét bên trong, đánh một cái bốn phía không có phát hiện rắn giết loại hình đồ vật. Nơi này đi, có chuyện gì ngươi gọi ta, ta ngay tại bên ngoài. Biên thủy nói xong đem nhánh cây nhỏ trả lại cho nhan lam mình quay đầu đi tới tiểu lâm tử bên ngoài, cũng không có đi xa chỉ là đưa lưng về phía nhan Lam hắn không nhìn thấy nhan lam nhưng là nhan lam lại có thể nhìn thấy hắn. Thấy Biên Thụy dáng vẻ Nhan Lam lúc này mới yên lòng lại. a ngay tại Biên Thụy cảm thấy cô nương này đi nhà vệ sinh thật sự là phiền phức thời điểm. Đột nhiên trong rừng chuyển đến Nhan Lam tiếng hô hoán. Biên Thụy nghe xong cái này tiếng la còn tưởng rằng ra chuyện đại sự gì đâu. Lập tức quay người hướng về Nhan Lam chạy tới. Chạy tới Nhan Lam bên cạnh, cách nàng không sai biệt lắm xa 3 mét. Biên Thụy phát hiện Nhan Lam hảo hảo ngồi sổn trên mặt đất đâu. Nhan Lam nhìn bên này đến Biên Thụy tới, lập tức đưa tay nói ra, ngươi nhìn bên kia Ngươi nhìn bên kia. Biên thủy nghe xong rảnh rảnh tưởng rằng con kia đại hắc manh thu trở về, lập tức để phòng nhìn qua Nhan Lam ngón tay phương hướng, thời khắc chuẩn bị theo không gian trong đêm đã lên nòng trường thương cho rút ra. Chỗ nào, chỗ nào? Biên thủy nhìn một lúc lâu cũng không có thấy đen manh thú thân ảnh. Nhan Lam nói, không phải dưới cây, mà là trên cây treo, thật là khủng khiếp. Biên thủy vừa cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại Nhan Lam bên trái ước chừng xa năm, 6 mét địa phương có một gốc dã cây. Dã đâm cây không kỳ quái, quái chính là có một cây đại trên cành treo đầy dã vật giống như là con chuột, hết xanh, còn có chút chim sẻ lớn nhỏ điều thi thể treo tràn đầy Những thi thể này tất cả đều treo ở nhánh cây gai lên, có chút nhìn treo lên không lâu, còn đấm máu, dạng này cảnh tượng để ngay ngắn nhánh cây nhìn phi thường tàn nhẫn. Úc, nguyên lai like là cái này, không sợ, đây là tiểu quỷ tức kỳ tác. Biên Thụy nhìn thấy trận này cảnh tùng thở ra một hơi. Quay mặt đi. Phát hiện nhan lam lúc này đã đem quần áo cho mặc, trong lòng lập tức cảm thấy có chút ít thất lạc. Thứ gì tàn nhẫn như vậy? Nhan lam có chút chịu không được cái này. Biên thủy cười nói, cái này còn gọi tàn nhẫn. Kia là ngươi còn không có nhìn thấy bọn chúng ăn đâu. Mới nói được ăn, biên thủy liền nhìn thấy một con chim nhỏ ngậm một con chuột bay trở về đến trên nhánh cây. Chỉ thấy con chim nhỏ này đem con chuột hướng nhánh cây gai bên trên như thế đâm một cái. Nguyên bản nhìn chết con chuột phát ra hết thảm một tiếng. Sau đó cái này chim nhỏ liền bắt đầu sẽ rách ra con chuột ra, từ ngụm mổ lên con chuột thì đến, mỗi mổ một tiếng con chuột đều muốn kích kêu một tiếng, cái này chim nhỏ chính ăn tươi con mồi của mình, trang diện kia thật sự là vô cùng thê thảm. Đương nhiên cảm thấy không đành lòng thấy chính là nha Lam, biên thủy tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu lần quý tức ăn uống, căn bản cũng không để ý. Đi thôi, quá tàn nhẫn Nhan Lam nói ra, nhỏ như vậy điều vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Tự nhiên ai những chuyện này tính là cái gì? Biên Thụy cười giải thích một câu. Người nói bọn chúng ăn không hết đồ ăn cứ như vậy treo hong khô sau làm lương khô. Ra rừng nhan làm trong đầu vẫn là vừa rồi nhìn thấy một màn kia, nhớ tới một vấn đề liền hỏi Biên Thụy. Biên Thụy nói, khả năng đi, bất quá ta hiện tại cũng chưa từng gặp qua mấy lần quỷ tức nếm qua lương khô. Người ta nói đây là quỷ tức tìm vợ phương thức, trên cây treo lương khô càng nhiều liền chứng minh mình Việt có thực lực, mâu tước nhi liền sẽ càng thích. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Quỷ tước, đây là nó tên khoa học A Nhan Lam hỏi. Biên Thủy nói, không phải, đây là bên này các hương thân đều, thứ này tên khoa học giống như gọi chim chàng làng, có địa phương cũng xưng ô chìm ứng, là tàn nhẫn một chút, bất quá người thế hệ trước không cho đánh chúng nó, chúng nói chúng nó ăn con chuột là loài chim có ích. Nhan Lam nghe nháy một cái con mắt, đối với nàng đến nói quỷ tước cùng chim chàng làng không có gì khác biệt, dù sao nàng trước kia đều chưa từng gặp qua. a Ngươi nhìn, đây không phải là tiểu ly A Nhan Lam đưa tay chỉ một cái. Biên thủy lúc này cũng nhìn thấy tiểu ly, đồng dạng tiểu ly cũng phát hiện Nhan Lam cùng biên thủy. Mẹo ô. Nhẹ nhàng một tiếng qua đi, đoán chừng liền xem như chào hỏi. Ngay tại chào hỏi đồng thời, tiểu ly miệng trong ngậm một con chim sẻ cũng rơi vào trên mặt đất, có thể là chim sẻ bị thương, rơi xuống trên mặt đất liền bắt đầu nhào lên, bất quá không có bay nhảy hai lần lại bị tiểu ly cho ngậm cái lại trong đi. Một lần nữa ngậm hồi chim sẻ tiểu li nện bước nhẹ nhóm bước chân nhỏ hướng về vừa rồi Biên Thủy cùng Nhan Lam ra địa phương đi tới. Mà lại càng chạy còn tựa hồ càng cẩn thận hơn, thân thể chậm rãi tiềm nhập trên đất trong bụi cỏ, bày ra một bộ đi săn tư thế. Gia hỏa này ở chỗ này làm gì? Nhan Lam hỏi. Biên Thủy nói, ta làm sao biết ta, ra chính là nó con trọ, không có việc gì mới có thể trở về một chuyến, một tháng ở bên ngoài có thể sóng 25 ngày. Trở về không phải ngủ trên xà nhà chính là ngủ đỉnh mái hiên nhà đình khẩu Ai biết nó lao nhân ra này tâm tư Bất quá bây giờ tựa như là chuẩn bị đi săn Cũng không giống áo miệng trong ngậm đồ đâu Đi săn, vậy chúng ta đi theo nhìn xem Nhan Lam nói Biên thủy nghĩ đến cũng không có chuyện gì Thế là liền gật đầu đồng ý Thế là hai người cẩn thận cùng tiểu ly giữ vững không sai biệt lắm hơn 10 mét khoảng cách treo ở tiểu ly sau lưng Tiểu ly quay đầu nhìn biên Thụy cùng Nhan Lam một chút Thấy hai người không tiếp tục tiếp cận nó Lúc này mới tiếp tục hướng phía trước sở Biên thủy cùng Nhan Lam rất nhanh phát hiện Tiểu Ly mục tiêu không phải khác Đúng là mình hai người vừa rồi nhìn thấy quỷ tước Tiểu Ly còn ăn cái này Nhan Lam hướng về phía biên thủy hỏi Biên thủy nói Ta không biết à, theo lý thuyết không nên à Quỷ tước mới vừa lớn lên a liền xem như ăn lấy tiểu Ly bạn sự bắt lớn mấy lần Điều đều không phải vấn đề Thuống hổ quỷ tước ngốc trên cây tất cả đều là đâm Tiểu Ly cũng không bỏ lên nổi A Người nhìn Nhan Lam nói Biên Thụy nhìn thấy Tiểu Ly đem miệng trong chim sẻ để xuống, đồng thời đem mình toàn bộ thân thể đều chui vào trong đùi cỏ. Tiểu Ly lựa chọn đùi cỏ rất kỹ cảng, nếu như không phải một mực đi theo Biên Thụy cùng nhan làm căn bản không phát hiện được dấu ở trong đùi cỏ Tiểu Ly. Thụ thương còn chưa chết chim sẻ bắt đầu bay nhảy lên, rất nhanh con kia Tiểu chim sẻ liền chi thất thần đứng lên, ý đồ phe phẩy mình cánh. Đáng tiếc là cánh của nó đã mất vài miếng phi vũ, không có cái này vài miếng phi vũ, chim sẻ nghĩ bay lên không khác thiên phương dạ đảm Ngồi trên mặt đất bay nhảy chim sẻ rất nhanh hấp dẫn lấy trên nhánh cây quỷ tước chú ý, nó buông xuống thức ăn của mình dương cánh rơi xuống nó nghỉ lại trên cây phía dưới cùng nhất gai trên cảnh. Quỷ tước mười phần cơ cảnh cũng mình thân thể nhò nhỏ giấu ở một đoàn tua bên trong, dạng này vô luận là phi cầm vẫn là manh thu muốn bắt đến nó liền thiết yếu bốc lên bị đâm buộc nguy hiểm, cũng sẽ nó đảo mệnh thắng đến thời gian quý giá. Chim sẻ tiếp tục dãy ruột, không ngừng quạt cánh nhảy, nó chút khắc đã cảm thấy sinh mệnh của mình đi đến tử cuối cùng. Đối với nó đến nói đoán trừng sợ quỷ tức nhiều hơn sợ Tiểu Ly, bởi vì mèo đều là đem đồ vật đùa chơi chết sau ăn, nhưng là trước mắt trên nhánh cây đứng đồ chơi đây chính là ăn tươi. Theo chim sẻ càng ngày càng thoát đi Tiểu Ly ẩn nút địa phương, Tiểu Ly vẫn không có động tựa hồ tựa như là không tồn tại giống như. Một phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 5 phút trôi qua. Chỉ có chim sẻ còn tại trên mặt đất bay nhảy, thời gian dài dãy rủ tựa hồ đem nó thể vạn choáng lấy hết. Tại tiểu ly ẩn nút địa phương hẹn hơn 2m-3m chỗ ngừng lại, bất quá nó tựa hồ cũng không có nhận mệnh, cố gắng đang nghỉ ngơi, bảo trì thể lực của mình đồng thời bắt đầu không ngừng tiêu lên. Quỷ tước lúc này đi tới đâm nhánh biên giới, xem ra nó đối với trước mắt mỹ vị mười phần để ý, mà lại hoàn cảnh chung quanh tựa hồ đối với nó đến nói cũng đầy đủ an toàn, vì lẽ đó quỷ tước từng bước từng bước đi ra mình an toàn biên giới. Tiểu ly vẫn không có động, vẫn như cũ tượng nó không tồn tại giống như... Quỷ tước cuối cùng từ tua nhánh ở giữa nhảy ra ngoài, đứng ở trên ngọn cây, chỉ là lúc này nó vẫn như cũ cảnh giác cũng không có nhìn về phía trên đất chim sẻ mà là tiếp tục hướng về bốn phía nhìn quanh. Nhìn không sai biệt lắm 5 giây, đột nhiên dương cánh ra bay lên đến cao vài thước đầu cảnh, tựa hồ là đối với phía dưới con mồi một chút hứng thú cũng không có. tiểu ly vẫn không có động tác. Lại một lát sau, quỷ tước một lần nữa rơi xuống. Lần này nó không tại đầu cảnh, bay thẳng bắt đầu mổ lên trên đất chim sẻ. Chỉ là mổ một cái liền lại nhanh chóng bay lên. Liên tiếp mấy lần, quỷ tước tính cảnh giác càng ngày càng thấp, mổ chim sẻ thời điểm cũng càng dùng sức. Chỉ là lúc này, quỷ tước cấp tới. Ngay tại quỷ tước lại một lần nữa lao xuống nghĩ mổ chim sẻ thời điểm, tiểu ly đột nhiên theo trong bùi cỏ cao cao vật lên. Đã tháo bỏ xuống toàn thân đại bộ phận không khí sức nổi quỷ tước phản ứng cũng nhanh, cấp tốc vô cánh nghị sông lên bầu trời. Đáng tiếc là hết thể đã trễ rồi, ngay tại quỷ tước dâng lên hẹn cao 2 m thời điểm Tiểu ly một cái tăng lên lên móng vuốt đẩy đến quỷ tức trên thân, mất đi cân bằng quỷ tức thân thể nghiêng một cái, nên đón tiểu ly một cái khác móng đuốt. Ôm một cái lăn một vòng tiểu ly nhẹ nhóm đem quỷ tức ngậm tại miệng trong. chương 267, Phương Chu. Tiểu ly bắt lấy quỷ tức sau, trực tiếp ngậm đến biên thủy bên chân, sau đó ném xuống đất, biên thủy túi đầu xem xét phát hiện quỷ tức đã chết kiểu Kiều toàn bộ trên thân đều bị tiểu ly cắn ra máu, bốn cái đấm máu lôi thủng cơ hồ xuyên thấu qua toàn bộ thân thể Cái này cỡ nào lớn thủ A Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly hỏi. Trước kia Tiểu Ly bắt đồ vật thời điểm xưa nay không một ngụm cắn chết, liền xem như đùa chơi chết cũng sẽ không ở con ngồi trên thân mặc vào mấy cái huyết động, thậm chí có lúc Biên Thụy còn hoài nghi Tiểu Ly có phải là đang ăn con ngồi trước đó còn được tại trên cổ cột lên một khối khăn quảng cổ cái gì. Nhưng là hôm nay đâu trực tiếp cắn ra bốn cái lô máu, cái này cũng không bình thường, có thể thấy được Tiểu Ly là cực hận thứ này. Mèo meo Tiểu Ly tiếng kêu rất thô. Nhìn qua biên Thụy không ngừng cơ đầu Biên thủy đưa tay xoa bóp một cái tiểu ly chán Có thể là rất lâu không có bị người như thế mềm quá Tiểu ly lui một bước Bất quá rất nhanh bắt đầu tự động sông tới không ngừng tại biên Thụy trên cổ tay cọ sát Vô sự hiến ân cần Phi gian tức đạo Tiểu tử ngươi xem ra là có chuyện gì yêu cầu có thể a biên Thụy thở dài một hơi nói Nhan làm nghe Phốc phốc vui lên Há miệng nói ra Hai người các ngươi cũng quá thú vị Mèo Mèo Tiểu ly lại hướng về phía biên thụy kêu lên. Biên thụy lại không hiểu mèo ngữ, làm sao biết tiểu ly muốn cái gì, tự nhiên là không hiểu ra sao. Mèo, mèo. Tiểu ly hướng về phía đại hôi kêu lên, đại hôi bu lại, tại tiểu ly trên thân ngửi một cái, sau đó ngoát ngoát cái đuôi, ba ba nhìn qua biên thụy. Đi. Biên thụy hướng về phía đại hôi hỏi. Gâu, gâu. Biên thụy đi theo đại hôi sau lưng, cứ như vậy, đại hôi mắt nhìn tiểu ly, biên thụy cùng nhan lam đi theo đại hôi. Ngốc như ba cái lại đi theo biên thủy phía sau hai người. Đại gia hỏa xếp thành một loạt hướng trong rừng đi. Đi không sai biệt lắm tầm 10 phân phương trung, biên thủy phát hiện đến bên dòng suối nhỏ lên. Sau đó tiểu ly lại dọc theo dòng suối nhỏ một mực lên trên đi. Lại đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ dáng vẻ. Lúc này mới đi tới một cái đứng thẳng dốc đá bên cạnh. Sườn núi còn không thấp không sai biệt lắm phải có chừng 20 thức cao. Mèo! Mèo! Tiểu ly hướng về phía trên sườn núi kêu vài tiếng. Mèo! Mèo rất nhanh bờ ở giữa lên, một cái đầu đưa ra ngoài. Biên Thụy một nhìn vui vẻ, "Được à, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức lăn lộn một cái nặng, dâu, chắc không được cả ngày không gặp được người nguyên lai like là bên ngoài có nhà." Nửa trên sườn núi một con kia vừa nhìn liền biết là một cái mèo hoang, hơn nữa còn không phải cái gì dã ngoại đáng tiền cái gì mèo rừng a, cá mèo a loại hình, chính là phổ thông trong nhà đen trắng mèo hoa, biên Thụy nơi này quản dạng này mèo kêu nửa bên mặt tử, bởi vì mặt của nó một nửa là bạch sắc một nửa là màu đen. Trong truyền thuyết dạng này mèo không thể nuôi, phản chủ vứt bỏ ra kia là chuyện thường xảy ra. Chỉ cái này quá hiện tại không có người nói những thứ này, bất quá bây giờ nhìn thấy con mèo này, biên thủy cảm thấy truyền luôn có lúc không phải là không có đạo lý. Trong thôn cũng không phải thành thị, bình thường đến nói cũng không có cái gì vứt bỏ không vứt bỏ. Mèo a chó ai đặt ở trong nhà đơn giản cũng chính là trong nổi thêm đem thức sự tình, ai cũng sẽ không giống trong thành đồng dạng đem mèo chó coi như hài tử nuôi, vì lẽ đó chi phí không cao. Cũng liền không có mấy người vứt bỏ trong nhà mèo chó, huống hồ còn muốn rửa vào mèo bắt con chuột chó giữ nhà đâu. Cho nên nói cái này nửa mặt mèo tuyệt đại đa số có thể là theo trong nhà chạy đến, mà không phải bị người vứt bỏ. Mèo, mèo. Nhan Lam nhìn qua trên sân núi, lui hai bước vì đó sau Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói ra, Biên Thụy, tới, vừa đến, phía trên giống như có mèo con. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, Biên Thụy lui về sau hai bước hướng về trên sân núi nhìn một cái. Quả nhiên phát hiện trên sần núi lộ ra một cái mèo con đầu, mèo con cũng không lớn, tựa hồ con mắt vừa mở ra không lâu, đi bộ còn có chút không trôi chảy đâu. Mèo! Mèo! Tiểu ly hướng về phía biên Thụy không ngừng kê ơ. Người gọi có cái dám dùng, ta lại không bỏ lên nổi. Biên thủy hướng về phía tiểu ly nói. Tiểu ly tiếp tục meo mèo, mèo kêu ơ. Nhan Lam nói, có phải là mèo con có vấn đề gì A Biên thủy nói, có vấn đề thì thế nào? liền hiện tại cái này độ cao chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Ta lại biến không ra một khung thang đến, huống hồ lập là có cái thang chỗ nào tìm A cao cái thang. Vậy làm sao bây giờ? Nhan Lâm hỏi. Biên Thụy nói, làm sao bây giờ? Giao trộn Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Biên Thụy bộ hốc vẫn là không ngừng vận chuyển, nghĩ đến biện pháp làm sao đi lên trên sườn núi đi. Ngay tại Biên Thụy nghĩ biện pháp thời điểm, Tiểu Ly đột nhiên không gọi, trực tiếp 3 năm lần nhảy lên đến trên sườn núi. Sau đó đứng tại nửa mặt mèo bên cạnh hướng về phía biên thủy kêu lên. Người muốn làm gì lao huynh hai chúng ta ngôn ngữ không thông ngươi chỉ riêng hướng về phía ta gọi có làm bao ý tư a Biên thủy có chút giận. Ngay tại biên là nói chuyện công phu, nhan lam vươn tay chống đỡ một cái biên thủy cánh tay, mau nhìn, mau nhìn, nó sẽ không cần đem mèo con cho ném tới đi. Biên thủy ngầng đầu một cái phát hiện tiểu ly miệng trong ngậm một con mèo nhỏ, mà giờ khắc này mèo con chính treo ở sân núi trước. Chỉ cần tiểu ly há miệng mèo con liền sẽ ngã chết tại dưới vách tao ít ít ít Biên Th thủy nháy mắt tựa hồ Minh bạch tiểu Ly ý tứ cũng không có suy nghĩ nhiều biên Th thủy trực tiếp đem mục đích bản thân áo cởi xuống chống tại hai con trên cánh tay người làm gì chứ nhăn làm thấy Biên Th thủy ngồi xổm trên mặt đất giống như là đứng trung bình tấn thế là không hiểu lên tiếng hỏi Biên Thủy nói không nhìn thấy a ta chuẩn bị tiếp mèo con đâu ngay tại Biên Thủy vừa mới nói xong ngâm thanh trên sân núi tiểu ly bông lòng ra khẩu Cái thứ nhất mèo con cứ như vậy trực tiếp theo trên sần núi ngã xuống, biên Thụy bên này liền thở mạnh cũng không dám, chống đỡ y phục trong tay tìm được điểm rơi. 3. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, cái thứ nhất mèo con tử an toàn rơi vào biên thủy trên quần áo. Biên thủy quần áo lực đàn hồi rất tốt, mà lại mèo con trọng lượng cũng rất nhẹ, vì lẽ đó rơi xuống mèo con cũng không nhận được tổn thương gì, rơi tại biên thủy trên quần áo còn mèo mèo kêu Nhan Lam thấy Tiểu Ly lại ngậm ra một cái, lập tức nói ra, nhìn. Nhìn, lại một cái. Biên thủy ngẩng đầu phát hiện quả nhiên lại một cái mèo con bị tiểu ly cho điêu ra. Thế là lập tức nói ra, đem cái này xuất ra đi, đừng bị rơi xuống nền vào. Nhan Lam bên này vừa mới đưa tay đem mèo con lấy ra, tiểu ly bên kia liền thả tay. Thế là cái thứ hai mèo con an ổn rơi xuống. Lần này Nhan Lam biết, lập tức nhặt lên cái thứ hai mèo con nâng ở trong tay của mình. Sau đó chờ lấy cái thứ ba mèo con xuống tới. chờ lấy cái thứ ba mèo con rơi xuống thời điểm. Tiểu ly còn có nửa bên mặt mèo cũng xuống. liền ba con. Ngươi cũng quá không phải thứ gì đi biên thụy nhìn qua ba con mèo con. Hướng về phía vừa xuống tới tiểu ly còn có nửa bên mặt nói. Mèo. Mèo. Mèo. Nửa mặt mèo xuống tới sau hướng về phía nhan lam không ngừng tê ự. Con mắt nhìn chầm chầm ba con mèo con. Nhan lam tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng đem ba con mèo con bỏ vào nửa mặt mèo trước mặt. Nửa mặt mèo liếm lấy một cái mình ba con mèo con. Sau đó liền quay đầu rời đi Nhìn Biên Thụy cùng Nhan Lam lập tức trận tròn mắt. Tiểu Ly, vợ ngươi đây là đi nơi nào? Tiểu Ly, Tiểu Ly. Biên Thụy đang chuẩn bị cùng Tiểu Ly nói một chút nó cái này không đáng tin cậy nặng, dâu. Ai biết lời nói mới nói một nửa, Tiểu Ly con hàng này cũng quay đầu chạy mất, nhất là con hàng này liền mèo con đều không có liếm một cái. Ai? Ai? Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly bóng lưng ải hai tiếng cũng không có được nó đáp lại. Nhan Lam lúc này ôm lấy ba con mèo con hỏi, làm sao bây giờ? Ném đi. Ngươi làm sao dạng này A ném đi dù sao cũng là ba đầu tiểu sinh mệnh A Nhan Lam căm tức nhìn biên thủy. Biên thủy mở ra tay, ngươi nhìn ta nói ném đi ngươi lại không đồng ý, xem ra chỉ có thể nuôi, cái này đều gọi chuyện gì. Tiểu ly tên vương bắt đàn này, từ nhỏ đã không phải cái bất lo đồ vật, vốn cho là trưởng thành tốt một chút hay biết vẫn là cho ta thêm phiền phức. Nhan Lam nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhanh đi về đêm vạn nhất cái này ba cái vật nhỏ muốn ăn cơm đâu, đúng. Nhà ngươi có sữa bột không có. Biên thủy nói, không có chúng ta có thể mua à, lại nói nông thôn mèo không có tinh quý như vậy, hiện tại cũng nhắm mắt cho ăn điểm hiếm cháo là được rồi. Đi thôi, hồi thôn đi. Biên thủy nói đem trên đầu lá sen hái xuống, đem ba con mèo con bỏ vào lá sen trong bao vây lại, sau đó đem nhan làm đưa lên trâu lưng ôm nhỏ con, mình lúc này mới bỏ tới ngốc nhiều trên lưng. Về tới trong làng, biên thủy gặp ra hóng mắt vù lão gia tử còn có văn thế trương mấy người. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là treo đùa ta, đánh nhiều như vậy điện thoại đều chưa tiếng vang vu láo ra tử kéo lại ngốc như liền chỉ trích nói. Biên thủy giải thích nói, ta không phải là không muốn đi, mà là bây giờ không có thời gian a ngươi nhìn, ta bên này còn muốn nuôi bà con vật nhỏ. Biên thủy nói nhan lam liền lộ ra ở trong tay bưng lấy bà con mèo con tử. Từ đâu tới mèo con? vu láo ra tử hỏi. Biên thủy nói, tiểu ly con non, không nghĩ tới gia hỏa này vô thanh vô tức ở bên ngoài an một ngôi nhà sinh ra ba cái búp bê. Tiểu Ly con non, ngươi xác định. Nghe nói là Tiểu Ly con non, Vu lão ra tử lập tức hứng thú, bất quá hắn nhìn thoáng qua ba con mèo con sau liền bắt đầu hoài nghi, tiểu tử ngươi có phải là cảm thấy ta tốt được, cái này ba con cũng liền cái này, một cái trên thân có chút ly ban, còn lại cái này hai con đều là cái quỷ gì. Nhan Lam nói ra, "Vu thúc, cái này ba con thật sự là tiểu Ly mèo con, chẳng qua là càng giống mẹ của bọn nó một chút, một con kia màu trắng đen mèo hoa, liền lên một nửa đen một nửa bạch. Nghe này cũng không tốt, nửa bên mặt ta. Bên cạnh lão Lục Bá há miệng nói, "Vu lão ra tử nghe xong lập tức hỏi, còn có thuyết pháp này. Dù sao tất cả mọi người nói như vậy, đen trắng mèo muốn không ít người, nhưng là loại này nửa mặt mèo thật không có người nào muốn, bất quá đây đều là nói mò, trước kia Ngô Ca liền nuôi một cái nửa mặt mèo, cũng rất tốt." Lục Bá nói. Mặc dù Lục Bá là nói như vậy, nhưng nhìn nét mặt của hắn cái kia rõ ràng chính là đừng muốn, cái này nửa mặt mèo phương chủ Vu lão gia tử nghe ngược lại là cười lớn một tiếng, "Ta không sợ, ta liền sợ nó phương không đủ." Nói Vu lão gia tử hướng về phía Biên Thụy nói ra, "Biên Thụy, ta liền muốn cái này đèn trắng hoa, để nó có thể sức lực phương ta nói thực ra cuộc sống bây giờ ta bắt đầu cảm thấy không có ý gì, trước kia ngươi là không biết bao nhiêu người hận ta hàm răng ngứa, ta còn không như thường ăn được ngủ được." Nhan lão gia tử cũng đi theo cười nói, "Vậy được, ta cũng tới một cái, con kia màu đèn ban lớn ta lấy về đùi." Trưng 268, đào được. Ba con mèo con tử, vụ láo ra tử ra một cái, nhan láo ra tử ra một cái, còn lại một cái sửng sốt không có người mớn, cũng không có khả năng ném đi à, thế là biên Thụy đành phải mình môi. Cái này một con mèo nhỏ hắc đầu bạch thân, trên lưng còn có một mảnh ly hoa văn, cũng không biết đây là làm sao lớn lên. Mặc dù khó coi một chút, bất quá dáng dấp đến còn tính là rất cường tráng, ăn được ngủ được cũng không náo người, làm một cái mèo đến nói coi như không tệ. Qua bốn năm ngày đều không có nhìn thấy Tiểu Ly trở về, Biên Thụy cũng liền đem hai con mèo con cho hai vị lao da tử ra đưa qua, trong nhà mình lưu lại một con kia không có người muốn. Ngày này Biên Thụy đưa Tiễn Văn Thế Trương trở về thời điểm, Tiểu Nha đầu chính sách mèo con tại dưới mái hiên chơi. Biên Thụy nhìn qua nhà mình khuê nữ hỏi, đàn của người luyện. Chờ một lát nha, ta lại chơi một hồi, bạn bị hiện tại tóc còn không có đóng tốt đâu. Chờ ta cho bảm bỉ phê tốt tóc lại đi luyện đàn tiểu nha đầu ngoài miệng nói nhưng là trên tay nhưng không có ngừng. Biên thủy tò mò hỏi, ai là bảm bỉ? Tiểu nha đầu dơ lên vừa bắt đầu, cầm trong tay mèo con dơ lên hướng về phía phụ thân ra hiệu một cái. Đây chính là bảm bỉ a ta cho lấy danh tự, ba ba, có dễ nghe hay không? Biên thủy nghe xong cho mèo con lấy danh tự, không quan trọng ứng phó một câu, em hai. Đúng rồi, sớm một chút đi luyện đàn, bằng không chờ hậu thiên đến mẹ ngươi trong nhà. Mẹ ngươi một kiểm tra phát hiện tài đánh đàn của ngươi một chút cũng không có tiến bộ, nhìn mẹ ngươi làm sao thu thập ngươi, nói không chừng mỗi tuần đều để ngươi đi qua, nhìn xem ngươi học đàn. Biên Thụy hù dọa Tiểu Nha Đầu nói. Tiểu Nha Đầu nghe xong lập tức mặt hổ, nghĩ một hồi hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ba ba, ta có thể không đi được không mụ mụ ra, ta tuyệt không thích đi nhà nàng, chúng ta ngay tại trong nhà mình ở lại không tốt sao. Ta nhìn ngươi là sợ mụ mụ ngươi cha làm việc đi, có đi hay không ta nói không tính, mẹ ngươi nói cũng không tính Thành thật một chút tại mẹ ngươi trong nhà biểu hiện tốt một chút, bằng không cũng không phải là hai tuần đi một chuyến, đến lúc đó mỗi tuần đều muốn đi ngươi liền nhức đầu. Còn có, qua mấy ngày liền muốn khai giảng, lão sư bố trí làm việc làm không có. Biên thủy hỏi, tiểu nha đầu hiện tại là bên trên nhà trẻ, chân chính muốn viết văn hóa khóa làm việc là không có, nhưng là một chút nửa chơi nửa tăng chi thức cái gọi là làm việc vẫn phải có, ngày nghỉ thời điểm lão sư cũng cùng Biên Thủy nói. Khiến cái này bọn trẻ quan sát một chút trong nhà thực vật hoặc là động vật sinh trưởng trạng thái, có điều kiện lời nói ghi chép lại, không có điều kiện đến lúc đó nói cho lao sư cùng đồng học nghe là được rồi. Ừm. Ơn. Tiểu nha đầu nghe lệch ra lên đầu. Biên thủy một nhìn, đắc. Giống như mình nghĩ, vừa để xuống giả tiểu nha đầu này không chừng liền đem việc này cấp quên đến sau đầu. Đã không có làm vậy còn không đi làm đi, đến lúc đó bạn học khác đều nói ra được đến. Liền ngươi nói không ra nhiều mất mặt ra biên thủy nhắc nhở một cái tiểu nha đầu. Ai biết tiểu nha đầu khoát tay một cái, không có vấn đề, ta đã sớm để ra ra chuẩn bị rồi. Biên thủy nghe phủi một cái miệng, đến lúc đó thi đại học thời điểm ngươi cũng nên cho ra ra người chuẩn bị. Ai nha, ba ba, ngươi thật rông rài, ta cảm thấy ngươi có điểm giống mẹ ta tuyệt không khóc tiểu nha đầu một mặt ghét bỏ nói. Biên thủy rất là bất đắc dĩ thở dài, tùy theo tiểu nha đầu tiếp tục dày vò mèo con, mình thì là về tới trong phòng. Rất nhanh rút ra một cái đánh gợi bắt đầu dùng bình sẹn thân đàn Trung ô khang. Chính các việc có liên quan sự tình đâu, Nhan Lam cưới xe gắn máy đi đến. Nha, các người hai người làm cái gì vậy đâu? Nhan Lam tháo xuống mũ giáp, hướng về phía hai cha con hỏi. Tới rồi biên thủy ngẩn đầu cùng Nhan Lam lên tiếng chào. Tiểu nha đầu thì là lại một lần nữa rơ lên mèo con, Nhan Lam tỷ tỷ nhìn xem bảng bị xinh đẹp không. a thật xinh đẹp. Nhan Lam thuận miệng khen một câu, sau đó đi tới biên thủy bên cạnh. Đầu tiên là bỏ đi trên người mình kỵ hành phục, sau đó lại bỏ đi trên chân đủng gia tử. Ta nói ngươi cái này lớn mùa hè bị thần kinh à, xuyên giày như vậy cưới mồ tỏ không phải tìm đường chết à, ngươi liền không thể giống như mọi người xuyên phổ thông một chút, dép lê quần ngắn áo lót nhỏ cũng không rất tốt. Biên thủy túi đầu xem xét, phát hiện nhan làm trên chân mồ hôi hiện tại cũng có chút bắt đầu bốc lên hơi nóng, không khỏi cao mày nói. Nhan làm nói, nha, lúc này liền ghét bỏ ta, để ngươi nghe chân của ta, tuyệt không túi. Biên thủy trực tiếp ngảy ra, cách nhan lam không sai biệt lắm co xa 2 mét, đừng tới đây, ngươi vậy chân che đều nhanh có thể sinh rau giá, cũng đừng hướng trên mặt của ta góp ta nhìn ngươi nghĩ hạ độc chết ta là thật. Cứ như vậy hai người bắt đầu cãi nhau hầm ý. Tiểu nha đầu ôm mèo con bảm bì nhìn không sai biệt lắm 5 lục phút, thế mà thở dài một hơi, sau đó hướng về phía bảm bì nói ra, cha ta lớn tuổi như vậy, còn vậy một tay chó ngoan lương, ai? Biên thủy cùng nhan lam nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới phát ra một trận cười vang. Tiểu nha đầu thấy hai người cười trước ngưỡng sau cuối, trong lúc nhất thời không rõ hai người cười điểm ở nơi đó, thế là một bộ ngốc manh bộ dáng nhìn qua hai người, một hồi lâu mới nói ra, không để ý tới các ngươi Nói ôm bám bì về tới tây xương phòng trong, sau đó buộn một tiếng khép cửa phòng lại. Tiểu tinh tinh thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Có lúc nói chuyện theo cái tiểu đại nhân giống như nhan làm cười nói. Biên thủy nói, cũng liền còn lại nhân tiểu quỷ đại. Theo nghỉ bắt đầu đến hiện một điểm làm việc đều không có làm, đàn cũng luyện qua loa, ta bên này còn không biết làm sao cùng với nàng mẹ nói sao, sầu chết ta rồi. Nhan Lam cười nói, cái dạng gì liền nói thế nào thôi, ta cảm thấy tiểu tĩnh rất tốt, ngươi cũng không trông cậy vào nhìn nữ thành phượng, hai tử dạng này thật vui vẻ trưởng thành không tốt sao. Nói thật ta thật hâm mộ tiểu tĩnh, có ngươi dạng này một cái phụ thân, ta lúc nhỏ ký ức trừ dọn nhà chính là dọn nhà, đến bây giờ liền cái phải tốt tiểu đồng bọn đều không có. Ngươi là không biết, mẹ của nàng đối nàng yêu cầu cao bao nhiêu, được rồi, không nói, ngươi đây, đồ vật đều thu thập xong. Biên Thủy hỏi. Nhan Lam nói, ta có cái gì tốt thu thập, lại nói cũng không phải vừa đi liền không trở lại, mang nhiều như vậy quần áo làm gì, vượt qua cái 10 ngày nửa tháng ta liền trở lại. Biên Thủy nói, cái này bài xong cũng không cần bài khác, cả ngày bận biểu tứ phía đổ cái gì a Ừm, bài xong cái này ta liền không đẩy, hảo hảo ở tại nơi này dạy hải tử. Lúc rảnh rỗi bồi tiếp ngươi làm một chút đàn, sau đó nuôi lươn cái gì? Rất tốt, rất tốt, phu sướng phụ thủy, chúng ta cũng làm một đôi thần tiên quyến lưu biên thủy cười to nói. Nhan Lam nói, liền ngươi bộ dáng này còn thần tiên quyến lưu đâu, liền một điểm tiên phong đạo cốt khí tức đều không có. Để ngươi một chút nhìn ra tiên phong đạo cốt, hiện tại cái nào không phải lừa đảo, phản đến tại là giống ta dạng này mới thật sự là cao nhân đắc đạo. Biên thủy kéo nói. Nhan Lam nói, liền ngươi cũng không có gặp ngươi làm một đỉnh kim quan mang một mang, có nghe nói hay không, ở bên kia tỉnh Lý Đội Khảo Cổ lại phát hiện ba đỉnh mộ quần áo, mỗi một trong đó đều phát hiện một đỉnh kim quan, ta thấy được bọn hắn chụp được tới ảnh chụp đều rất xinh đẹp, nghe nói liền kinh thành bên kia nhà bảo tàng đều phái người xuống tới, để tỉnh bắt nhường ra một hai đỉnh đâu Biên Thụy giả vợ như không lắm quan tâm bộ dáng, ồ một tiếng, người không vui. Nhan Lam cảm thấy Biên Thụy nghe được tin tức này tựa hồ có chút không mấy vui vẻ thế là há miệng hỏi Biên Thụy trả lời, không có gì có vui vẻ hay không, nếu như cái kia kim quan cho ta ta đến là vui vẻ, cũng không phải cho ta ta khai cái gì tâm a. Nhan Lam cười nói, ngươi người này thật sự là tham tiền tới cực điểm, đây chính là đào được văn vật còn có thể thuộc về ngươi. Biên Thụy thầm nghĩ, nếu như ta nếu là sớm một chút biết, vật kia nói không chừng thật đúng là thuộc về ta. Theo đào được đệ nhất đỉnh kim quan đêm hôm đó, Biên Thụy về nhà liền lật một chút lao tổ lưu lại đồ vật, Phen này thật đúng là bị Biên Thụy lật ra đến một chút đồ vật. Lao tổ bên kia ghi chép nói mỗi vượt qua chừng 100 năm, lao tổ liền phải chết một hồi trước, nói thẳng thắn hơn chính là lao tổ bên này phải tự mình tìm cho mình cái hố cho táng. Người không có cầm tạm nhưng không thể thật táng, vì lẽ đó táng chính là y quan, lao tổ bên này hết thể táng 8 tòa mộ quần áo, nói cách khác hiện tại trong đất còn nên có 3-4 đỉnh kim quan, trừ lao tổ bên ngoài, nơi này còn táng một vị lao tổ đạo Hữu vị này là tại kháng xong thời điểm hy sinh, táng địa phương nào biên thụy không biết, nhưng là liền Lao Tổ ghi chép đến nói một chút, vị này là chiến cho Dương Châu phá thành thời điểm, lực chiến mà chết. Nếu là sớm biết, Biên Thụy là không muốn để cho đám này đội khảo cổ viên đi quấy dày vị này anh hùng ăn nghỉ, đáng tiếc là Lao Tổ chỉ ghi chép hắn táng vị này, nhưng là cũng không có ghi chép chôn ở địa phương nào. Biên Thụy hiện tại liền xem như tướng Cản cũng ngăn không được, ra mấy đỉnh Kim Quan xem như mê bỏ ra một đám người con mắt, những này Kim Quan so Hoàng Lăng đảo được Hoàng đế Kim Quan xinh đẹp hơn còn giảng cứu đâu. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy nhìn nhìn, đột nhiên nói ra, tại sao ta cảm giác giống như ngươi biết những thứ này lai lịch giống như. Biên Thụy nghe giật mình, ta làm sao biết, ta cũng không phải khảo cổ. Nhan Lam đưa tay chỉ Biên Thụy nói, ngươi khẳng định biết cái gì. Ta không có nhìn lầm, là một nữ nhân ta giác quan thứ 6 cho tới bây giờ còn không có bỏ lỡ, ngươi nhất định biết những này kìm quan đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng hay không. Biên Thụy thật muốn chửi một câu cái gì giác quan thứ 6 không giác quan thứ 6, mình cứ như vậy dễ dàng đoán. Không phải ta biết, mà là sư phụ ta biết, hắn cùng ta nói qua những này kìm quan là sư phụ của hắn môn lưu lại, đó là bọn họ mộ của áo. Biên Thủy nói. Nhan Lam nghe một hồi nói, nếu là dạng này, lấy ngươi tham tài sức mạnh làm sao không mình vượt lên trước móc ra. Biên Thủy kém chút bị người này chọc cười vui lên, đưa tay gãy vừa lên trán của nàng tử, ngươi nghe nói ai không có chuyện làm đào mình tổ sư môn mộ, đào nhà mình mộ tổ. huống hồ liền xem như ta muốn đào cũng không biết địa phương A. Sư phó ngươi không nói cho ngươi. Vậy nếu như ngươi muốn lên mộ phần làm sao bây giờ? Ngươi nghe qua cái nào đạo sĩ muốn đổ đệ đi với mộ. Cao nhân đắc đạo đều là vũ hóa thành tiền, ai cao hứng làm cái mộ phần ở nơi đó chất đống. Cái này không bày rõ ra nói mình không có đắc đạo mà biên thủy có chút giở khóc giở cười. Nhăn làm nghe nói ra, cũng đúng. Bất quá những cái kia kim quan thật xinh đẹp, ta nghe người ta nói luận tay nghề so hoàng đế bảo quan đều tốt hơn, bảo mang lên bảo thạch đều không có đi qua rèn luyện. Nhưng là kim quan bên trên chỉ cần là bảo thạch khảm nạm đều là rèn luyện tốt, hiện tại nhỏ nhất một viên đều có 450 50 ca giác. Nữ nhân nói đến thứ này, gọi là một cái tinh thần A, Biên Thụy nghe không biết nói cái gì cho phải. chương 269, gì nước hầm rượu. Đại Thụy, Đại Thụy. Biên Thụy nghe được bên ngoài viện chuyển đến ra ra thanh âm, thế là mang theo chạy chậm hướng cổng nền, nhan lam cũng đàng hoàng đi theo Biên Thụy sau lưng. Hai người còn chưa tới cửa sân, láo ra tử mình chuyển vào sân nhỏ. Đại thủy A. À, tiểu Nhan Lam ngươi cũng tại A Biên Thủy ra ra đang muốn nói chuyện, nhìn thấy Nhan Lam đi theo Biên Thủy bên cạnh, trên mặt biểu lộ lập tức ôn hòa không ít. Nhan Lam nói, ngũ ra ra tốt. Ngươi tốt, ngươi tốt. Cùng trong suy nghĩ chuẩn cháu dâu khách khí hai câu sau, Biên Thủy ra ra liền hướng về phía cháu trai nói ra, Đại thủy, ngươi cái kia hổ tử trong cái kia một oa tử đại lươn không thể kéo dài được nữa, cái đầu đã không nhỏ à, lại không bán nuôi liền không thích hợp, ta đi xem một cái ngay vào lúc này ngon Lại thật dài một chút hương vị liền muốn chênh lệnh chút ít. Biên thủy ừ một tiếng, ta đã biết ra ra, ta đã để thập thất ca mỗi ngày phát thêm một chút hàng, không sai biệt lắm đến cuối tháng 9, nhiều nhất đầu tháng 10 cũng liền hết, ngài đừng lo lắng chuyện này, vừa vặn gặp phải tháng 10 quốc khánh kỳ, đến lúc đó nhu cầu cũng lớn, lấy thập thất ca tính toán nhiều nhất 7 ngày cũng liền tiêu hết. Nghe được ra ra nói luôn sự tình, biên thủy minh bạch lao gia tử là sợ mình lươn nuôi quá lớn, đại lương thoạt nhìn là tốt. Nhưng là quá lớn luôn cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến lươn hương vị, càng thêm chủ yếu là làm một ngôi dưỡng hộ, người đến cân nhắc đến kinh tế hiệu quả và lợi ích, nuôi lươn ích lợi là cái đường cong, đến nào đó nhất định lớn nhỏ thu lợi liền đến đỉnh, qua hoặc là nói không tới đều không phải tốt nhất suốt hàng thời gian, ảnh hưởng thu nhập. Vậy là tốt rồi, ta chính là sợ ngươi một mực đối chuyện này không chú ý. Đúng, tiểu quay quay đâu. Lao ra tử nhìn một vòng, phát hiện tiểu nha đầu thế mà chưa hề đi ra cùng mình nói một câu. Thế là há miệng hỏi nhiều một câu. Biên Thủy nói: "Mới vừa rồi còn ở đây, không biết chạy đi đâu, nàng ngài còn không biết cả ngày đều nhanh chơi điên rồi. Hai tử mà có thể bày trò đến vậy cũng phải có chút thông minh sức lực mới thành, nhà chúng ta bé ngoan ta ta lấy liền thông minh, ngươi cũng đừng lao nói nàng, như vậy lớn một chút hài tử không chơi có thể làm cái gì? Hiện tại ai còn trông cậy vào thu hoa mẫu không thành, liền ngươi chúng ta đều không trông cậy vào còn có thể trông cậy vào nàng." Lao gia tử thay tôn nữ giải vậy. Biên Thủy nói, ta không có ý kiến, chính là sợ ngày kia mẹ của nàng cái kia quan không qua được. Nhà chúng ta hài tử mắc mớ gì đến nàng, tiểu tử ngươi chính là quá dễ nói chuyện, cũng không biết ngươi đến cùng giống ai. Lao ra tử có chút dựng dâu trứng mắt. Nói xong lời này, Lao ra tử có thể là cảm thấy trong lòng mình chuẩn cháu dâu trước mặt lộ ra có chút quá mức bá đạo. Thế là hướng về phía nhan lam nói ra, tiểu nhan lam, có thời gian đi nhà ra ra trong đi chơi, ngươi thím còn có ngươi mãi mãi đều nhắc tới nhiều lần. đi không có chuyện ta đi. Ai biết lao ra tử đi tới cổng, lại dưng bước, đúng rồi, đừng để hài tử tại mẹ của nàng ra ở lâu, lập tức liền muốn khai giảng, về sớm một chút. Ta đã biết biên thủy nói. Nghe được cháu trai nói lời này, lao ra tử lại khẽ nhữ mày một cái, dừng một chút bày hạ thủ rời đi biên thủy tiểu viên tử. Nhăn lăm nói, ta nhìn ra ra tửa hồn là đối bé ngoan mâu thân ý kiến rất lớn. Biên thủy nói, đều là chút chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình, chúng ta thì khỏi nói Biên thủy không muốn nói là bởi vì tại lao ra tử lao thái thái trong lòng, gâu nhanh cùng bọn hắn theo tiểu tiếp nhận truyền thống giáo dục không hợp nhau, nói thẳng thắn hơn chính là không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, bọn hắn làm sao có thể có ấn tượng tốt, thậm chí bọn hắn sợ gâu nhanh đem tiểu nha đầu cho làm hư, không muốn để cho tiểu nha đầu cùng gâu nhanh gặp mặt. Đây là hai đời người ý nghĩ khác biệt, Biên thủy cũng không muốn đi đánh giá, dù sao hiện tại khuê nữ theo mình, trước kia một ít chuyện Biên thủy cảm thấy mình nên buông xuống Gấu nhanh người ta đường về sau mình đi là được rồi, mình không cần phải đi đánh giá người khác sinh hoạt, chưa công phu kia. Cái kia hậu thiên ngươi chừng nào thì đi. Nhan Lam hỏi. Biên thủy nói, thời gian cũng đi, buổi sáng tầm 10 giờ, đại gian nên tỉnh cũng tỉnh, không nên tỉnh cũng tỉnh, 10 giờ trước đó sơn chân cái gì cũng đại khái nên hảo hảo thu về. Vậy được. Đi làm cái gì? Biên thủy đưa tay giữ chặt Nhan Lam. Nhan Lam nói, về nhà a Không trở về nhà làm gì? Biên Thụy nhìn một chút bốn phía, nghe được tựa hồ là không có người, thế là đem Nhan Lam nắm vào trong ngực, buổi tối hôm nay chớ đi. Bị người coi không được. Biên Thụy cười nói, người tại ta chỗ này ở còn thiếu, toàn bộ làng ai không biết chuyện này. Còn sợ người nhìn thấy, lại nói hiện tại cũng niên đại gì. Hôm nay không được, ta còn được giúp đỡ mẹ ta mua đồ đi đâu, ngày mai sáng sớm liền đạt được phát Nhan Lam nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói, mua cái gì đồ vật, có cái gì ta có thể giúp một tay sao. Nào có cái gì ngươi có thể giúp một tay, còn không phải cha mẹ ta cái nhà kia, qua mấy ngày liền muốn lên lương, ngày mai phải đi thị trấn bên trên định một chút bánh kẹo, còn có cái gì mỉ sợi bao cái gì, chờ đến thượng lương thời điểm chúng ta cũng vậy lên một vẩy nhan lắm nói. Nhanh như vậy liền muốn lên lương rồi. Còn có thượng lương thời điểm bọn nhỏ đều lên hoặc à? Biên Thụy hỏi. Mấy ngày này Biên Thụy thật đúng là không có đi chú ý nhan láo ra tử ra phòng ở xây như thế nào, hiện tại nghe xong cư cái này đến muốn lên lương thời điểm. Lập tức cảm thấy việc này tiến triển có chút quá nhanh, nhanh đến ra ngoài dự liệu của mình. Cách hoàn thành còn sớm đâu, sớm nhất cũng đến 10 cuối tháng đầu tháng 11, lên đòn rông lúc này mới xem như nhà chủ nhân hoàn thành, còn lại còn có tiểu hoa viên, thức nhắm địa phương nhan làm nói. Biên Thụy nghe thở phào một cái, người nói lao ra tử lao thái thái làm như thế lớn phòng ở làm gì. Về sau liền bọn hắn lao lưỡng khẩu tự ở, có thể ở lại bao lớn chia xuống đất phương. Về sau mẹ ta nói, phòng này lưu cho ta. Minh Châu Phòng ở lưu cho cháu ta, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, Lao Gia tử Lao Thái thái đồ vật muốn lưu cho ai lưu cho ai, ngươi cái này hỏi ta làm cái gì? Đúng, ca của ngươi cùng cháu ngươi. Các ngươi tự hồ là nói rất ít ta, làm gì cùng người nhà náo mâu thuẫn? Sẽ không là bởi vì ngươi tốn nhiều tiền tẩu tử ngươi đối ngươi có ý kiến đi. Biên Thụy biết Nhan Lam có một cái ca, mà lại là Nhan lão Gia tử vợ trước sinh, về sau cùng hiện Lao Thái thái cùng một chỗ. Đoán chừng nàng cái kia ca đều hai mươi mấy, nói cách khác nhan làm ca ca cùng nàng kém 20 tuổi, cách dòng dãm một thế hệ, trước kia dạng này hình trưởng thật như cha, nhưng là hiện tại thế đạo này rất khó nói. Không có sự tình, chỉ là công tác của hắn vội vàng, hơn nữa còn tại thủ đô một năm bận đến đầu loại kia, vì lẽ đó chỉ có thể là chúng ta đi thủ đô bên kia, hắn nhưng không có thời gian trở về nhan làm nói. Nha! Biên thủy tỏ ra là đã hiểu. Hàn huyên một hồi, Biên Thụy thấy Nhan Lam cũng không nói ca ca sự tình, liền đem đề tài này đem thả đến một bên, hai người về tới trong phòng, Biên Thụy sẻn đàn thai, Nhan Lam thì là cầm bút bắt đầu vẽ lấy tiểu họa. Giờ riêng này Biên chính đẹp đây, đột nhiên Biên Thụy nghe được cổng chuyển đến một cái tiểu chất tử thanh âm. Thập cứu thúc, thập cứu thúc. Chuyện gì A vội vàng hấp tấp. Biên Thụy để tay xuống bên trên sống, cầm lấy khăn mặt trà sát một cái mình tay hướng về phía sông vào trong viện tiểu gia họa cười hỏi. Tiểu tử thở hồn hền mấy cái Tứ ra ra để cho ta tới hỏi ngài, lần này mùa đông rượu ngài muốn vài hữu tử. Biên thủy nghe ngạc nhiên nói, a không phải còn chưa tới ra hầm thời điểm A Cách ngày xưa ra hầm còn có gần nửa tháng đâu. Ta làm sao biết à, chính là tứ ra ra ra bát bà nói, để ta tới hỏi một chút ngài, tựa như là lúc đầu hầm có chút gì nước cái gì. Tiểu ra hỏa nói, biên thủy nghe ra hiệu tiểu ra hỏa tới, sau đó để nhan làm cho tiểu ra hỏa tìm một cái đồ ăn vặt Giống như là cái gì thịt bò khô an mẽ đường loại hình, cho tiểu gia hỏa thăm dò chàn đầy một ngụm túi, này mới khiến vui vẻ ra mặt tiểu gia hỏa rời đi. Bọn nhỏ vì cái gì thích cho Biên Thụy báo tin, cũng là bởi vì biết cái này thập cứu thúc cho tới bây giờ đều là hào phóng người, chỉ cần là có tin tức thông chi, như vậy nhất định có bánh kẹo ăn ngon, bởi vậy Biên Thụy xem như bọn nhỏ trong lòng khoản thuốc khoản bá. Sớm như vậy khai hầm. Nhan Lâm hỏi, Biên Thụy nói, ta cũng không biết, làm sao đột nhiên liền ra việc này. Nói biên thủy đưa tay lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho mình đường ca hỏi một chút tình huống. Điện thoại một trận, biên thủy liền nói ra, chim sáo, là ta, tiểu thập kiểu, làm sao năm nay sớm như vậy khai hầm. Biên bác nói ra, chúng ta cũng không muốn sớm như vậy khai hầm à, là hầm gì nước, hai ngày trước ta đi xem một cái, bên trong sâu nhất địa phương không sai biệt lắm đến đầu gối nước đọng. Cứ như vậy còn không biết rượu này có hay không xấu, đúng, ngày mai ngươi nếu là không có chuyện mang bắt các người già châu đi giúp chuyện. Nếu là có chuyện coi như xong, ngày mai không có việc gì, ta ngày kia mới đi đâu Biên Thủy vội vàng nói. Biên bát lại nói ra, vậy, vậy cứ như vậy cũng được, buổi sáng ngày mai 6 giờ, đến lúc đó tại thôn sân phơi nắng bên kia tập hợp, trực tiếp đi hầm. Biên Thủy hỏi, trước kia rượu này hầm đều là bảo mật địa phương, giống như là tốt hầm lò chỉ có tứ ra ra cùng một cái bá ba biết, kém chút hầm lò cũng phải là tứ ra ra chỉ định đời thứ ba người thừa kế mới có thể biết vị trí, bình thường Nhi tử. Cháu trai căn bản liền biên đều dính không lên Biên bắt nói đúng à đi hầm rượu hiện tại cái kia hầm đã vô dụng liền xem như bài làm nước ai còn dám đem mới nhưỡng rượu bỏ vào a vạn nhất xảy ra vấn đề gì đây không phải là mấy năm công phu đều hưởng phí sao. Nghe được biên B bắt nói như vậy biên Th thủy ở một tiếng Vông điện thoại xuống nhan Lâm hỏi buổi sáng ngày mai muốn ra đúng biên Th thủy Ừ một tiếng giúp đỡ tứ ra ra ra chuyển rượu đi nhănâm nói thôn các ngươi còn thật có ý tứ làm theo ý mình Huết lần này tới lần khác đại gia ở giữa còn rất thân mật, cũng không biết như thế nào bảo lưu lại tới cái này tập tụ, nếu là đặt tới địa phương khác, nhà ngươi kiếm ít chút, nhà hắn kiếm nhiều chút, người này một chút hồng sự tình gì làm không được. Biên Thủy nói, trong này học vấn nhưng lớn lắm, đầu tiên tông tộc của ngươi đến cường đại, thứ hai ngươi phải có lực ngưng tụ, thứ ba tông trưởng phải có công chính tâm, một điểm cuối cùng là trọng yếu nhất, cái gọi là liêm sinh minh công sinh uy, chính là cái đạo lý này. Được rồi, cùng ngươi nói những này ý nghĩa cũng không lớn. Chương 270, Tiểu Yến. Hai người giật một hồi, về tới trong phòng tiếp tục làm việc chính mình sự tình, Biên Thụy loay hoay mình đàn, Nhan Lam thì là vẽ lấy nước của mình mực họa, hai người đều không nói một lời, nhưng là nếu là có người mệt mỏi, liền có thể đến một người khác bên người nhìn một chút trò chuyện vài câu xem như nghỉ ngơi. Đến lúc buổi tối, mặt trời muốn rơi xuống núi, Biên Thụy buông xuống trong tay bình sèn, trà sát một cái tay hướng về phía Nhan Lam hỏi, "Ban đêm muốn ăn cái gì?" Nhan Lam nói, "Làm một điểm đi." Đừng làm cái gì thịt, ban đêm ăn thanh đạm một chút. Biên Thụy ừ một tiếng, đứng dậy lại hỏi, dưa leo trứng tráng, rau trộn cà chua, lại xào bên trên một phần nhỏ rau xanh cây non như thế nào. Nhan Lam nghe hướng về phía Biên Thụy cười nói, có thể, bất quá ngươi còn được hỏi một chút tiểu tĩnh, hỏi nàng ban đêm muốn ăn cái gì, đừng chúng ta ăn quá làm, nàng nói không có thịt gì. Biên Thụy nói, nàng nếu là không muốn ăn có thể đi ra ra của nàng mãi mãi nơi đó ăn. Ngươi cho rằng nàng sẽ thua thiệt mình ngươi thật là suy nghĩ nhiều, nàng liền không thiếu chỗ ăn cơm. Ai không thiếu chỗ ăn cơm a Lúc này nhan lão ra tử thanh âm từ bên ngoài truyền bảo. Biên thủy hai người ngẩn đầu nhìn phía cổng, phát hiện nhan lão ra tử một cái tay bên trong lôi kéo tiểu nha đầu biên tĩnh tĩnh, một cái tay khác bên trong còn mang theo một cái túi nhựa. Cha! Nhan thúc! Biên thủy cùng nhan lam hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Nhan lão ra tử khoát tay một cái, cầm trong tay túi nhựa rao cho biên thủy trong tay. A-Z ngươi theo Minh Châu mang về, Tiểu Lam đặc biệt thích ăn Minh Châu ruột đỏ, vô luận là đốt vẫn là lạnh cắt đều có thể. Còn có, ban đêm ta ngay ở chỗ này ăn, ngươi đừng làm cái gì món ăn nóng liền rau trộn toàn lạnh, thời tiết này rõ ràng đã dựng lên thu, làm sao vẫn là nóng như vậy à? Rau trộn ngài muốn ăn cái gì? Biên Thụy một mặt hỏi một mặt dối cái đầu hướng về trong túi nhựa liếp nhìn, phát hiện trong túi có tầm 10 căn ruột đỏ, phía ngoài ruột sấy là màu đỏ. Có cái cắt đứt một nửa ruột đỏ nhìn xem khía cạnh tựa hồ cùng lạp sưởng không phải một chuyện, đến có chút giống như là lạp sưởng. Làm cắt thịt bò đến một mâm còn có ngươi sở trường thịt nạc, thịt dê cũng không muốn lẫn rồi, thịt liền hai cái này đi, đồ ăn đâu, cụ lạc không thể thiếu, còn có đập dưa leo. Lao gia tử cũng không cùng biên thụy cái này sắp là con rể khách khí, há miệng liền đếm 5 lục cái đồ ăn. Biên thụy cười đáp, vậy được, ngài nghỉ ngơi, ta cái này cho ngài làm đi. Đừng, đừng. Chờ một lát, ta còn có việc cùng ngươi nói, ngươi cứ chờ một chút nhan lão ra tử thấy Biên Thụy muốn đi, lập tức vây gọi ra hiệu hắn chờ một chút mình còn có lời muốn nói. Biên Thụy dừng bước, một bộ bó tay cung nghe bộ dáng. Nghe nói trong thôn các ngươi ngày mai khai hầm lấy rượu. Vì cái gì không có thông chi chúng ta? Có phải là cảm thấy? Biên Thụy nghe nói ra, ngài nghĩ như vậy, căn bản không phải chuyện như vậy, ngài mua rượu vậy khẳng định muốn là phẩm chất. Mà cái này một hầm lò rượu đoán chừng ai cũng không thể cam đoan là lúc đầu phẩm chết, vì lẽ đó sẽ không bán công khai, chỉ có để buồn thôn tiêu hao hết, mọi người nhìn ra điểm vất vả tiền. Thật không phải có cái gì khác thuyết pháp, càng không phải là xem thường đại gia. Biên thủy vội vàng giải thích. Nhan Lam lúc này cũng há miệng nói ra, Cha, người nghe ai nói? Cái kia hầm là gì nước? Hiện tại bên trong rượu không biết thành dạng gì, vì lẽ đó ngày mai mới đột nhiên muốn khai hầm, nếu như là hảo hảo nơi nào sẽ không thông các ng Liền xem như người khác không thông chi cũng phải thông chi các người a Dì nước. Không phải nói mỗi cái hầm đều là dùng trên trăm năm nhanh 200 năm sao. Làm sao đột nhiên dì nước rồi. Nhan láo ra tử hỏi. Biên thủy nói. Nói thì nói như thế. Nhưng là ai có thể cam đoan cái này hầm liền một thật sự là khô giáo đây này. Dấu rượu hầm yêu cầu vẫn là rất cao. Nhất là tượng chúng ta thôn sinh ra rượu. Một nửa phong vị dựa vào chính là một cái dấu. Đối với hầm rượu yêu cầu cao hơn. Trong hầm rượu làm không được chiều cũng không được Không phải là không chịu không làm vừa vặn mới có thể hầm ra rượu ngon đến. a vậy ta biết, ngươi đi giúp ngươi. Ba ba, ban đêm có hay không đại bài? Tiểu nha đầu thấy phụ thân lắc đầu một cái, lại hỏi, cái kia xương châu đâu? Tiểu nha nửa nói sương châu cũng không phải là chỉ thuần xương đầu bò, chỉ là sương châu bên trên bọc lấy tầng một thịt cái chủng loại kia. Thịt ít nhất phải có ba ngón ống dày, dễ dàng phía trên phải có hơn một cân thịt. Biên thủy lại lắc đầu, thời tiết nóng như vậy, ăn nhiều như vậy thịt khô cái gì? Chờ lấy ngày mai lại ăn. Vậy ta không ở nhà ăn, ta đi ra ra mãi, mãi ra ăn, bọn hắn ban đêm ăn xương sườn tiểu nhà đầu nói. Biên thủy còn có thể nói cái gì, đành phải ai một tiếng, quay đầu mang theo làm tử đi vườn rau xanh trong hái đồ ăn đi. nhan lam bên này cũng không chiêu hô nhà mình lao tử, mà là lựa chọn đi theo biên thủy vào vườn rau xanh, hai người bắt đầu ở trong vườn hái lên đồ ăn tới. Biên thủy ra vườn rau xanh cái kia toàn bộ trong thôn đều tìm không ra cái thứ hai, nhà khác dây mướp cái gì đều đã thấy giả. Biên Thụy ra vườn rau xanh trong dây mướp còn có khai đóa hoa vàng, kết tiểu tay cầm, xem ra ăn vào tiết xương dáng là một điểm vấn đề cũng không có. Trừ dây mướp bên ngoài, khác đồ ăn cũng đều là xanh mơn mợn một phái đúng lúc bộ dáng Muốn hay không xào phần mướp đắng? Cha ta đặc biệt thích ăn thứ này, cùng trứng gà cùng một chỗ xào nhan làm phát hiện cách mình không xa có căn mướp đắng trưởng thành, thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi một câu. Biên Thụy cũng không có để ý, thuận miệng nói ra, ngươi nếu là muốn ăn chúng ta liền làm thôi, hãy Nghe được biên thủy nói như vậy, Nhan Lam đưa tay liền đem mướp đắng đem hái xuống, bỏ vào giữa hai người trong giỏ sách. hoa wow, cái này không sai, cái này dưa chuột dáng dấp không sai, lúc buổi tối rào trộn một bản. Nhan Lam lại phát hiện một cái dấu ở giá đợi dưới đáy dưa chuột, hình sợi dài dưa chuột rất tươi non, bởi vì không có phơi đến cái gì mặt trời. Toàn bộ ngốc nghế xanh biếc để người vui vẻ, để Nhan Lam nhìn miệng lưỡi nước miếng. hái đi! Biên thủy nói. Cứ như vậy dạng không bao lâu công phu giữa hai người giỏ rau trong đều là tràn đầy lao ra tử điểm đồ ăn còn có chút không có hái đâu. Cái này, biên Thụy có chút vào đầu. Nhan Lam nói, vậy liền những thứ này, còn lại không hái được, chờ sau khi xuất phát, ngươi mang cho ta điểm cả chua dưa leo cái gì, nhiều hái một điểm để chúng ta bên kia chúng tiểu cô nương ăn được một hai ngày. Ngươi trở về một chuyến liền mang những vật này. Biên thủy cười nói, nhan Lam nói, ngươi cho rằng các nàng cái gì chưa từng ăn qua. Ngươi cũng đừng coi thường các nàng, đem nam hải tử chơi cho vỗ tay ở giữa kia là chuyện nhỏ, tựa như ngươi dạng mở tiểu mô tờ, người ta nhìn đều không mang xem ngươi. A vậy ta an tâm Biên Thụy cười nói. Hắn mới không có hưng thú cùng một bang tiểu cô nương có cái gì gặp nhau đâu, hiện tại rất nhiều tiểu cô nương thế giới quan cùng Biên Thụy là không hề có quen biết gì, hắn cũng không nghĩ giải nàng môn, đoán chừng người ta cũng không nghĩ hiểu hắn. Biên Thụy mang theo nặng nghề làm tử ra vườn rau xanh. Đối diện liền gặp đang chuẩn bị tới hái món ăn mẫu thân. Khá lắm, đại thủy, các ngươi làm sao hái nhiều như vậy đồ ăn? Mẫu thân của biên thủy thấy nhi tử cùng nhan lam cùng một chỗ hái được đầy đương đương một rổ đồ ăn. Tho mò hỏi, chỉ những món ăn này đầy đủ tầm 10 nhân khẩu ăn một bữa, lao thái thái còn tưởng rằng nhi tử trong nhà lại tới khách nhân. Không phải, A Azi, là ta thấy những này dưa đồ ăn cũng không tệ, lập tức hái có hơi nhiều. Lúc buổi tối cha ta ở chỗ này ăn, nếu không ngại cùng bá bá cũng đến đây đi. Mọi người cùng nhau náo nhiệt. Nhan Lam hướng mẫu thân của Biên Thụy phát ra mời. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức khoát tay nói ra, "Vẫn là thôi đi, Biên Thụy cha hắn cùng cha ngươi cũng không thế nào có thể nói chuyện đến cùng nhau đi, cũng đừng cứng rắn tụ cùng một chỗ." "Đại Thụy, đã tiểu Lam cha hắn ban đêm ở đây ăn cơm, ngươi được nhiều làm điểm tốt, đợi lát nữa về nhà cầm cái xương cốc đi, hôm nay ngươi lục bá buổi chiều vừa đưa đến trong nhà tới, ta cho hầm lên, đợi lát nữa đi lấy một mâm." "Không cần, không cần, A Ji." Cha ta chuyên nói muốn phải ăn chút thanh đạm, cái này không cần thịt đều là làm cắt nhan làm lập tức nói. Mẫu thân của Biên Thủy nói, không có việc gì, chúng ta làm cũng thanh đạm. Đại thủy ra ra hắn buổi sáng vừa hái tim cầu kỳ hầm thịt bò, yên tâm đi chính là nước nấu, trừ mối bên ngoài cái gì cũng không có thêm. Ta nói với ngươi đây cũng không phải bình thường Châu, mà là gặp huyện đặc sản Tô Hoàng Yêu. Cái này Châu Á hiện tại 2.000 đầu cũng chưa tới, ăn một đầu là thiếu một đầu. Biên thủy hỏi, cái này Châu còn không có bảo vệ. Có thủy mẫu thân hỏi, ai bảo hộ? Ngươi bảo hộ à, cái này như tổng trung cũng chính là trường 600 cân bộ ráng, xương cốt tiểu giá đỡ tiểu ra thịt lại thấp, hiện tại một đầu nước ngoài trâu, nói thế nào cũng phải tại 898 cân bộ ráng, nuôi nhưng so sánh cái này trâu có lợi nhiều. Ta nào có bản lãnh này bảo hộ nó biên thủy lắc đầu nói. Chính là lời này à, đi, không nói với các người, các người vội vàng các người đi, ta đi hái điểm cả chua cùng dưa leo, ban đêm trộn lẫn một trộn lẫn làm hai cái đồ ăn. Nói xong mẫu thân của biên Thụy vui vẻ vác lấy lam tử đi vào nhì tử ra vườn rau xanh trong. Biên thủy hai người về tới trong viện, phát hiện nhan lão gia tử đã chiếm cư nguyên lai nhan lam vị trí, ngay tại chuyên chú vẽ lấy họa tiểu nha đầu lúc này đã không biết đi nơi nào. Biên thủy kêu hai tiếng, lại kêu hai tiếng tiểu hoa, phát hiện không có người cũng không có chó, liền biết tiểu nha đầu này nhất định chạy tới già ra ra nãi nãi nhà. Vương xuống lam tử, biên thủy đem gọt ra móc nhưng việc giao cho nhan lam, mình bắt đầu ngâm lên củ lạc Sau đó nấu lên thịt heo, nơi này thịt heo là gầy gò thịt, rau trộn thịt heo liền không thể dùng thịt ba chỉ tử, nhất định phải thuần thịt nạc mới được. Về phần thịt bò, Biên Thụy ở trong không gian liền cất giấu một cái nấu xong tiểu giò, đến lúc đó cắt thành phiến vào trong tủ lạnh một băng, chờ ăn thời điểm lấy ra rội lên liêu chấp là được rồi. Làm xong đây hết thảy, Biên Thụy chuẩn bị đi phụ mẫu ra cầm xương cốt. Người đi làm cái gì? Nơi này còn nhiều như vậy sống đâu nhan làm thấy Biên Thụy muốn đi ra ngoài còn tưởng rằng hắn muốn trốn tránh làm việc đâu, lập tức gọi hắn lại. Biên thủy đoán được Nhan Lam nghĩ cái gì, cười nói ra, ta đi trong nhà cầm hầm xương có đi, ngươi cho rằng ta đi ra ngoài chơi à, đi ra ngoài chơi kia là ngươi không phải ta. Nhan Lam khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong nhà nhiều như vậy đồ ăn ngươi đi lấy cái gì cầm. Ta nếu là không đi lấy ngươi có tin ta hay không mẹ lập tức liền phải cho đưa tới. Biên Thủy nói, Nhan Lam nghe suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi nhanh lên đi, đừng cầm quá nhiều à. Buổi tối hôm nay lúc đầu thức ăn này liền có thêm. Nhiều không sợ, liền sợ không đủ ăn, lại nhiều đồ ăn đến đại hôi còn có tiểu hoa trong bụng cũng không tính là nhiều biên thủy cười nhất chân cưới lên con cựu nhỏ hướng về phụ mẫu ra phương hướng đi đến. Đem một chậu tử hầm đại xương đem đến cựu non trên bàn đạp, vừa ra sân nhỏ không đến bao lâu, biên thủy gặp thập thất ca cùng trúc cùng mạnh, nghe nói ban đêm biên thủy bên kia có ăn, hai người thế là liền để mắt tới biên Thụy chờ lấy biên thủy mang theo hai người về nhà ra thời điểm. Người ta vu lão gia tử đã ngồi tại trong tiểu viện đùa với đại hôi. Nhiều như vậy khách không ngợi mà đến, vừa vặn đem một rổ thần kỳ đủ. chương 271, tự nhiên, cả ban đồ ăn, hơn phân nửa đều là rau trộn, tổng cộng 3 cái thịt đồ ăn, trong đó 2 cái đến cũng là có thể về đến rau trộn phạm vi bên trong, chỉ có một bát đại xương mới có thể xem như chân chính món ăn nóng. Bất quá cái này cũng không có quái dày đại gia hào hứng, từng cái đẩy mang cạn ly uống dòng dã một vỏ biên ra nhưỡng. Đi nha! Cầm nước non e, vu lão ra tử cái thứ nhất đứng lên, hướng về phía biên Thụy có chút lão đảo phẩy tay, lung la lung lay liền muốn hướng bên ngoài viện đi. Biên thủy vội vàng đứng lên, vu thúc, ngươi chờ một chút thôi, chờ lấy nhan thúc cùng đi. vu lão ra tử khoát tay một cái, áo nào nói, ta không cùng hắn cùng đi, láo tiểu tử này nhìn có chút không nổi ta. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi một đi mau Nhìn xem ngươi bộ dáng kia uống theo cái hèn nhát giống như nhan láo ra tử ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là vẫn theo bên cạnh bàn đứng lên Còn không có đợi nhan lão gia tử đi qua Trúc đồng cường đứng lên Mang theo chạy chậm đi tới đỡ dậy vu láo gia tử sướng âm thanh cười nói Vũ láo ca, ta đến dịu người Chúng ta một đường về nhà được chứ a vẫn là tiểu trúc tốt vu lão gia tử xem xét trúc đồng cường như thế cho mặt Sáng sủa cười một tiếng Đi, đi Nói xong lôi kéo trúc đồng cường đi ở phía trước Nhan lão gia tử một người Thì là ở phía sau Ta đi dùng xe xích lô đưa tiễn bọn hắn Biên Thụy xem xét ba người này tựa hồ là chuẩn bị chạy trốn trở về. Thế là hướng về phía Nhan Lam nói một câu. Nhan Lam nghe ừ một tiếng. Thế là Biên Thụy cưới lên trong nhà xe xích lô, đi tới cổng. Ba người hiện tại đi căn bản không nhanh được. Thế là không có mấy bước Biên Thụy liền đuổi kịp ba người. Lên xe. a người cái này xe xích lô còn tại A vu lão gia tử có chút kinh ngạc. Biên Thụy cưới nói, thúc, ta cái này xe xích lô không tại Nó còn có thể chạy đi à, đến, đều lên xe tới. Trúc Đồng Cường thấy, đầu tiên là vị Vũ lão Gia Tử lên xe, về sau lại vị Nhăn lão Gia Tử lên xe, chờ lấy hai vị Láo Gia Tử đều lên xe, hắn lúc này mới nghiêng cái mông ngồi xuống xe xích lô biên. Gặp người đều lên xe, biên thủy cơi đi lên phía trước, vừa ra thôn liền nghe được sau lưng xe xích lô bên trên vang lên một mảnh tiếng ấy, Nhăn lão Gia Tử cùng Vũ lão Gia Tử hai người lần lượt ngủ tiếp đi. Không có từng cái một lát, Trúc Đồng Cường liền đối với Biên thủy hỏi, phát hiện cái kia mộ quần áo mộ phần là lúc nào sự tình. Biên thủy nói, cũng chưa được mấy ngày, chính là lần trước trong thôn phá gió lớn hạ mưa to thời điểm sự tình. Làm sao, người đối những cái kia kim quan có hứng thú, ta nói với người lại có hứng thú cũng đã chậm, bọn gia hỏa này đều nhanh thành quốc bảo. Trúc Đồng Cường thở dài một hơi nói ra, ta biết, muốn đoán liền đoán ta mạng này, trong thôn lâu như vậy cũng không thấy sập cái mộ phần ngược lại cái mộ, lúc này mới ra ngoài không đến bao lâu. Lập tức liền đào được quý giá như vậy văn vật. Ngươi còn muốn làm cái gì? Biên Thụy cười nói. Trúc Đồng Cương nói, làm cái gì không đến mức, nhưng là nguyên bản có thể tự mình cầm lên tay nhìn xem, hiện tại chỉ có thể cách pha lê nhìn, ngươi nói cái này tâm tình có thể giống nhau a Vậy ngươi không nhìn liền phải thôi biên Thụy cười nói. Trúc Đồng Cương nói, cái kia có thể đồng dạng a Đối với chúng ta những này chơi đồ cổ người mà nói, có thể lên vào tay ai vui lòng cách pha lê nhìn a Ngươi một cái hôn văn vật vòng tròn, Tỉnh Bắc cũng không biết cá nhân Ta làm sao lại như vậy không tin câu hỏi đấy của ngươi Biên Thủy nói Trúc Đồng Cường nói Tỉnh Bắc ta đương nhiên nhận biết người Không riêng gì nhận biết người trung đụng còn rất khá Vị kia cũng còn có chút quan chức nhỏ Nhưng là giao tình cho dù tốt Hắn cũng không có khả năng mang theo ta đi vào tay quốc bảo cấp bậc đổ vật Giống như là vật như vậy Liền xem như hắn là cái tỉnh Bắc Việt trưởng Cũng không có khả năng muốn nhìn liền nhìn Thứ này phải có trình tự Vậy cũng chớ nhìn thôi Nhiều sự tình đơn giản Biên Thụy lại nói, không nhìn trong lòng chỗ nào có thể chịu ở. Trúc Đồng Cường thở dài một hơi. Biên Thụy nói, vậy ta liền không có biện pháp. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi biết không biết những này mộ quần áo tồn tại? Trúc Đồng cương hỏi. Biên Thụy nói, ta tự nhiên là không biết, nếu như biết ngươi cho rằng ta sẽ không đi đảo. Biên Thụy ngoài miệng nói như vậy, bất quá lây tính tình của hắn 89 phần 10 cũng sẽ không đi đảo mộ. Bởi vì rất đơn giản vô luận là tiền vẫn là văn vật đối với hắn đều không có quá lớn lực hấp dẫn, không giống như là Trúc Đồng Cường loại người này, nếu như biết nơi nào có cái bảo cái gì, hận không thể để người ta địa phương cho lật từng cái. Ha ha, ta đoán chừng ngươi là sẽ không đi đảo, ngươi sẽ ngại phiền phức. Trúc Đồng Cường cười nói. Biên Thụy, hai người liền A một mặt trò chuyện một mặt về tới nửa sân núi tiểu viện, đem vũ lão ra tử cùng nhăn láo ra tử hai người đưa về nhà, giao cho hai vị lao thái thái sau. Biên thủy cùng Trúc Đồng Cường tại đầu đường cáo biệt, sau đó riêng phần mình hồi nhà mình đi. Biên Thủy về tới trong nhà, xe ba bánh hướng nhà kho nhỏ trong vừa để xuống, nhìn thấy Nhan Lam đang ngồi ở nhà chính trong tựa hồ là luyện chữ, thế là quay người vào phòng bếp, phát hiện bắt đuốc cái gì đều đã rửa sạch, đồng thời mã trình tề, liền biết mình đi này lại công phu, Nhan Lam đã đem việc nhà cho làm xong. Ngồi xuống nhà chính cổng, Biên Thủy nói, tạ ơn. Cảm ơn cái gì tạ? Nhan Lam ngẩn đầu lên. Nhìn Biên Thụy một chút liền tiếp theo luyện chữ của nàng đi. Biên Thụy nói: "Cảm ơn ngươi trông non việc nhà vụ đều cho làm xong a." Lúc này Biên Thụy đột nhiên có chút tiểu cảm khái, trước kia mình tại Mình Châu thời điểm, nhưng không có đãi ngộ như vậy, đều là Biên Thụy nấu cơm, Biên Thụy cọ nổi rửa chén, hiện tại Nhan Lam vô thanh vô tức cầm chén tẩy, đồng thời chỉnh tề án lấy Biên Thụy thói quen thuộc về loại, Biên Thụy không biết là uống nhiều rượu vẫn là thế nào, trong lòng mềm nún. "Ngươi uống nhiều vẫn là đưa bọn hắn trở về đưa lên đầu a?" Làm thật giống như ta liền không có soát quá nổi tẩy qua bắt giống như Tới, nhìn xem ta cái này bịa thời ngụy viết như thế nào Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy cười chiêu một cái tay Biên Thụy đi chân đất đi tới Nhan Lam sau lưng Cẩn thận thưởng thức một cái chữ của nàng Chỉ thấy trên giấy thình lình viết nhất đoạn thơ Loạn bản trong ao nhìn không thấy Nghe ca bắt đầu cảm giác có người tới Không tệ, không tệ Biên Thụy gật đầu khen một câu Nhan Lam viết bịa thời ngụy thiếu chỉ có 3 phần hình ý Thiếu 5 phần tinh túy cũng không phải là nàng mồ có vấn đề, mà là nàng làm một nữ nhân bút lực còn chưa đủ, không viết ra được như vậy đại khí hốn dày tiểu chữ. Nhan Lam cũng biết trình độ của mình, ta luôn cảm thấy thiếu đi nặng nề cảm giác, có chút phiêu. Biên Thụy an ủi, người mới luyện bao nhiêu thời gian, luyện chữ thứ này gấp không được, một điểm khí lực có lúc một điểm thu hoạch đều không có, luyện từ từ tập đi. Nói xong, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói ra, ta đi trước tắm rửa. Nhan Lam cũng không có chú ý Biên Thụy trực tiếp một tiếng Tiếp tục so sánh mô thiếp cùng mình tác phẩm ở giữa khác biệt, khẽ cao mày không ngừng ở trong lòng phòng đoán. Biên Thụy vào lạ thai ở giữa vọt lên cái lạnh, sau đó đổi một thân khô mát quần cọc, bên ngoài che lên một kiện rộng lượng đạo bảo màu xanh nhạt. Còn tại nhìn đâu? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam vừa một tiếng, cũng không có rời tầm mắt của mình. Biên Thụy cười ngồi xuống nhan Lam bên người, hai tay vừa dùng lực đem nhan Lam vịn đến trước mặt mình. Việc này a không thể gấp, ngươi phải có tư, còn được có trưởng, có lúc ngươi buông ra những này Chờ lấy quá một đoạn thời gian quay đầu suy nghĩ lại một chút, thường thường sẽ so như thế vẫn nghĩ lĩnh ngộ đồ vật nhiều. Đại khái cũng chính là và văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được ý cảnh không sai biệt lắm. Nhan Lam cười nói, ta nào có cao như vậy hoàn cảnh, ta hiện tại tiêu chuẩn liền phải luyện nhiều suy nghĩ nhiều mới có thể đi vào bước, người đem ta phát quá cao một chút. Đúng rồi, bước chữ này chờ chút ta lấy về, ta hỏi một chút cha ta Nhan Lam nói. Hỏi hắn làm gì? Nói thật ta tại thư pháp bên trên tạo giấy nhưng so sánh cha ngươi mạnh hơn nhiều, hắn cũng chính là có thể tại hội họa bên trên mạnh ta một đoạn. Biên thủy cười nói. Nhan Lam nghe được biên thủy nói như vậy, không khỏi cười ha hả bàn về thư pháp đích thật là biên thủy cao hơn, bàn về thư họa đến, biên thủy liền kém xa nhan Lam ba nàng. Nhan lão gia tử làm họa còn có thể vẽ ra cái lửa gạt ngoài nghề kiệt tắc đến, biên thủy chỉ cần là nhấc bút lên, trước mặt không mang lên một bộ hiển họa, cái kêu biên thủy vẽ ra tới đồ vật Dùng vũ lão ra tử lời nói dí dỏm đến nói chính là thiên tân đặc sản, chó không để ý tới. Ý là liền chó đều có thể nhìn ra tốt xấu tới. Nhan Lam nói, xấu chính là ở chỗ nói thật cái này ba chữ lên, ta hỏi ngươi ngươi cũng là khen, chỉ có cha ta tài năng cùng ta nói thật, chỉ ra khuyết điểm của ta. Nguyên lai ngươi thích bị mắng à, ngươi nói sớm à, ta hiện tại liền có thể đem ngươi mang cho máu sối đầu, bảo đảm ngài hài lòng biên thụy nói đùa nói. Vậy ngươi nói chuyện ta bức chữ này, hảo hảo nói. Vô luận nói cái gì ta cũng sẽ không sinh khí Nhan Lam đưa tay chỉ một cái trước mặt mình vẽ tác phẩm. Biên Thụy cảm thấy hôm nay chuyện gì xảy ra, giống như nhà mình cô bạn gái nhỏ đối việc này rất nghiêm túc. Thụ Nhan Lam ảnh hưởng, Biên Thụy cũng nghiêm mặt, cẩn thận nhìn qua nàng bấy trên bàn tác phẩm, nghiêm túc cẩn thận nhìn lại. Xem hết một lần sau, Biên Thụy ngược lại là không biết nói thế nào, vừa rồi nhìn một cái còn có chút chỗ thích hợp, hiện tại nhìn kỹ một cái, lúc này mới thế mà mình tìm không ra có thể khen địa phương. Liền xem như không có khen địa phương, Biên Thụy hiện tìm cũng phải tìm tới một chút, dù sao Nhan Lam không phải là của mình học sinh, mà là bạn gái của mình, mắng có thể dùng đến học sinh của mình trên thân, nghĩ chỉ dùng mắng đến khích lệ bạn gái, đoán chừng kết quả đều không thế nào tốt. Biên Thụy không riêng gì không đốc, mà lại phi thường thông minh. Lúc này Biên Thụy đột nhiên trong đầu linh quang loại lên, thế là cầm viết lên, hướng về phía Nhan Lam nói ra, cái kìa, nếu không chúng ta trước cảm thụ một chút, ta dùng bút thi lực. Ngươi lại từ từ trải nghiệm. Nói xong, Biên Thụy cầm lên trên bàn bút, đặt nhan lam trong tay, sau đó dùng mình tay cầm tay của nàng, tại trống không trên giấy viết lên bia thời ngụy. Biên Thụy cũng không phải là tại gặp, mà là trực tiếp dùng bia thời ngụy tại viết, viết vẫn là kinh thi bên trong nhất là chứ danh Thiên Trường Quan Tuy, Quan Quan Tuy Cưu, Tại Hà Chi Châu, Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu. Một thiên này viết ra, không riêng gì Biên Thụy hài lòng. Liền Nhan Lam đều cảm thấy bên trên chữ là nàng nhìn thấy Biên Thụy cho tới bây giờ viết tốt nhất. Quá nhanh, ta không có cảm giác Nhan Lam nói. Cái kia lại đến, ta lần này viết chậm một chút. Biên Thụy thế là lần nữa cầm lên bút lông, một mặt cầm Nhan Lam tay một mặt viết, lại một mặt đọc ra, quan quan tuyết kiêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. So lê giao hạnh, tả hưu lưu. Nhan Lam cảm thấy giờ phút này đột nhiên có không giống cảm thụ. Thân mang xanh nhạt đạo bảo người yêu tại bên thai của mình nhẹ dọng đọc tụng lấy kinh thi bên trong nhà câu, trong miệng nhiệt khí cùng với để nàng tâm phiền ý loạn tiếng thở dốc một tiếng tiếp lấy một tiếng tựa hồ là muốn gõ khai trái tim của nàng, làm nàng căn bản vô tâm thưởng chữ gì, nghe cái gì hiểu, chỉ nghe được nhịp tim đông đông đông ngảy. Biên thủy tự mình dạy, cũng không có phát hiện nhan làm có cái gì dị dạng, bất quá khi hắn một bài viết xong thời điểm, hoàn toàn liền bị ngực mình người yêu cho mê hoặc. Kim Long không được. Hai người bốn mắt tương đối thời điểm Hết thể liền thành tự nhiên, tự nhiên đến như là bên ngoài chạy xiết dòng suối nhỏ nước, nhu hòa chậm phủ từng tiếng nhập cảnh. chương 272, lên rượu, thu, thu, thu. Sáng sớm, tại trên ngọn cây qua lại khiêu động chim tức gâm thanh đem biên thủy làm tỉnh lại, mở mắt, nhìn một chút nóc nhà, biên thủy bên cạnh thân thể một cái liền thấy được nhan làm gầy gò hai vai, trong thai chuyển đến nàng đều đều tiếng hít thở. Thất thần nhìn một hồi, biên thủy đại nao lúc này mới công tác chính thức lên. Hắn lúc này mới nhớ tới đêm qua xảy ra chuyện gì, thế là ngồi dậy, giòn rén sốc lên tấm thảm, cẩn thận giúp đỡ nhan làm dịch một cái, lúc này mới phát hiện mình là để trần, cũng không có mặc áo, trực tiếp cứ như vậy sáng loang loáng vào nhà tắm một cái, đổi lại khô mát quần áo mới lúc này mới ra phòng. Ra phòng sau, biên thủy rối cái lưng mệt mỏi, đánh một cái thật giải ngáp, sau đó ngẩn đầu nhìn trong viện lao cây ngân hạnh, nghe trên cây chim nhỏ thanh lệ tiếng ca, thường ngày phổ thông điệu gáy lúc này tựa hồ dễ nghe không ít. Chính ngay đâu, đột nhiên nhan lam thanh âm từ phía sau văng lên, cái này vừa sáng sớm xuyên ít như vậy, không sợ lạnh. Đã lập thu, ban ngày nóng hồi buổi tối lạnh dần dần có chút rõ ràng, nhất là trên núi, ban ngày có thể để người nóng đến hận không thể cánh tay trờn, nhưng là ban đêm nếu như không đắp lên một kiện tấm thảm cái gì, cái kia ngày thứ hai trong nhà cất giữ thuốc cảm mạo liền có tác dụng. Biên thủy vừa quay đầu lại, phát hiện không thế nào lúc nhan lam đi ra, lúc này nhan lam đi chân đất, mặc trên người biên Thụy xanh nhặt trường bào. Áo trẳng tại nhan lam trên thân lộ ra có chút hùng, nhưng là chính là loại này không ngược lại sấn ra nhan lam dáng người thức tha, lại thêm kinh biên thủy cái này xem xét, nhan lam nguyên bản bản lấy trên mặt đột nhiên bay lên một đoàn hùng nhuận, trong lúc lơ đãng dâng lên một màn kia thẻ thùng, càng làm cho nhan lam chống rông tăng mấy phần. Vũ Mị nhìn biên thủy trong lòng rung động. Biên thủy đi tới nhan lam bên người, cảm nhận được biên thủy áp ách, nhan lam không khỏi lui một bước, cũng vẹn vẹn chỉ có một bước, bởi vì làm nàng chuẩn bị lui bước thứ hai thời điểm Biên Thụy đã đưa tay cản cầm bờ eo của nàng. Ngay tại Biên Thụy ôm ngang lên Nhan Lam, chuẩn bị lại một lần nữa vào nhà, đem chuyện tối ngày hôm qua lại diễn lần trước thời điểm, bên ngoài chuyển đến tiếng kêu cửa. Tiểu thấp cửu, tiểu thấp cửu, ai vậy? Biên Thụy nổi nóng nói. Lúc này có người đến kêu cửa, Biên Thụy hận không thể buông xuống Nhan Lam lao ra đem cổng người kia đạp vào trong tường. Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy bộ ráng, thổi phu một tiếng cười, chính là nụ cười này để Nhan Lam khí lực lại một lần nữa trở lại trên thân Nhẹ nhàng đẩy một cái biên thủy ngực, sau đó hướng về phía biên thủy cười nói, được rồi, đi mở cửa đi, ta đi tắm, ngươi hôm nay còn muốn đi giúp đỡ tứ ra ra ra đi trong hầm giúp đỡ vận rượu đâu. Nghe được nhan làm tiểu nói này, biên thủy đưa tay vỗ một cái chán, ai hù, ta làm sao đem việc này đem quên đi. Tiểu thấp kiểu, tiểu thấp kiểu, tới, đến rồi. Ngươi cũng đừng tới, nhanh lên dọn, tứ ra ra bên kia đều đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát, liền trên lệnh ngươi cùng các ngươi già con châu kia, nhanh lên. Nhanh nhẹn một điểm, ta đi trước. Đến nói ném một câu sau, mang theo chạy chầm đi, cho biên thủy chỉ để lại một trận 33 tiếng bước chân. Biên thủy quay lại đến trong nội viện, hướng về phía lều bên kia hồ một tiếng ngốc nhưu, ngốc nhưu liền nghe âm thanh mà ra, đến biên thủy bên cạnh đầu tiên là bỏ 4 O một tiếng, sau đó liền vung lên cái đôi. Biên thủy mở ra cửa chính, mang theo ngốc nhưu ra sân nhỏ. Cùng tứ ra ra một nhà tập hợp, biên thủy lúc này mới phát hiện tứ ra ra một nhà tầm 10 nhân khẩu. Thế mà mang theo kiểu cái gia súc, trong đó bao gồm bốn con ngựa thổ, còn có 5 thất con la. Biên Thụy đến thất ca ra trưởng từ bên người, hướng về phía hắn nhỏ rộng hỏi, Tiểu Tùng, chỗ nào mượn tới nhiều như vậy ra súc? Tiểu Tùng thấy Biên Thụy hỏi mình, vì vậy nói, thập kiểu thúc, là hỏi ta biểu thái ra mượn tới. Nha! Biên Thụy ừ một tiếng, sau đó nghe Tứ Gia già phân phối nhiệm vụ. Biên Thụy cũng không dẫn đầu cũng không kết thúc, dù sao chính là đi theo đại bộ đội như thế đi, nghe Tứ Gia già nói mấy phút. Biên thủy giống như những người khác lên ra suốt, sau đó liền do biên thủy ngũ bá dẫn đội, đại gia hỏa hướng về hầm rượu đi đến. Biên thủy cũng không biết tứ ra ra ra hầm rượu ở nơi đó, lão tổ lưu lại tin tức nói qua hắn dạy tứ ra ra những rượu, nhưng là cũng không có nói tứ ra ra ngầm cốc hầm xây ở địa phương nào, vì lẽ đó biên thủy dọc theo con đường này cũng thật tò mò. Đội ngũ ra thôn sau, liền hướng trên sườn núi đi, ngay tại biên thủy coi là sẽ một mực hướng trên núi thời điểm ra đi, đột nhiên đội ngũ lại đổi thành hướng phương Tây Đi không sai biệt lắm một hai cái giờ, ngũ bá mang theo đội ngũ tại một cái đột xuất dưới vách núi ngừng lại. Biên Thụy nhìn qua cái này bốn sần núi có chút mắt trần tròn, bởi vì núi này sần núi chính là Biên Thụy cùng Nhan Lam lần trước cứu mèo con địa điểm, cũng chính là Biên Thụy coi là tiểu ly còn có con kia đen trắng mèo hoa xảo hệ tân ái. Ở đây, Biên Thụy theo bản năng đưa tay chỉ một cái phía trên. Ngũ bá bên này chính hạ gia súc, nghe được Biên Thụy lời này, quay đầu hỏi, ngươi biết chỗ này. biên thủy cười nói ta hai ngày trước còn ở nơi này gắn đi tiểu đâu. Ngũ bá cười ha ha nói, ngươi cũng chính là có thể ở đây đi tiểu, phía trên chính là hầm dẹo tử. Nói đến chỗ này, ngũ bá hướng về phía bên cạnh đại nhi tử nhẹ gật đầu, biên thủy vị này đường ca hiểu ý, trực tiếp đem một bó dây thường đeo trên đầu vai, sau đó cứ như vậy dựa vào hai tay chậm dài hướng trên sần núi trèo. Biên thủy thầm nghĩ, ta đi, leo núi A. Trước kêu biên thủy đều là tại trên TV nhìn thấy cái này vận động, ai biết hôm nay nhìn thấy thật Đường ca như là một cái thạch sùng đồng dạng dán tại trên sân núi, thân thể phi thường linh hoạt đi lên đi, không bao lâu, liền bò tới lúc trước tiểu hắc hoa trắng mèo ngoi đầu lên địa phương. Sau đó toàn bộ thân thể liền biến mất tại trên sân núi. Có hay chưa? Ngũ ba lớn tiếng hướng về phía trên hỏi. Có, ta đem dây thừng bỏ rơi tới phía trên thanh âm chuyển tới. Ngay sau đó phía trên liền sâu xuống tới một sợi dây thừng, ngũ ba lúc này đem theo mình ra súc trên lưng tháo xuống một bộ thang dây treo ở dây thường lên. Chờ lấy treo ổn đưa tay hơi lung lay một chút, thang dây liền rất nhanh lên tới trên sờ núi. Biên Thụy nhìn một mặt hiếu kỳ, ngũ ba thấy, hướng về phía biên Thụy cười nói, tiểu thập cửu muốn đi lên nhìn xem. Biên thủy nghe xong tự nhiên là vẻ rất là háo hức, có thể sao? Có cái gì không thể, cái này hầm xem như phế đi, ngươi tứ ra ra đến mới tìm một chỗ mở mới hầm, nơi này để ngươi nhìn xem cũng không sao. Nghe được ngũ ba kiểu nói này, biên thủy đi tới vết đá, thử một chút thang dây vất vả trình độ. Sau đó hai tay bắt lấy thang dây hai bên, chân đạp tại cái thứ nhất một tiết lên, hai tay vừa dùng lực, biên thủy thân thể liền đi lên, tại thang dây trợ giúp dưới, biên thủy rất nhanh liền leo lên thang dây, dọc theo thang dây thật nhanh đi lên trèo đi. Ngũ bá ở phía dưới nhìn gật đầu không ngừng, hướng về phía bên cạnh cháu trai bối môn nói ra, thấy không người, một cái trên tay có sống người, cùng một cái chưa sống người là hoàn toàn không giống, bình thường để các người luyện cái công theo giết các ngươi Chờ các ngươi lão thời điểm liền biết công phu có được hay không lớn bao nhiêu ảnh hưởng tới. Ngũ bá lời nói vẫn chưa nói xong, biên thủy đã leo lên tới hầm khẩu. Lúc này biên Thụy trong lòng gọi là một cái thất vọng a nghe được hầm rượu hai chữ, biên thủy trong đầu xuất hiện là dưới mặt đất hầm rượu, liền xem như lại không cấp cao, lại không nhập lưu, cái kia đến cao 2, 3 mét bên trong chỉnh tề mã lấy từng vò từng vò lao tiểu. Nhưng là bây giờ trước mắt mình là vật gì? Căn bản lập không nổi một người dẹp sơn động. Đừng nói biên Thụy cái này thân cao, liền xem như đi lên trước không đến 1m7 đường hình, cũng phải còng lưng eo mới có thể tại trong hầm hành tẩu. Đứng tại vách đá lên, liền có thể nhìn thấy trong động nhét chung một chô từng vò từng vò lao tiểu. Đồng thời biên Thụy cũng phát hiện bên trong nước đọng, nước rất rõ ràng cũng rất ấu, liền xem như tại vách đá bên trên đứng biên Thụy cũng có thể rõ ràng xuyên thấu qua mặt nước, nhìn thấy trên đất phiến đá nham bên trên hoa văn. Tiểu tử, đi lên một. Giờ phút này, phía dưới chuyển đến ngũ bá thanh âm. Biên thủy đang chuẩn bị đi lên đâu, bên trong đường ca hướng về phía phía dưới ngụ bá hô, đừng để thập kiểu đi lên, hắn không có ở đây làm qua sống, thích hứng không đến, ngài vẫn là để lao bắt lên đây đi, lại đến một cái lao thấp nhất, phía trên có chúng ta ba là được rồi, các ngươi ở phía dưới cho xem, trong này nước đọng vẫn là đầy nhiều, có vẻ giống như là vọt lên thủy mạch giống như. Biên thủy nghe được đường ca kiểu nói này, liền bắt đầu hướng xuống lui, mình đích thật không có làm qua công việc này. Cũng đừng bởi vì chính mình hiếu kỳ cho người khác làm loạn thêm. Chờ biên thủy thuận thang dây xuống tới, thập nhất ca còn có chim sáo hai người liền thuận thang dây trèo lên trên. Chờ hai người chui vào trong hầm, không sai biệt lắm tầm 10 phút sau, phía trên mới chuyển đến thập nhất ca thanh âm, lên rượu nhà. Nghe nói như thế, người phía dưới tại ngũ bá dẫn đầu hạ lập tức bận rộn. Biên thủy ngẩn đầu một cái, phát hiện hai vỏ tử rượu bị chứa ở một cái túi lưới lý chính chậm dãi rơi đi xuống. Nhìn xem bình rượu rơi xuống Ngũ Bá ra hiệu hai vóc dáng cháu đem cái bình quá qua một bên, mình thì làm mở ra đóng kín, đẩy ra đàn khẩu giấy dán, cầm một cái cán dài tiểu trúc cái muỗng, tiến vào trong bình múc một cái muỗng rượu ra, phóng tới bên miệng nếm một cái. Ai? Ngũ Bá phát ra thở dài một tiếng, lại mở ra mặt khác một vỏ giấy dán, đồng dạng nếm một cái, sau đó hướng về phía phía trên ba người hô, cái này một lũng rượu đường thu, giữ đi không thành, đều có vị chua, đổi mặt khác một lũng. Biên Thủy thấy Ngũ Bá cùng phía trên đường huynh nói chuyện. Mình tiến tới cái bình bên cạnh, đem cái mùi tiến tới đàn khẩu ngửi một cái, phát hiện mùi rượu thật rất nhạt, nhặt cơ hồ nghe thấy không được, không riêng gì không có rượu vị, còn có một luồng vị chua, giống như là thứ gì hỏng giống như. Như thế nào là cái này mùi vị? Biên thủy có chút không hiểu. Ngụ bà nói, quá chiều, trong không khí nước sông vào đi, mùi rượu cũng chạy dĩ nhiên chính là như thế cái vị. Cái bình từ bỏ a Biên thủy lại hỏi. Rượu là xấu, nhưng là trang rượu cái bình vẫn là tốt à? Nâng cốc ném ở phía trên vậy không phải nói cái bình cũng không cần a Nghe tựa như là có chút lãng phí a Ngũ bá nói ra, từ bỏ, chưa đi ra rượu ngon cái bình đều không cần, có tà khí. Biên Thụy lần này minh bạch, nguyên lai like tứ ra ra cất rượu cũng mê tín, bọn hắn cho rằng ra rượu ngon đồ vật lần sau còn có thể ra rượu ngon, nâng cốc làm hư đồ vật có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Bất quá biên Thụy cũng không kỳ quái, dân gian trước kia tay nghề người quái tật xấu rất nhiều. Ném mấy cái cái bình chuyên không coi là mới mẹ gì Sau đó biên thủy ở bên cạnh đàng hoàng nhìn xem Hết thể từ phía trên sâu xuống tới 20 mấy cái bình rượu Trong đó một nửa đều bị ngũ bá từ bỏ Nói cách khác cái này một hầm rượu Vẹn vẹn chỉ có một bạn có thể uống Biên thủy hưởng qua hai ba cái bình Rượu chất cũng không bằng trước kia Căn bản là không đủ trình độ có thể bán ra trình độ chương 273, Tiểu ma Câu Ngũ bá chỉ vào trên đất rượu Hướng về phía biên thủy nói ra Bên kia vài hũ rượu cũng không tệ lắm, thấm nước ít hương vị dù kém một chút bất quá còn có thể vào cửa, ngươi chọn tới 2-3 cái bình đi, dù sao cũng không thể bán, nhà mình uống là không có vấn đề. Biên thủy ừ một tiếng, vậy ta liền lấy 2 vò tử. Nếu như nói thật để biên thủy lựa chọn, biên thủy là không muốn những rượu này, bởi vì vị không đúng, có uống rượu này biên hiện còn không bằng uống vu lao ra tử đổi lấy rượu đâu. Bất quá đã tới cũng không thể nói rượu không tốt ta không muốn, đây không phải là đánh ngũ bá mặt ta. Đánh ngũ ba mặt đồng thời cũng đánh tứ ra ra mặt, biên Thụy cảm thấy mình vẫn là thành thật một chút, ít để các trưởng bối không vui, thế là đương nhiên phải chọn tới hai vò tử rượu mạo xương số lượng cái gì. Ngũ ba thấy biên Thụy chọn lấy hai vò tử rượu, đồng thời xách tới ngốc như bên cạnh, sau đó lại chỉ vào trên đất tầm 10 cái bình hướng về phía con cháu của mình nói ra, cái kia hai vỏ tử cho người đại gia ra đưa đi, cái kia hai vỏ tử cho người nhị ra ra. Ngũ ra ra, ngũ ra ra, ngài tới đây một chút, nếm thử rượu này. Ngay tại ngũ ba phân phối rượu thời điểm, đột nhiên một cái trẻ tuổi thanh âm văng lên. Tiểu trụ, ta vẫn chưa nói xong đây. Ngũ ba có chút hơi buồn bực, nhưng là vẫn hướng tiểu trụ đi tới. Tiểu trụ xốc lên rượu trong tay cái muống, theo trong bình múc một cái muống rượu ra, đưa tới tới biên ngũ ba trước mặt, ngũ ra ra, ngài nếm thử mùi vị kia. Biên ngũ ba nhận lấy cái muống, bỏ vào bên miệng trước nếm nếm, sau đó ngửi một cái, cao mày sửng sốt một hồi, lại uống một hớp nhỏ, sau đó chép chép miệng. Thế nào Ngũ ra ra. Mùi vị kia, làm sao thành quả rượu, tiểu bát, tiểu cửu, các ngươi tới nếm thử. Biên ngũ bá cầm trong tay rượu cái muông đưa cho nhà mình hai cái cháu trai Biên thủy nghe hiếu kỳ đi tới cái bình bên cạnh, chờ lấy mấy cái đường huynh nếm xong rượu. Rượu cái muông tự nhiên là rơi xuống biên thủy trên tay. Biên thủy cầm lên rượu cái muông múc một cái muông rượu, đầu tiên là ngửi một cái. Sau đó nếm nếm, lập tức cảm thấy là có một cô quả vị. Đây là có chuyện gì? Biên thủy hỏi ai thủ Đứng ở xung quanh người, bao quát biên ngũ bá đồng loạt lắc đầu. Biên ngũ bá hỏi, chú tử, còn có hay không loại này vị rượu? Chú tử lắc đầu nói, liền cái này một vò. Vậy liền không còn tác dụng gì nữa, bất quá vẫn là mang về, đem cái này cái bình rượu giao cho ta cha, để hắn nếm thử, nói không chính xác có thể nếm ra thứ gì đến biên ngũ bá nói. Nghe được ngũ bá nói như vậy, chú tử cùng mấy cái người tuổi trẻ liền đem cái này cái bình rượu cho một lần nữa che lại, đồng thời tại phong đàn khẩu làm tiêu ký. Tiếp xuống đại gia liền tiếp tục theo trên sân núi trong hầm rượu hướng xuống chuyển rượu. Ngũ bá, ngũ bá, tìm tới gì nước địa phương, tựa như là bị thứ gì cho đào một cái hố, thấm nước lượng còn rất có thể. Theo trong hầm cái bình càng ngày càng ít, rất nhanh liền có người phát hiện thấm nước địa phương, tại một tổ cái bình phía sau trên vách đá, bị có đồ vật gì đào ra một cái nhàn nhạt lỗ nhỏ, nước chính là từ cái lỗ nhỏ này bên trong chạy ra, mặc dù lượng nước nhìn cũng không phải là rất lớn, nhưng là năm rộng tháng dài phía dưới. Đem cái này hầm hủy kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Thấm nước địa phương tìm được, nhưng là đối với vứt bỏ hầm kết quả sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại cơ hồ ném xuống một nửa rượu sau, tất cả còn lại, có thể vào miệng rượu đều bị đặt tới dưới vách. Hết thể tất cả chuẩn bị xong, cũng đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Đại gia ngâng cốc nước bỏ vào da súc trên lưng, bình quân xuống tới mỗi một cái da súc cũng chỉ còn không đến 6-7 cái bình, nhiều nhất bất quá 8 cái bình rượu. Mỗi cái bình rượu liền xem như đầy trang bất quá 20 cân bộ dáng hiện tại mỗi đàn chỉ còn một nửa rượu, tổng cộng cũng không đến 60 cân, lũ gia súc cong lên đến rất nhẹ nhàng, mặc dù mọi người băng tiếp xuống phải dùng chân đến đi bộ, bất quá gia súc đông nhẹ đi người đổi cũng liền tiết kiệm nhiều việc, lại thêm đỉnh. Đầu mặt trời đã tháo hòa khí, cho nên nói dọc theo con đường này còn tính là đi rất thuận lợi. Một đoàn người đến cửa thôn thời điểm, sắc trời đã nhanh tối xuống. Ui, người là làm cái gì? Tại đội ngũ trước cần biên ngũ bá nhìn thấy có cái người xa lạ theo trong làng cưới một cỗ 250 mổ tờ ra, lập tức lên tiếng hỏi. Vị này nghe ngừng xe gần máy, hướng về phía biên ngũ bá nói ra, ngài là biên gia thôn A, ta là bên kia đội khảo cổ. Đội khảo cổ. Biên ngũ bá mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn qua cưới mộ tọ vị này. Vị này xem xét biên ngũ bá những người này còn rất cảnh giác, thế là dứt khoát từ trong túi móc ra giấy hành nể của mình, giao cho biên ngũ bá trong tay, ngài nhìn. Ta nhưng không có lửa gạt ngài, ta là tỉnh bác đội khảo cổ, phát giác bên kia mộ quần áo đội ngũ. Các người đến thôn chúng ta tới làm gì? Biên ngũ bá đem chứng trả trở về, tiếp tục văn hỏi. Vị này cười nói, ta là tới hỏi một chút, trong thôn có muốn hay không bắt đầu làm việc, chúng ta bên kia có sống cho đại gia làm, yên tâm đi, chúng ta cho tiền công không thể so tại tỉnh thành làm việc trên lệnh. Không riêng gì biên ngũ bá, liên tiếp trong đội ngũ những người khác thật tò mò. Các người muốn làm gì? Còn chiêu lên công tới? Triều công là xây cái gì?" Biên ngũ Bá hỏi đại gia tiếng lòng. Cưới mổ tỏ vị này cười nói, "Chúng ta phát hiện rất trọng yếu, nhất là tại một tòa mộ thất trong phát hiện một bức mộ chí minh viết phi thường tốt, kinh trong tỉnh quyết định chuẩn bị đem những này mộ thất bảo vệ, thành lập một cái cấp tỉnh văn vật bảo hộ đơn vị." Vị này nói hồi lâu, bên cạnh nghe đại bộ phận đều nghe không hiểu, nhưng là có một đầu là nghe rõ ràng, chuẩn bị ở bên kia xây một cái bảo hộ văn vật địa phương, nghị xây nhà cái kia thiếu khẳng định là công nhân, cái gì công đều thiếu? Vì lẽ đó vị này là thụ mệnh đến đây hỏi một chút chung quanh đây làng có hay không trẻ tuổi lao lực nghị kiếm tiền. Biên ngũ bá suy nghĩ một chút nói ra, vậy ngươi chậm dãi chiêu đi. Sức lao động chuyển vận hiện tại đã không phải là biên gia thôn các thôn dân làm sống, nếu là bày ở 20 năm trước, biên gia thôn bên này khẳng định có người cướp đi làm, nhưng là hiện tại không ai làm, bởi vì trước kia thế hệ trước ra ngoài kiếm tiền là điều kiện gia đình không tốt, hiện tại giống như là biên thụy đời này trưởng thành. Ở bên ngoài đồng dạng đều là ngồi phòng làm việc bạch lĩnh, thế hệ trước gáp lực cũng nhỏ, cho hài tử mua phòng ốc vậy cũng phải đổi tới 10 năm trước, vì lẽ đó hiện tại trên tay có sống trung niên nhân đã sớm ăn cho ở nhà đủ loại đất, dưỡng dưỡng heo cái gì, người tuổi trẻ liền xem như ra ngoài làm công, nên đi cũng sớm đi, bọn hắn nghĩ ở chỗ này nhận người kia là tính lầm. Đừng nói là biên gia thôn, phu cận mấy cái làng bọn hắn nghĩ chiêu làm khổ lực người đoán chừng đều chiêu không đến bao nhiêu. Nói xong biên ngũ bá ra hiệu phía sau đội ngũ đem đạo cấp cho khai, để cưới mổ tỏ vị này đi qua, chờ lấy hắn trôi qua đội ngũ lúc này mới vào thôn. Biên thủy bên này mang theo đại trâu, đi trước phụ mẫu ra, đem ngốc nhu trên lưng 4 cái bình rượu cho thao xuống tới, đây là biên ngũ bá cho biên thủy ra ra còn có phụ thân cái kia một phần. Còn lại hai vỏ tử thì là cho biên Thụy biên thủy muốn trở về nhà mình tiểu viện. Cha, mẹ, ra ra, nãi mãi Người này đều đi nơi nào Biên Thụy buông xuống bình rượu, Hiếu Kỳ lại đem tất cả phòng cho nhìn một lần, phát hiện hôm nay thật sự là kỳ quái. Bốn cái lao nhân một cái không có ở nhà, không riêng gì người liền chó trong viện đều không có một đầu. Nghĩ nghĩ, Biên Thủy gài cửa lại hướng về nhà mình tiểu viện đi đến. Đến cửa viện, đang chuẩn bị vào sân nhỏ đâu, Biên Thủy liền nghe được trong viện gọi là một cái náo nhiệt à, ít nhất có 7-8 người tại nhà mình trong viện. Biên Thủy Hiếu Kỳ lôi kéo ngốc như vào sân nhỏ. Lúc này mới phát hiện nhà mình phụ mẫu, ra ra nãi nãi tất cả đều tại, trừ bốn vị này, còn có tam bá, thất bá, thập tứ thuốc, thập lục thuốc mấy vị, đại gia hỏa làm thành một vòng tròn, chính cười tùm tỉm nói cái gì? Đây là có chuyện gì? Biên thủy hỏi. Đại gia hỏa thấy biên trở về, lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thập lục thuốc lúc này cười nói ra, chúc mừng ngươi A tiểu thập cửu, nhà các ngươi thêm khẩu á. Biên thủy nghe xong lời này lập tức lý giải sai. Hắn coi là thập lục thúc nói là mình cùng nhan làm chuyện tối ngày hôm qua đâu, thế là cười hỏi, mọi người đều biết. Cái này có cái gì không biết, rõ ràng sự tình A thập lục thúc cười nói. Biên thủy nói, a vậy là tốt rồi. Nói đến đây, lập tức cảm thấy có chút không đúng, cái gì gọi là thêm miệng, mình hôm qua mới làm sự tình cái này vừa mở không đến liền thu hoạch ra nha. Cái kia cũng quá giật, liền xem như nhan đồng chí ra tưởng, bụng kia cũng phải có dấu hiệu A, liền xem như lại nhìn không ra. Hôm qua tay mình đến thăm nhiều lần như vậy, có hay không hóa hắn còn không biết ta Không đúng, làm sao lại thêm miệng, thêm cái kia cổng tử A Biên thủy ngạc nhiên nói. Đại gia hỏa cũng không nghĩ tới biên thủy lý giải sai, tại hắn môn trong ý thức, biên thủy cùng Nhan Lam đã sớm nằm tại trên một cái giường, chỗ nào có thể nghĩ đến thẳng đến tối hôm qua hai người mới tu thành chính quả. Người khác không có nghe được, nhưng là Nhan Lam là nghe cái rõ ràng, sợ biên thủy kéo ra cái gì không lọt vào thai sự tình, thế là há miệng nhân tiện nói. Trong nhà tiểu ngựa luôn sinh câu. Nhanh như vậy. Biên thủy có chút chóng. Mình lúc này mới ra ngoài nửa ngày. Tiểu mã câu đều cho mình sinh hạ tới. Bất quá không tin cũng không được à. Hiện tại đại gia hỏa tránh ra một con đường. Đám người chính giữa đứng thẳng một cái so tiểu cầu cũng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu mã câu. Giáng dấp còn rất xấu. Thân thể như cái đứng lên hình chữ nhật. Cái đuôi bên trên đều không có mấy con tóc. Càng đừng đề cập trên cổ. Lúc này tiểu gia hỏa lẽ hai con mắt to tò mò nhìn hết quanh Cái này tiểu đông muốn dáng dấp thật xấu. Biên Thủy nói, đây cũng quá nhỏ, theo cái cho con, cái này ngừa có thể làm gì? Canh cổng không thể canh cổng, vận hóa không thể vận hóa. Nói là bồi tiếp tiểu tính tính chơi đi, cũng không có thấy tiểu tính tính chơi qua mấy lần. Mỗi ngày liền bồi nhà các ngươi trâu tại hồ tử trong ngâm tam bá gãi đầu một mặt không thể nào không rõ. Tam ca, ngươi đây liền không hiểu được, người ta đây là nuôi sùng vật, tiểu thập cửu cấp độ không thể so ngươi người lao nông này dân cao hơn bao nhiêu. Người ta cách sống ngươi có thể nào minh bạch. Lại cấp độ cao ta cũng là hắn tam bá, chọc giận ta như thường đánh hắn tam bá cười nói. Đúng, coi như ta già 7-80 tuổi, còn không phải ngài cháu trai. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nói xong, Biên Thụy con mắt như thế thoáng nhìn, phát hiện trừ cái này một cái tiểu mã câu bên ngoài, còn có một cái đồng dạng lớn nhỏ tiểu mã câu. Ta đi, còn có một ớt. Trưng 274, vui bên trong lo. Biên Thụy ra ra cười to nói ra. Con ngựa sinh xong câu đây chính là thiên đại hỷ sự, tại Minh Triều thời điểm chúng ta trong thôn cũng từng có ngựa sinh song sinh câu, kết quả không đến bao lâu, trong nhà ngay tại trong vòng 20 năm suốt liên tục bốn cái tiến sĩ. Biên Thụy có chút không tin, hỏi, thật hay giả? Biên Thụy tam gia ra lúc này trước mắt, đương nhiên là thật, chúng ta lớn tuổi như vậy còn có thể gạt người sao? Biên Thụy ngoài miệng ân, trong lòng lại nói, các người gạt người thời điểm còn thiếu rồi. Tiểu thấp cửu. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như chẳng phải vui vẻ bộ dáng, làm gì ngựa sinh xong câu chuyện tốt đều bị ngươi gặp được, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Tam bá cũng ở bên cạnh góp thú nói. Biên Thụy nói ra, Tam bá, ngài nếu là thích liền đem hai cái này tiểu câu kéo trở về, ta còn đem hai thất đại ngựa tặng cho ngài, thứ này cả ngày trừ ăn ra cũng không làm được cái gì sống, hơn nữa còn ăn không ít, không riêng gì cho ăn quả khô, còn được thỉnh thoảng cho ăn điểm tinh liệu, trừ ba còn kém đến ăn chút trứng gà cái gì. Ta cũng không muốn muôn phúc khí này. Ôi, ra ra, ngươi đập ta làm gì? Chuyện vui này còn có đưa ra ngoài. Biên thủy ra ra thấy cháu trai như thế không lên đạo, rất không hài lòng tại biên thủy trên nó tới lập tức. Biên thủy chỉ là ở trong lòng nói thầm hai lần, liền lại một lần nữa quan sát hai thất tiểu mã tới. Chắc không được nhỏ như vậy. Biên thủy thở dài nói. Ngựa cái lập tức sinh hai thất tiểu ngựa con, mà lại hai cái tiểu ngựa con cũng đều sống tiếp được, như vậy hai thất tiểu ngựa con vậy khẳng định không lớn. Nếu là lớn lời nói chỉ bằng cái này tiểu ngựa lùn cũng sinh không ra đến, hiện tại cái này hai thất tiểu ngựa con, không sai biệt lắm cũng liền cao 30cm, khả năng còn hơi có điểm không đủ, nếu như chợt nhìn 89 9 phần mới sẽ coi là thật sự là nông thôn cái chủng loại kia cho con. Điểm nhỏ cũng là phúc khí mà. Ông trời cho đồ vật không phải ngươi nếu không phải liền xong rồi, mắn đẻ lấy đi, dù sao tiểu tử ngươi bình thường cũng không có chuyện gì tam bá vỗ một cái biên thủy bả vai nói. Biên thủy có thể nói cái gì? Đành phải hư ứng phó xong việc, thầm nghĩ, cái này nào chỉ là nhỏ một chút, là tiểu nhân chỉ còn lại có một điểm tốt ta, liền cái này hai thất tiểu mã có thể làm gì? Nói là bồi hài tử chơi đi, nhà mình khuê nữ căn bản cũng không có loay hoay qua mấy ngày, tiểu nha đầu hiện tại cả ngày liền theo đám tiểu đồng bạn điên, nơi nào có thời gian đến chiếu ứng tiểu ngựa lùn, chính nàng đều chiếu ứng không được mình. Nuôi đi, dù sao bất quá là nhiều nâng có khô. Ta gặp người cái này hai thất lớn vật nhỏ cũng không có sinh qua bệnh gì một vị khác bá bá cười tùng tìm nói. Biên thụy hướng về phía vị này cười khổ một cái không lên tiếng. Bồi tiếp thúc bá các huynh đệ câu được câu không hàn huyên hơn nửa giờ, đám người lúc này mới tản, chỉ để lại biên thụy ra ra, còn có tam ra ra, mặt khác thêm hai cái hơn 60 tuổi bá bá, đây đều là nuôi ta gia súc, sợ biên thụy sẽ không chăm ngựa, đem vừa sinh ra tới hai thất tiểu mã cấp dưỡng chết rồi. Chuyên lưu lại tay nắm tay dạy Biên Thụy như thế nào hầu hạ tiểu mã câu. Chờ học một hồi lâu, mặt trời hoàn toàn xuống núi, Biên Thụy lúc này mới đưa tiễn mấy cái trường bối. Đóng cửa lại, Biên Thụy tựa tại trên cửa, thở ra một cái thật dài, ta ít ít ít, kém chút muốn ta một đầu mặng già. Nhan Lam lúc này đi theo Biên Thụy bên cạnh, nghe vậy nói, đến mức đó sao? Làm sao không đến mức? Biên Thụy nói ra, cũng cái này biết chính là hai thất tiểu ngỡ con sự tình. Đám này lao ra tử môn làm sao lại hưng phấn thành dạng này, phúc khí. Đời ta phúc khí đều dùng không sai biệt lắm, cần hai thất tiểu mã ngựa con mang đến cho ta phúc khí. Không được, ta phải cho chu chính gọi điện thoại, để hắn đem mấy cái này ăn hàng cho lấy đi. Được rồi, ngươi cũng đừng bán trách, ra Gia ra nếu là biết ngươi đem tiểu mã câu cho tặng người, nói không chính sát sáng sớm ngày mai liền đến chắn ngươi cửa chính. Nhan làm nói, biên Thụy cười nói, không biết, ngươi tin hay không liền xem như đêm nay phá hủy phòng ở. Buổi sáng ngày mai ra già, già của ta cũng không gặp qua đến, liền chuyện của chúng ta còn có thể giấu ở hắn những lao nhân này tình. Chúng ta chuyện gì? Nói xong, Nhan Lam liền xệ ý, trên mặt xoát lập tức hồng thấu, ta nhìn ngươi mới không phải cái thứ tốt. Có phải là đồ tốt hiện tại hối hận ngươi cũng chế? Biên Thụy cười lớn nắm ở Nhan Lam hướng trong việc đi. Vừa đi vừa nói ra, nếu không chúng ta đem chứng cho nhận A. Nhan Lam ngẩn đầu nhìn Biên Thụy nghiêm mặt hỏi, ngươi là nghiêm túc. người cái này nói gì vậy? Cái gì gọi là nghiêm túc không chăm chú, ta là 12 phần nghiêm túc, cũng là 100% thực tình. Thừa dịp lúc này đem chứng nhận, ngươi chính là chúng ta biên ra người, không cho ngươi cân nhắc cơ hội. Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nói, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Biên Thụy sửng sốt một chút, có chút không thể tin vào thài của mình. Nguyên bản Biên Thụy nói lời này đích thật là mang theo thật lòng, nhưng là không nghĩ tới Nhan Lam sẽ đáp ứng. Lấy dự tính của hắn mình lời này ít nhất phải nói bên trên tầm 10 lần. Khả năng 3-4 năm sau mới có thể thành, căn bản cũng không có nghĩ đến phía bên mình vừa nói, Nhan Lam đáp ứng xuống tới. Nhan Lam thấy Biên Thụy bộ dáng lập tức đưa tay chỉ Biên Thụy, ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta liền biết ngươi đang nói láo, bị ta phát hiện à. Biên Thụy căn bản không để ý tới Nhan Lam chỉ trích, hồi phục thần trí sau, trực tiếp xin ở Nhan Lam eo, lập tức đem Nhan Lam dơ lên, sau đó cứ như vậy nhìn qua Nhan Lam cười ha ha lấy, được rồi, không cho phép trở lại hối hận, ngày mai chúng ta liền đi linh chứng vừa vặn đến mai hồi Minh Châu. Nhan Lam bị biên thủy làm giật nảy mình, bất quá làm nàng bị biên thủy nâng tại không trung thời điểm, túi đầu nhìn qua biên thủy trên mặt nở rộ ra dáng tươi cười, liền biết cái này nam nhân là thật lòng vui vẻ, loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng cho dù ai đều phân rõ ràng. Ta đáp ứng ngươi, cũng tuyệt không hối hận. Nhan Lam đưa tay vướt biên thủy hai má. Biên thủy cười lớn dơ Nhan Lam bắt đầu đi lòng vòng, đồng thời lớn tiếng nói ra, các ngươi nghe được không Đây là vợ ta Biên Thụy sung sướng lập tức lây nhiễm Nhan Lam, nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhan Lam cũng lớn tiếng một mặt cười một tiếng vừa nói, đúng vậy, ta là vợ ngươi, ta là biên thập cựu nàng dâu. Nói Nhan Lam triển khai thân thể, đã trương thành một cái chữ lớn, mà Biên Thụy thì là dựa vào lực cánh tay của mình kéo lên Nhan Lam, hai người như là một khung hình người trong trong tre, ở trong viện bay múa, nếu như không phải tác dụng của trọng lực, tựa hồ hai người có thể bay Việt bầu trời đêm giống như... Đối với hai người đến nói giờ phút này vô luận là tại bầu trời đêm vẫn là trên mặt đất, hai người đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Ngay tại hai người chuyển thời điểm, mẫu thân của Biên Thụy chính nắm tôn nữ tay đứng tại bên ngoài viện, nhìn qua sân nhỏ cửa chính, trong thai nghe trong viện chuyển đến tiếng cười vui, trên mặt cũng hiện đầy ôn nu. Ba bà muốn cưới nhan làm tỷ tỷ A Tiểu nha đầu khẽ vây một cái cánh tay của bà nội hỏi. Ơn, ngươi có thích hay không? Mẫu thân của Biên Thụy ngồi sồm xuống hỏi. Lúc này Lao Thái Thái cảm thấy bắt đầu lo lắng cháu gái, tục ngữ nói có mẹ kế liền có bố dượng, mặc dù mâu thân của biên thủy tin tưởng nhà mình nhi tử sẽ không như thế, nhưng là cũng sợ đến lúc đó cặp vợ chồng tình nồng ý nồng không để ý đến tôn nữ cảm thụ, để tôn nữ ăn đau khổ. Ngồi sồn xuống cùng tôn nữ con mắt đối mặt, Lao Thái Thái trong lòng lập tức lại có chút chua sót, một loại không nói được cảm thụ theo trong lòng hiện. mãi mãi thế nào? Tiểu nha đầu nhưng không biết giờ phút này nãi nãi đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là bằng cảm giác cảm thấy ngoại ngoại tâm tình vào giờ khắc này không giống vừa rồi tốt như vậy. Ngài không thích Nhan làm Tỷ Tỷ làm ba ba tân nương tử. Tiểu Nha đầu hỏi, sau khi hỏi xong lại nhăn nhăn tiểu lông mày một bộ lo lắng bộ dáng, nhưng là bọn hắn rất thích a, ba ba thích Nhan làm Tỷ Tỷ, Nhan làm Tỷ Tỷ cũng thích ba ba, lại nói, ba ba rất nghèo sợ là trừ Nhan làm Tỷ Tỷ cũng không người nào nguyện ý gả hắn, ai? Mẫu thân của Biên Thụy nghe nhịn không được vui vẻ. Ngươi liền không sợ đến lúc đó có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, ba ba của ngươi đem lực chú ý phóng tới đệ đệ muội muội trên thân. Tiểu Nha Đầu nghe xong lập tức nói ra, chỉ mong sớm một chút sinh cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Không, ta không cần tiểu muội muội, ta nhỏ hơn đệ đệ, đến lúc đó ba ba liền sẽ không lại buộc ta luyện đàn, chờ trưởng thành sau, 18 tuổi ta tựa ông ba ba đồng dạng, lái xe hơi đi du lịch vòng quanh thế giới. Ông trời phù hộ, ta muốn đệ đệ, ta muốn đệ đệ, tuyệt đối không nên đến tiểu muội muội. Nhìn qua tiểu nha đầu chứng chạc đảng hoàng cầu nguyện, mẫu thân của Biên Thụy không biết nói thế nào nhà mình vị này cháu gái, nha đầu này bộ hốc tựa hồ cùng hai tử khác không giống, hai tử khác đều sợ mình phụ mẫu tái hôn, nàng đâu tựa hồ ngóng trong phụ mẫu tái hồn, tựa hồ không hề để tâm từ phụ mẫu nơi đó đạt được bao nhiêu sùng ái giống như. Bến ngoan, Mẫu thân của Biên Thụy đem Tôn nữ nắm ở trong ngực. Ôm một hồi, lão thái thái vớt một cái nước mắt, dịu lấy Tôn nữ tay hướng nhà mình sân nhỏ phương hướng đi. Đến nhà trong. Lao thái thái làm xong cơm, đại gia hỏa ăn cơm xong sau, bồi tiếp tiểu nha đầu chơi một hồi, đến hơn 9 giờ, điên rồi một ngày tiểu nha đầu liền mở mắt không ra, đổ nhào lên giường liền nặng nghề đi ngủ. Lao thái thái ra tôn nữ phòng nhỏ, đi tới nhà chính xem xét, phát hiện nhà mình bạn già, còn có cha mẹ chồng đều tại nhà chính trong ngồi, giữ im lặng tựa hồn là có chuyện gì giống như. Làm sao rồi? Người hôm nay là thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không? Biên thủy ra ra lên tiếng. Hôm nay tiểu thụy cùng nhăn lão sư sự tình thành, ngày mai hai người nói nếu là đi đem chứng cho giật, ta chính là có chút lo lắng, về sau vạn nhất hai người có hài tử, cái này bé ngoan làm sao bây giờ. Lão thái thái trực tiếp làm nói. Lời này vừa ra tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, biên thụy ra ra lúc này mới nói ra, chúng ta nhiều chiếu ứng một chút đi, chúng ta bên này nói thế nào còn có chừng 30 năm thời gian có thể sống, có khẩu khí chúng ta liền đều chiếu ứng bé ngoan một chút. Đến lúc đó bà bà lưu lại cho ta đồ vật, liền xem như bé ngoan đồ cưới đi, nói thế nào cũng phải để hài tử có cái bản thân đồ vật biên thủy mãi mãi không biết làm sao dọn, trong lòng chua chua bắt đầu bôi lên nước mắt tới. Mẹ, ngài cảm thấy tôn tử của ngài là người như vậy. Biên thủy phụ mẫu khuyên lên mẫu thần, sợ Lao Thái Thái khóc lên thương thân. Đây là bất chi bất giấc đến, tình cảm bên trên lớn hài tử vốn là ăn thiệt tòi, húng chi còn không phải một cái nương sinh ra, ta có thể không lo lắng à. Lao thái thái nói Mẫu thân của Biên Thụy thở dài, hai tử không có rơi thời điểm lo lắng hài tử, hài tử có chỗ dựa rồi lại phải lo lắng tôn nữ bị khinh bỉ chỗ này tôn đều là nợ à, cả một đời cũng chả không hết nợ. Lời này vừa ra tới, đám người lại là một trận giữ im lặng. Hồi lâu, Biên Thụy ra ra lúc này mới nói ra, được rồi, việc này đi một bước nhìn một bước, dù sao chúng ta nhìn nhiều cố lấy bé ngoan một chút, hiện tại nói cái gì đều không đếm. Ừm, ba người còn lại đáp. Biên Thụy cùng Nhan Lam nhưng không biết nhà mình lao trục bên kia chính diễn ra chính kịch vợ kịch, hai người chỉ là đắm chìm trong yêu thương bên trong, hai người cùng một chỗ làm cơm tối, cùng một chỗ ăn xong lại cùng nhau tẩy bát, như là tân hôn vợ chồng trẻ đồng dạng dính chung một chỗ, phân cũng không phân không ra. Chương 275: Mới đường đi. Sáng sớm, Biên Thụy rời giường thời điểm, Nhan Lam còn lười trên giường, làm Biên Thụy đem điểm tâm làm xong, dùng cái tiểu tử đưa đến bên trên giường, vị đại gia này mới chấp nhận lấy bắt đầu ăn. Điểm tâm, Nhan Lam ném ra một câu tùy ý, Biên Thụy bên này làm là xúc tay, phối hợp tự mình làm bánh quẩy còn nấu 17-18 cái trứng luộc nước trà. Đã ăn xong. Nhan Lam đẩy ra bát, đem tấm thảm đắp một cái lại nằm về tới trên giường. Biên Thụy hỏi, muốn hay không thêm một chén nữa? Không cần, ngươi đem bát đặt ở chỗ ấy, đợi lát nữa ta rời giường đi soát, ngươi làm việc của ngươi đi Nhan Lam nói. Buổi sáng hôm nay tầm 10 giờ, Biên Thụy cùng Nhan Lam, tiểu nha đầu ba người liền phải đi Minh Châu. Đương nhiên đồng hành còn có Biên Thụy cái kia hai ngốc đồ đệ, trước lúc này, Biên Thụy còn được đi đón lâm sản, những này lao sơn khách cũng đã đem mình có thể hái được tốt nhất lâm sản cho Biên Thụy chuẩn bị lên. Được rồi, ngươi cũng đừng muốn trông tốt, đàng hoàng ngủ đi, chờ thời điểm ra đi ta tới gọi ngươi Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nói, ôi, ta cảm thấy đầu của mình có đau một chút, có thể là đêm qua có chút cảm lạnh. Biên Thụy nói, nói hình như đêm qua ta bọc lấy chăn mền, ngươi quên. Hôm qua ban đêm ta cũng không có mặc bao nhiêu quần áo, vì cái gì ta chưa không thoải mái. Nhăn làm nghe, đỏ mặt lên đưa chân muốn đạp, đi một bên. Được rồi, người muốn tốt nghỉ ngơi đi, ta đi rửa chén, đợi lát nữa còn muốn đi thu sơn hóa đầu. Nhìn này thời gian cũng không xê xích gì nhiều nói xong biên thủy bưng lên bát đua hôi về tới phòng bếp, cầm chén đua tắm một cái, chỉnh lý tốt sau ra sơn nhỏ, đi tới phơi mặt trợn. Mở ra trên xe động lực, biên thủy để băng dấu thất bắt đầu vận chuyển. Trở lấy lao sơn khách đem đồ vật đưa tới, biên thủy chọn tốt lại mang lên rau quả cái gì liền có thể chờ đi. Đến 6 giờ, biên thủy trong lòng dâng lên một chút tiểu nghi vấn, bởi vì án lấy thường ngày thời gian, lúc này tối thiểu nhất có 2-3 cái lao sơn khách tới cùng biên Thụy giao dịch, nếu như là thiếu 1-2 cái đó không thành vấn đề, nhưng là cái này một cái không gặp liền lộ ra không như bình thường. Đến 6 điểm một khắc thời điểm, biên Thụy lúc này mới phát hiện cái thứ nhất lao sơn khách, lão nhân ra là bên cạnh thẩm gia thôn. Cùng biên thủy tỷ phu một cái thôn, nhưng là giữa hai người cũng không phải là đồng tông. Biên thủy tỷ phu là giang nam thẩm, mà vị này là tề lỗ thẩm. Nói cách khác nhà này họ thẩm tổ tiên là theo tề lỗ rời tới. Bất quá bởi vì là cùng họ, hai thẩm ở giữa không giống như là gặp sơn thôn nhiều chuyện như vậy. Biên gia tiểu tử, nhanh lên chọn đợi lát nữa ta còn được vội vàng trận tiếp theo láo ra tử nắm một đầu con la. Con la thể lượng không cao, nhưng là dạng này vóc người càng thích hợp vùng núi. Vùng núi con la Đào đồ vật cái sẻng đầu cùng sắp xếp gọn lâm sản bảo đảm ở mức cái sọt cùng xưng là lao sơn khách tam bảo. Biên Thụy cười nói, thẩm lao bá, ngày hôm nay làm sao gấp gáp như vậy? thẩm lao ra tử nói ra, bên kia không phải tới đào mộ sao, người ta bên kia cho giá cả thật thích hợp, rất nhiều người đều đi bọn hắn nơi đó bán lâm sản đi, nếu như ta không phải xem ở người tiểu tử này vẫn luôn rất chiếu ứng mức của ta, ta đã sớm giống như người khác, trước tiên đem lâm sản đưa cho người khác chọn lấy. Lần này Biên Thụy giờ mới hiểu được Vì cái gì buổi sáng hôm nay đến bây giờ mình chỉ chờ đến một vị lao sân khách, hóa ra là có nhân kiếp mình hổ. Ngài cũng không thể nói như vậy, những người kia cũng chính là đến mấy tháng thời gian, tối đa cũng chính là nửa năm, ta đây chính là ngày dài tháng rộng mua bán, bằng lương tâm nói ta cho ngài giá cả được hay không? Biên Thủy nói, thầm lao bà nói, bằng lương tâm là coi như không tệ, nếu không ta cũng sẽ không như thường đưa tới để ngươi chọn trước. Nhưng là chúng ta ăn ngay nói thật. Người ta bên kia hiện tại ra so sánh giá cả người bên này cao hơn, người là so cái này lại kém một chút phẩm chất gà tung, người ta cho cái này. Nói thẩm lao bà vươn ba ngón tay, sau đó lật ra hai lần Biên thủy nghe suy nghĩ một chút nói ra, qua cao, cái này giá cả tại mình châu trong thương trường cũng mới có thể bán, còn được là loại kia đại thương lượng, tinh đóng gói, bọn hắn làm sao lại cho giá cao như vậy. Thẩm lao bà nói ra, có người thích thôi. Đi, người nhanh lên trọn. Lựa đi ra ta lại đem còn lại cầm tới bên kia đi xem một cái Hiện tại chúng ta bên này đều không hướng trên chấn đi Người biết trên trấn cái nhóm này thu sân hóa Hai ngày này giá cả cũng tăng Bình thường đều tăng một thành một hai thành Biên Thụy nói ra Giá cả kia liền lên đi Bọn hắn không có gì lời Biên thủy thực sự nói thật Sinh lâm sản cũng không chỉ là biên thủy địa phương này Rất nhiều nơi đều sinh Nhất là phương Bắc luôn luôn sản xuất ra lâm sản đều là phẩm chất cao Lâm sản thứ này kỳ thật theo rau quả một cái dạng Phương Bắc thời tiết lạnh, một năm chỉ sinh một mùa, phương Nam trời nóng được, một năm có thể sinh cái 3 4 lần, nhìn phương Bắc tựa hồn là chiếm tiện nghi, nhưng là từ chất lượng lên, phương Nam sinh ra lâm sản đồng dạng không bằng Bắc địa lâm sản vị chính, ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là thời kỳ sinh trưởng nhân tố, giống như là phương Nam rau hẹ, nếu như người phương Bắc ăn, khẳng định cảm thấy vị có chút nhạt nhẽo, không bằng quê. Nhà giao hẹ hăng hái, lâm sản cũng giống như thế. Bên này lâm sản vừa lúc ở Nam Bắc đường ranh giới lên, tăng thêm có nước chất bảo hộ lúc này mới có thể cùng bác địa lâm sản tại chất bên trên chống lại, nhưng là nếu bản về danh khí đến, vẫn là bác địa hóa chiếm lo xu thế một chút, nếu như đồng dạng lâm sản dọn lên đỡ, bác địa hóa khẳng định phải so phương nam hóa giá cả cao một chút. Hiện tại trên trấn con buôn đề cao giá thu mua, bên kia thế tất yếu đề cao giá bán, cùng bác địa thiếu hoặc mất hàng hóa cách không sai biệt lắm lời nói, cái kia sức cạnh tranh liền xuống giảm. Cái này không sai, cái này ta cũng muốn, còn có cái kia. Lần này Biên Thụy chọn không ít, nguyên bản cần phải cũng không nên lần này Biên Thụy cũng muốn, theo thẩm lao bán nơi này hết thể thu hai cân nhiều lâm sản, trừ đầu khỉ cùng nấm bụng dê bên ngoài, liền không có cái gì đặc biệt cấp cao lâm sản. Đem sổ sách tính toán một cái, kết cho thẩm lao gia tử, Biên Thụy bên này kế thành trở lấy tiếp theo người. liền như là thẩm lao gia tử nói như vậy, lại qua nửa giờ, Biên Thụy mới chờ được vị kế tiếp lao sân khách, vị này chính là Biên Thụy bắt đầu đề cử cho Cao Minh lâu bọn người làm dẫn đường vị kia Biên gia tiểu tử, ngươi biết ta, bên kia tới một chút đào mộ, những người này thật thích sân chân, xuất thủ cũng hào phóng cho giá cả so người bên này còn muốn hơi cao một chút. Lào gia tử theo con la bên trên tháo xuống bảo đảm ở mức cái soạn, liền hướng về phía biên thủy nói đến tình huống hiện tại. Biên thủy nói, ta đã biết, nhưng là ta không thể cho các ngươi hăn giá cả kia, lại nói bọn hắn là nhất thời tính, ta bên này thế nhưng là lâu dài. Bọn hắn ăn thứ này cũng chính là tham nhất thời mới mẻ, ta đây chính là lâu dài mua bán. Ta biết, nhưng là không phải tất cả mọi người là nghĩ như vậy A láo ra tử cười nói. Láo đầu nhận biết mấy người hiện tại cũng đầu bên kia là mộ, cũng chính là đội khảo cổ. Nhưng là lao đầu cảm thấy biên thủy bên này trước kia nghĩ đến cho mình thu xếp việc, lúc này mới tiếp tục đem mới hái đồ vật đem ra cho biên Thụy chọn, bằng không hắn cũng cùng mấy cái lao hỏa kế đồng dạng, trực tiếp đưa đến đội khảo cổ doanh địa đi. Biên thủy cái này trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy mình dạng này cũng không phải chuyện A. Đúng rồi. Ngài vào rừng già có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì? Biên thủy nhớ tới mình trước một đoạn thời gian nhìn thấy báo đen tử, thế là há miệng hỏi. Lao ra tử suy nghĩ một chút hỏi, ngươi là chỉ cái gì phương diện? Biên thủy nói, chúng ta đoạn thời gian trước. Thật là có chuyện này, không thể nào, ta bên này một mực tại rừng già trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi nói vậy đồ vợ, ngươi xác định bọn chúng là thật tồn tại. Lao ra tử một mặt không tin. Là một lao sơn khách, thật sự là hắn có lý do không tin chuyện này bởi vì hắn cơ hồ một tuần phải có một nửa thời gian tại rừng ra trong, hơn nữa còn đều là 2-3 người mang theo 2-3 con la, nếu có biên thủy nói loại kia manh thu tồn tại, lao đầu tử không tin những vật kia sẽ bỏ qua mình, bởi vì bất luận thấy thế nào, mình những lao ra hỏa này phối hợp lão con la đều là mục tiêu tốt nhất. Thật tồn tại, lúc ấy ta cách chúng nó không đến 20 m liền xem như lại ánh mắt không tốt cũng nhìn rõ ràng, màu đen mau, không kém so với chúng ta ra đại hôi còn muốn hơi cao bên trên một chút, thân thể càng thêm khỏe mạnh màu lông cũng rất sáng biên Th thủy một mặt nói một mặt khoa tay ngay tại biên Thụy bên này lúc nói một cái khác lao Sơn khách nắm con la đến đây thao xuống mình nhằ mớt cái xọt lấy ra thu hoạch của mình bắt đầu nghe biên Thụy nói chuyện này y Ngươi không nói ta còn thực sự không muốn trước mấy ngày ta vào rừng già thời điểm gặp một chút từ trước tới nay chưa từng gặp qua phân và nước tiểu giá thú lưu lại hơn nữa còn không phải tiểu giá thú bình thường đến nói trong rừng chính là hồ ly cái gì nhưng là tên kia thật là lớn mộtốngng Hơn nữa còn mang theo không có tiêu hóa mau, ngươi biết đó là cái gì mau? Cái gì mau? Với phát hiện khỉ lông vàng mau. Không thể nào, như thế lớn đồ vật sẽ leo cây không mới mẻ, nhưng là nghĩ bắt được một mực tại trên cây khỉ lông vàng đoán chừng rất không có khả năng a Lao đầu có chút không tin. Đừng nói lao đầu, biên thủy cũng có chút không tin, báo là ăn hầu tử, nhưng là cũng không phải mỗi ngày ăn, hầu tử cái đồ chơi này quá linh hoạt, báo tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn trên cây hầu tử. Nói các ngươi còn chưa tin, ta tận mắt nhìn thấy, lúc ấy ta suy nghĩ rất lâu cũng không biết thứ gì lưu lại, hiện tại nghe biên gia tiểu thập cửu tiểu nói này, 89 phần 10 chính là đồ chơi kia. Đại gia một mặt kéo, nhưng là công việc trên tay không có ngừng, biên thủy lại chọn lấy 2-3 cân đồ vật. Sư phụ, sư phụ, thịt heo đã mang tới. Biên thủy cái này có chính đổi tiền đâu, mình hai cái đồ đẻ mạc xanh cùng kinh lộc cưới tiểu trợ lực xe đến đây, mặc xanh xe trên bàn đạp còn 7 biển non nửa phiến thịt heo. Kinh lọc trên bàn đạp thì là bảy biện một chút lòng lợn. Không tệ. Biên Thụy nhìn một chút chất thịt phát hiện thật không tệ. Thế là ra hiệu hai người đem đồ vật mang lên xe tải đông lạnh đi lên. Hai cái lao sơn khách thấy Biên Thụy bận rộn, cũng liền thuận thế cáo tử. Đến trước kia nên thu quán thời điểm, cũng chính là 10 giờ. Biên Thụy tổng cộng mới tiếp 5 cái lao sơn khách, trong đó có hai cái còn không có đồ gì tốt. Sắc thực nói không phải là không có hàng tốt, mà là người ta đem hàng tốt giấu ở âm cái sọt phía dưới cùng nhất. biên thủy thấy được nhưng là mắt sắc hắn cũng không có nói ra đến, chỉ là tại hắn bày ra tới hóa bên trong trọn lấy không sai biệt lắm nửa cân phổ thông lâm sản. Sư phụ, hôm nay núi này hóa không phải thái hành A. Mạc xanh nhìn qua biên thủy thu lại lâm sản, cao mày nói. Biên thủy nói, có cái gì thì làm cái đó thôi, về sau A núi này hóa đoán chừng muốn chính chúng ta hái. Mình hái? Vậy cũng tốt. Mạc xanh nghe lập tức vui vẻ. Biên thủy nhìn qua tiểu tử ngốc này, hít một câu. Ngươi cảm thấy hái lâm sản rất dễ dàng. Bọn hắn lớn tuổi như vậy đều được. Sư phụ ta cảm thấy ngươi cũng được. Ngươi muốn vào núi khẳng định so với bọn hắn hái được đồ vật tốt mạc xanh đối biên thủy có một loại mê tín nhiệm. Biên thủy đành phải nói ra, chỉ mong đi. chương 276, hàng xóm. Sư phụ, thứ này đều đưa lên xe đi. Mạc xanh hỏi. Biên thủy ứ một tiếng, thế là mạc xanh cùng kinh lộc hai người lập tức bận rộn lên. Đầu tiên là đem tất cả lâm sản phân loại, phân tốt loại sau Dùng ôn nhuận địa y hoặc là bao cỏ bao lấy đến, tiếp xuống cẩn thận bỏ vào làm bằng gỗ bản đầu trong dương, cuối cùng lúc này mới đem cái dương bỏ vào trong xe ướp lạnh thất bên trong. Làm xong những này, biên thủy lái xe hơi đến giao lộ, sau đó mang theo hai người về tới nhà mình vườn rau xanh trong, bắt đầu cùng hai cái đồ để hái đồ ăn. Mỗi một cái có thể ăn đồ ăn đều là một cái tiểu rõ, ước chừng là 5 cân nhiều dáng vẻ. Đem tất cả đồ ăn hái tốt, lại phải đi vớt lương. Cuối cùng đi hồ trong đem hạ sọt cá tử lên, lên ra, lại lấy không sai biệt lắm tầm 10 đầu dùng được cá, lúc này mới xem như đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Tất cả những này đều sau khi chuẩn bị xong, Biên Thụy liền chuẩn bị xuất phát. Xe dừng ở phụ mẫu ra cổng, Biên Thụy tiếp Tiểu Nha đầu đi lên. Ta không cần ngồi ngươi xe này, ta muốn ngồi sư huynh xe Tiểu Nha đầu gặp một lần phụ thân muốn đem mình ôm vào xe tải Đông Lạnh lên, lập tức giêu đầu hoàng não, nàng cũng không muốn ngồi xe tải Đông Lạnh. Xe tại Đông Lạnh vị trí có chút ít Mà lại xe tải đông lạnh là xe công tắc không phải cho người khác hưởng thụ, nghĩ hưởng thụ người ai sẽ mua như thế một chiếc xe, đàng hoàng mua bờ bờ A nó không thơm A. Nhưng Mạc Xanh cùng kinh lộc hai người xe liền không đồng dạng, sắp thực nói là Mạc Xanh xe, phía trước là một cỗ dáng lờ, hiện tại trực tiếp chính là một cỗ hung hãn đường người. Rộng lượng tiểu mị SUV cái kia ngồi ở phía trên nhưng so sánh biên thủy xe tải đông lạnh tốt ra vô số lần tới. Được, người cùng ngươi sư huynh sư tỉ một cái xe đi biên thủy cũng không nhiều lời. Gia hiệu Mạc Xanh mang theo tiểu nha đầu. Mạc Xanh vui vẻ ôm lấy tiểu nha đầu đặt ở mình trợ lực xe trên bàn đặt đứng, sau đó hướng về phía biên thủy nói ra, Sư phụ, nếu không ngươi cùng sư nương lái xe của ta, ta cùng sư mội khai xe tại đông lạnh. Nhanh chóng lái xe của ngươi đi, xe ta đây có cái gì không tốt biên thủy cười nói xong bột một tiếng đóng cửa xe lại. Mạc Xanh lại nói, Sư phụ, tiểu sư muội vẫn là ta đưa đi a Biên thủy hứ một tiếng, không phải ngươi đi trả lại là ta đưa hay sao Tạm thời điểm người ta hỏi ngươi cái gì liền nói không biết là được rồi, đừng ở nơi đó ngốc quá lâu. Được rồi. Mạc xanh cũng không muốn cùng cái kia toàn ra ngốc quá lâu, ừ một tiếng phát động trợ lực xe đi nửa sườn núi tiểu viện phương hướng chạy đi. Mở lên xe của mình, đi tới giao lộ liền nhìn thấy biên thủy xe tải đông lạnh thế là mạc xanh đàng hoàng đi theo xe tải đông lạnh đằng sau, hai chiếc xe một chiếc một sau cứ như vậy ra khỏi núi hoa tử. Làm xe trải qua giao lộ thời điểm, biên thủy thấy được chu chính cái gian phòng kia dân túc. Lập tức bị cái này dân túc quy mô chấn trụ. Không thể nào, tiểu tử này quản thứ này gọi dân túc. Ta làm sao ta lấy giống như là muốn xây một cái xa hoa nghỉ ngơi thôn giống như biên thủy một mặt nhìn một mặt hướng về phía nhan lam hỏi. Nhan lam cũng giật mình à, nàng giống như biên thủy đối việc này cũng không quan tâm, hiện tại nhìn thấy cái này quy mô, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi cũng không biết. Ngươi nhìn bên kia còn giống như có cái sân đánh gôn. Tiểu tử này, mình xây cái lớn như vậy nghỉ ngơi thôn hiện tại liền cái nuôi bò trận đều không giải quyết được biên thủy không khỏi nhớ tới mình nuôi bò trận còn không có tin tức, thế là lên tiếng hoàn trách. Nhan Lam hỏi, ngươi ở trong nước nuôi bò? Mặc dù ta không có làm qua một chuyến này, nhưng là ta biết cũng không quá dễ rằng à, trong nước tốt thịt bò đều là chỗ nào sinh ra, đều là thảo nguyên địa khu, ngươi ở đây xây cái nuôi bò trận có phải là có chút quá vượt mức quy định rồi? Tùy ý chơi đùa thôi, nuôi tốt liền nuôi, nuôi không tốt liền không nuôi. Cái này nuôi bỏ trận kỳ thật còn làm một bộ phận du lịch nông trường tác dụng, ta ý nghĩ là làm cái kiểu tây nông trường, dù sao hiện tại chính là một cái ý nghĩ, thật nghĩ áp dụng bước đầu tiên liền phải đem mảnh đất kia lấy xuống, không có đất quy hoạch lại hùng vi cũng là lý luận xuống biên thủy nói. Nhan Lam hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn bắt lại mảnh đất kia? Biên thủy nói, trước đó vài ngày nghe chu chính tiểu tử này khoát lác, ta còn có năm thành năm chắc, hiện tại xem ra một thành đều không có, bất quá việc này thành cũng liền thành. Không thành liền đi nước ngoài mua một cái, ta còn cũng không tin ta liền không kịp ăn mình nuôi thì bỏ Nhan Lam nghe cười cười. Ra khỏi núi hoa đến nhanh liền đến huyện thành, không có vào huyện thành trực tiếp theo khía cạnh tỉnh đạo xuyên qua cao hơn nhanh, trực tiếp chạy Minh Châu mà đi. Đến xuống buổi trưa hơn một giờ chung thời điểm, hai chiếc xe theo cao tốc xuống tới, tiến vào Minh Châu nội thành phạm vi. Đến một cái giao lộ, biên Thụy dẫn mạc xanh xe tại một cái bãi đỗ xe ngừng lại, nơi này biên Thụy liền phải cùng tiểu nha đầu tách ra. Mạc Xanh muốn đưa Tiểu Nha Đầu hồi mẫu thân của nàng trong nhà, Biên Thụy thì là muốn lái xe hơi hồi mình cửa hàng nhỏ tử. Đem xe bên trên đồ vật rời đến Mạc Xanh trên xe, Biên Thụy hướng về phía Tiểu Nha Đầu một trận rạn dò Tiểu Nha Đầu nghe có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp nói ra, ba ba, ta đã biết, ngươi thật rung giải ta chính là đến đó ở hai ngày, ngươi cứ yên tâm đi, hai ngày này ta nhất định biểu hiện tốt một chút, nhà bọn hắn sự tình ta coi như nghe không được không nhìn thấy. Ngươi đừng quên sau thiên hạ buổi trưa phái sư huynh tới đón ta là được rồi, ở bên kia ở hai ngày đã là cực hạn, lại nhiều đầu của ta còn lớn hơn. Biên thủy cười xoa bóp một cái tiểu nha đầu chán, được rồi, ngươi biết liền tốt. Nói xong, lại dặn dò mạc xanh hai câu, sau đó đưa mắt nhìn mạc xanh hung hãn đường người nhanh trong cách rời bãi đỗ xe. Biên thủy bên này lái xe hơi đến nhà mình cửa hàng nhỏ, trên xe đổ vật cũng không có động, mà là trước đẩy tới xe gần máy. Sau đó đem cho Nhan Lam mang một vài thứ chói tại hai chiếc xe trong dương hành lý Sau đó cùng Nhan Lam một người một cỗ xe gắn máy hướng về Nhan Lam tập luyện địa phương chạy đi Có đầu tư Nhan Lam cùng nàng vũ đạo đoàn lại chuyển về tới trường học trong Không riêng gì người chuyển về đi Nhan Lam còn tại giáo sư trong túc xá thuê một cái hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở Biên Thụy lần này chính là muốn đi Nhan Lam mướn phòng ở Đem mang tới một lần rau quả cái gì đưa qua Xuống lầu dưới, Biên Thụy dừng xe lại Cầm lên ra rắn túi đem xe của mình sau toa rau quả cái gì cất vào trong túi Sau đó trực tiếp đem hơn phân nửa túi đồ vật gánh tại đầu vai Ngươi được hay không a Nhan Lam nhìn biên thủy nghiêng đầu khiêng đồ vật Đối với biên thủy năng lực có chút hoài nghi Biên thủy cười nói Những vật này ngươi còn hỏi Đàng hoàng mang ngươi đường Nói xong biên thủy thuận tay tại Nhan Lam trên mông lớn đẩy một cái Đi một bên Nhan Lam đẩy ra biên thủy tay Một mặt đi lên lầu với bắt đầu tìm chìa khóa Lầu cũng không cao Cũng chính là ba tầng, trường học khu gia quyến phòng ở đều tương đối lão hầu như đều là thế kỷ trước Đông Mướn, hành lang có chút tối, hành lang ở giữa cũng có chút hẹp, trên đường còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hộ gia đình bày ở phía ngoài tiểu lò cái gì, cho biên thủy cảm giác không giống như là thời đại mới đồ vợ, có điểm giống lúc trước thập niên 80-90 trong điện ảnh chẳng cảnh. Đến cổng, Nhan Lam bắt đầu móc chìa khóa. Chính là Nhan Lam động tính, để cửa đối diện một gia đình mở cửa phòng ra, một cái hẹn hơn 60 tuổi. Tóc đã phát triển thành địa trung hải kiểu tóc lao nam nhân đem đầu đưa ra ngoài, lao nam nhân trên tay cầm một cái quạt xếp, trên sống múi mang lấy một cái độ sâu kính mắt, nhìn thấy nhan lam hai con tiểu không con mắt đều hiện ra một loại thần quang. Nha, tiểu nhan trở về a nhiều đột như vậy hào hảo chuyển đây. Nếu là không tốt chuyển ta tới giúp người a Vị này cười tủng tìm nói. Hắn cũng không phải làm nói à, một mặt nói một mặt liền đem thân thể từ bên trong cửa ló ra, khép lại trên tay cây quạt liền chuẩn bị vươn tay ra. Tựa hồ là nghĩ tiếp biên thủy trên vai đồ vật Biên thủy một nhìn, thầm nghĩ, hoắc. Đây đều là thứ gì đồ chơi. Cùng là nam nhân, biên thủy vừa nhìn thấy vị này ánh mắt liền biết, vị này trong lòng chính suy nghĩ cái gì bận sự tình đâu. Thấy vị này giả tanh tanh rôi tay, biên thủy rôi từ một bên, trực tiếp đem đầu vai túi rời đến vị này trên bờ vai. Gia hỏa này căn bản chính là làm bộ dáng, mà lại liền thân hình của hắn theo cây gậy trúc, mạo xem xét như trước kia phim truyền hình bên trong hút thuốc lá cao mặt hàng. Đừng nói cái này một ngụm túi mấy chục cân trong lượng, liền xem như một nửa đều đủ vị này uống một bình. Ai u? Vị này thân thể ăn một lần sức lực, trực tiếp liền muốn tới một cái ngã sấp. Biên thủy bên này chính để phòng việc này đâu, một tay dùng sức kéo một cái lập tức đem túi lại sách tới trên vai của mình, đồng thời liên thanh nói ra, uy, uy, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Con hàng này náo loạn một cái đỏ chốt mặt. Bất quá không muốn mặt người căn bản cũng không có cái gì liêm sỉ tâm, bị Biên Thủy âm thầm thu thập một chút vẫn là cái kia mô hình không cần mặt mũi dáng vẻ. Ngươi cẩn thận một chút ta liền gánh đi lên. Nhan Lam lúc này đã đem cửa mở ra, đẩy cửa ra ra hiệu Biên Thủy đem đồ vật cho gánh đi vào, chờ Biên Thủy vào cửa lúc này mới hướng về phía không muốn mặt hóa nói ra, "Trần giáo sư, không cần, đây là trượng phu ta." "A, nguyên lai là trượng phu ngươi a." Nhan Lam cũng không nói thêm cái gì, cười với hắn một cái liền tiện tay đóng cửa lại. Biên thủy lúc này đã đem đồ vật đem thả xuống dưới, đồng thời từng kiện hướng trong tủ lạnh thả, vừa thả vừa hỏi, cửa đối diện làm sao ở cái này như thế hóa. Nhan Lam cười nói, gọi thú nha, có chút dạng này ra hỏa đến kỳ quay à, ngươi cũng đừng coi thường vị này, nghe nói trước kia cũng là bùi hoa lao thủ, thích nhất chính là nữ học sinh, trước kia hắn mang thạc sĩ sinh, 10 cái bên trong có thất cái đều là nữ, mà lại dáng dấp đều là còn có thể nhìn đi qua. Ta đi, hiện tại tháp ngả thành cái gì biên thủy thuận miệng tới một câu. Ngươi không lo lắng ta. Nhan Lam cười hỏi. Biên thủy nói, liền hắn bộ răng kia, ngươi một quyền đi qua hắn liền nằm, theo cái người nghiện ma túy, cũng không biết hôn thân có hay không hai lạng thịt. người này thủ đoạn gì đều làm được. Bị ổi người có là bị ổi phương pháp Nhan Lam lại nói. Biên thủy lúc này buông xuống trong tay việc, vậy ta đi nền hắn một trận, bảo đảm hắn về sau cách ngươi xa xa. Nhan Lam thấy biên thủy muốn đi ra ngoài, lập tức kéo hắn lại, ngươi thật đúng là đi à. Chớ đi Cứ như vậy mặt hàng ta không biết gặp bao nhiêu, yên tâm đi, không chọc ta thì thôi, chọc ta ta không ngại để hắn nửa đời sau vào cái đông sường Tây Hán. Biên thủy nghe xong nhan lam lời này, lập tức cảm thấy dưới háng tựa hổ có chút ít ý lệnh. Ngươi về sau cũng cho ta thành thật một chút, nếu là biết ngươi câu tam nắp tứ, ngươi cũng cẩn thận một chút. Thấy nhan lam hướng phía dưới của mình liếp một cái, biên thủy lập tức theo bản năng kẹp một cái chân, ta đi, quá độc các đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng mẫu dạ xoa thanh âm. Người cái lao bất tử, tại người cửa nhà làm gì, còn không mau chết cho ta trở về. Ai u? Biên thủy cùng nhan lam hai người nhịn không được bật cười. chương 277, dự định. Biên thủy đem đồ vật thu thập một chút, nên ở nơi nào đặt tới địa phương nào, đem một vài nhan lam chuẩn bị ngày mai đưa cho các bằng hưu ăn đồ vật cũng đều đặt tới trong phòng khách, tiếp xuống liền gỡ lên tay háo làm cơm tối. Nhan lam hỏi, ngươi không cần trở về a Nhiều đồ như vậy ngươi liền ném ở chỗ nào? Biên thủy nhẹ nhóm nói ra không phải ném ở nơi đó, mà là những vật kia tự nhiên có hai cái đồ đệ đi thu thập, ta đều là làm sư phụ người, sự tình gì đều muốn ta làm, ta muốn bọn hắn cái này hai đồ đệ làm gì? Nhan Lam nghe Ách Thú lên biên thụy, nha, nha, nhà, cũng không có nhìn thấy ngươi so với bọn hắn hai lớn hơn vài tuổi, cả ngày bày ra một cái sư phụ giá thức, ngươi cũng thật không ngại. Biên Thụy cười nói, vậy liền coi là là bày sư phụ giá tử, kia là ngươi không có nhìn thấy ta lão sư phó, hắn là làm gì không làm. Sự tình gì đều muốn để ta làm, phải biết ta khi đó tối đa mới 7, 8 tuổi, nấu cơm không tốt còn muốn phàn nàn, phàn nàn thì cũng thôi đi, hắn sẽ đích thân ở bên cạnh nhìn xem ngươi, theo thái thịt đến phối đồ ăn, sau đó mãi cho đến thành bạn. Bưng đến trước mặt hắn sau, hắn nếm một đũa, hài lòng thời điểm gật gật đầu, không hài lòng thời điểm vậy thì phải bắt đầu lại từ đầu làm, cuối cùng vô luận là hài lòng vẫn còn bất mạn ý đều vào hắn nuôi chó trong bụng đi. Thật có ý tứ. Nhan Lam ở bên cạnh nghe say sưa ngon lành. Biên Thủy nói, có ý tứ. Tình cảm cái này khổ không phải ngươi ăn, ngươi nếu là thật rơi xuống lao đầu trong tay, ngươi liền lĩnh hội tới cái gì là thật sự có ý tứ. Đúng rồi, ngươi nói sư phó ngươi tiến thăng, vậy ngươi về sau làm sao hoài niệm hắn A ta nói là cũng không có mộ phần cái gì ký thắt một cái niềm thương nhớ cái gì. Nhan Lam lại hỏi. Biên Thủy nói, hắn là đạo sĩ, bọn hắn nói chết cũng không phải là chết mà là đắc đạo, liền cái túi ra cũng không có, ta lấy cái gì hoài niệm hắn. Trong lòng nghĩ nghĩ liền thành thôi, ta có lúc tưởng nghiệm sư phụ thời điểm, liền sẽ nhìn xem trong viện cây ngân hạnh. Nhan Lam đứng lên, đi đến biên thủy bên cạnh, vén lên tay hào giúp đỡ biên thủy tẩy lên rau quả, đồng thời hỏi, nếu không cho ngươi sư phụ lập cái mộ quần áo. Nâng lên mộ quần áo, biên thủy liền không khỏi nhớ tới bị đội khảo cổ viên môn móc ra những cái này mộ phần, lão tổ vì mê hoặc hậu bối tử tử tôn cũng coi là nghĩ hết biện pháp, cách mỗi trên trăm tầm 10 năm liền muốn đến như vậy mới ra mỗi ngôi mộ trong mang lên một bộ đạo bào một đỉnh kim quan, cuối cùng không có tiện nghi đến mình hậu bối tử tôn, ngược lại là tiện nghi nhà bảo tàng. Hai người một mặt trò chuyện một mặt làm đồ ăn, rất nhanh ba loại thức nhắm liền dọn lên bàn, nhan lam chuyên theo trong tủ lạnh lấy ra hai bình địa, vợ chồng trẻ từ đối ẩm. Ăn cơm xong, vợ chồng trẻ tử tự có việc vui, vừa mới như cá gặp nước hai người hiện tại liền xem như ngồi cùng một chỗ, ở giữa không khi đều là ngọt hầu hầu. Sáng sớm hôm sau, 4 giờ không đến Biên Thụy lặng lẽ rời khỏi giường. Không còn ngủ một hồi rồi. Nhan Lam thấy Biên Thụy khẽ động, lập tức liền mở mắt. Biên Thụy nói, không thể ngủ nữa, ngủ tiếp buổi trưa hôm nay mấy bản khách nhân liền không có biện pháp giao phó. Ngươi ngủ tiếp bên trong, còn có thể ngủ lấy hơn 2 giờ. Nhan Lam hôm nay bắt đầu tập luyện, không có thời gian theo Biên Thụy hồi cửa hàng trong đi. Đừng quên, thứ 2 thời điểm đến cục dân chính Nhan Lam lại nói. Biên Thụy nhẹ nhàng tại Nhan Lam trên gương mặt điểm một cái, ta đã biết, ngươi ngủ đi. Nói xong đem nhan lam thả nằm ở trên giường, cẩn thận cho nàng dịch đống chốc bị tử, ra gian phòng. Xuống lầu dưới, phát động mô tờ một đường hướng về biên gia tiểu quán chạy qua. Hơn 4 giờ sáng minh châu xe cũng không nhiều, biên thủy xe gắn máy mở tương đương dễ chịu, có chút quốc lộ kỵ hành cảm giác, vẹn vẹn chỉ tốn khoảng 40 phút liền đến biên gia tiểu quán trước cửa. Dừng xe lại còn không có vào cửa, biên thủy liền nghe được kinh lộc cùng mạc xanh thanh âm, kỳ thật chỉ có mạc xanh thanh âm Sư phụ có thể hay không đem hôm nay có khách sự tình đem quên đi, bằng không làm sao hiện tại vẫn chưa trở lại, ngươi cảm thấy sư phụ cùng sư nương có phải là tạo tiểu sư để đi. Khúc. Khúc. Biên thủy có chút chịu không được tiểu tử này phá miệng, tại cửa ra vào ho nhẹ một tiếng, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Sư phụ. Trong phòng hai người lập tức đứng lên, thả ra trong tay sống cùng biên thủy chào hỏi. Biên thủy hướng về phía mạc xanh nói, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói để ngươi về thăm nhà một chút phụ mẫu a Mạc xanh cười đùa tí từng nói ra, Sư phụ, ta sợ sư muội một người ở đây không an toàn, vạn nhất nếu là có người xấu làm sao bây giờ. Chứ ngươi ở ngoài, nơi này liền sẽ không có cái gì người xấu. Biên thủy treo gẹo hắn một câu sau, đi tới bàn điều khiển phía trước kiểm tra lên kinh lộc làm việc. Nhìn một hồi, biên thủy khẽ gật đầu, trừ một chút chi tiết nhỏ còn không có năm chắc tốt bên ngoài, kinh lộc đã có chút bộ dáng đao công luyện tập cũng mới gặp hiệu quả. Đương nhiên cách biên Thụy còn kém xa lắm đâu, biên thủy là bỏ ra 10 năm gần đây thời gian luyện đao, nàng mới 1 năm không đến, liền xem như thiên tài cũng chưa thiên tài như vậy pháp, cái đồ chơi này không phải thiên tài có thể hồ lộng qua, đến từng đao từng đao luyện, một cái khoai tây một cái khoai tây cát. Thế nào? Mạc xanh lại gần hỏi. Biên thủy nói, kinh lộc tiêu chuẩn là quá quan, người đây. Mạc xanh nói, ta học công phu thời điểm rất nghiêm túc, không tin ngài đi về hỏi lao thái gia. Biên thủy trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thật biên thủy trong lòng hiểu rõ, chỉ là mạc xanh tiểu tử này để người nhìn xem cảm thấy quá phù. Kỳ thật tiểu tử này cũng coi là cái học võ vật liệu, mặt khác làm gì đều không được, chính là cái này quyền thuật thuật cái này một khối học đặc biệt dụ tâm. Biên thủy bên này chủ yếu là truyền một chút cơ bản ra đỡ, nhưng là biên Thụy ra ra dạy tiểu tử này, đó chính là đường đường chính chính chiêu thức. Tại biên Thụy nơi đó ăn ngon, tiểu tử luyện cũng chịu khó, hiện tại trên tay công phu không nói có thể làm gì, nhưng khi lên ra dáng bốn chữ này, Đi đem vệ sinh quét dọn một chút. Đứng ở ta bên cạnh xử lấy biên thủy về tới bếp sau, chuẩn bị thay quần áo bắt đầu làm việc, đồng thời chi lên mạc xanh, để tiểu tử này quét dọn vệ sinh đi. Sư đồ ba người nếu riêng phần mình bận rộn cũng rất ít nói chuyện, biên thủy mới mở miệng vậy khẳng định chính là hai người chỗ nào làm có chút không đúng. Mãi cho đến buổi sáng 6 giờ dưới, biên ra cửa hàng nhỏ cổng truyền đến tiếng người, buổi sáng sống lúc này mới kết thúc. Hôm nay đến sớm nhất chính là ngũ Thượng Bân Lão tiểu tử này mang theo con của mình đến đây, vừa đẩy cửa ra, hai tử đầu tiên có lễ phép đều một tiếng biên thúc thúc tốt, hắn thì là đại mã kim đao ngồi xuống hắn thường ngồi trên ghế ngồi. Biên thủy, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Ngũ thượng bân há miệng hỏi. Biên thủy nói, ăn cái gì? Ăn mỉ, chúng ta kinh lộc làm lăn dầu mặt. Không phải ngươi tay cầm môi rồi. Ngũ thượng bân có chút kỳ quái. Biên thủy nói, ăn một chút nhìn, không tệ, về sau các ngươi điểm tâm liền từ kinh lộc tay cầm môi. Ai kia đến nếm thử kinh lộc tay nghề Ngũ Thượng Bân khách khí nói, Kinh lộc cũng khách khí với Ngũ Thượng Bân một cái, nếu là có cái gì không đúng, xin ngài nhiều bao hàm một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Đúng vào lúc này, nô Tích đẩy cửa ra đi đến, liếc nhìn ngồi trong phòng Ngũ Thượng Bân hai cha con cái, cười tủng tìm đi qua xoa bóp một cái tiểu hài từ đầu, đồng thời hướng về phía Ngũ Thượng Bân hỏi, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy? Ngũ Thượng Bân cười nói, ăn cơm không tích cực khẳng định là bộ hốc có vấn đề. Ngươi xem chúng ta hai người giống như là bộ góc có vấn đề a Ta nói ngươi đừng cả ngày vậy nhi từ ta. Làm sao? Không thể lây hoay. Nô tích cười hỏi. Ngũ thượng bân nói ra, có thể, chờ tiểu tử này 18 tuổi, ngươi liền xem như gả cho hắn ta cũng không có ý kiến. Lời này thế nhưng là ngươi nói úc. Nô tích mới không sợ nước bọt chiến đâu Ngũ thượng bân lúc này sợ một cái, được rồi, ngươi người này thật giỏi giang ra việc này đến. Húng chi ta còn chuẩn bị cùng Từ Nhất Phong kết thân ra đâu, ngươi nếu là về sau có hải tử cái gì, chúng ta cũng có thể cân nhắc, ngươi coi như xong. Đi một bên. Nô tích thấy ngũ thượng bận sợ, cười mắng hắn một câu. Hai người náo loạn mấy phút, Từ Nhất Phong mang theo hải tử tới, cuối cùng là hồ thạc cưới đại mộ tờ đến. Người đồng loạt kinh lộc bên này chuẩn bị bắt đầu phía trên, trừ mỗi một người một tô mì bên ngoài, còn có kinh lộc làm một chút phối hợp mặt thức nhắm. Mấy người vừa mở ăn, Lập tức cảm thấy hôm nay mặt này tựa hồ là đặc sắc. Cũng không phải là nói mặt không thể ăn, mà là cùng trước kia bọn hắn ăn mặt hương vị không giống. Cái này mặt chủ yếu là lấy mặn tươi làm chủ, mà trước đây ăn mặt thì là các loại cảm giác đều rất đều đều, rằng cứu một cái phẩm, mặt này vào cửa chính là để người khẩu vị mở rộng mùi vị. Hôm nay mặt này là ngươi làm. Xem như đổi khẩu vị hồ thạc hướng về phía biên thụy hỏi. Ngũ Thượng Bân nói, đây cũng không phải là hắn làm, là người ta kinh lộc làm. Nha. Gai đại tiểu thư xuất sư. Từ nhất phong treo gẻo nói. Kinh lục nói, không có xuất sư, chỉ là sư phụ cho ta một cái cơ hội, mấy vị mặt này khẩu vị thế nào. Không tệ, không tệ, so sư phó ngươi loại kia nhạt đến cơ hồ chưa vị mặt muốn tốt ăn nhiều. Hồ thắc khen. Biên thủy nói, các người đám người này không cần như vậy đi, có chút danh rơi cuối cùng có được hay không, vốt nông ngửa cũng không thể như thế đập à. Chu chính tiểu tử này hôm nay vội vàng cái gì, sẽ không là lại đi quán ăn đêm ở một đêm à. Nô Tích thuận miệng hỏi một câu. Từ nhất Phong nói ra, nếu là đi quán ăn đêm hắn sẽ không tới nơi này. Hắn hiện tại tựa hồ là rất bận, cả ngày không có việc gì liền hướng Biên Thụy quê nhà bên kia gót, không phải cùng người ăn cơm chính là đi xem công trường cái gì, nói không chừng hôm nay đều không có tại Minh Châu. Trước kia hắn rảnh rỗi nhất, hiện tại hắn một vội vàng ta đều cảm thấy có chút không thích đứng ngũ thượng bân cười nói. Đúng rồi, Biên Thụy, ta xem TV nói các ngươi thôn bên kia đào ra bà bối. Ngũ thượng bân nhớ tới hai ngày trước tại trên TV nhìn thấy tin tức. Biên thủy ừ một tiếng, đều là thèm người đồ vật trừ làm bằng vàng liền ngọc chất khảm bảo thạch. Nghe nói quý nhất một cái kia là ngọc lục bảo quan, một vòng khảm 9 khối hồng ngọc, ở giữa nhất lớn nhất cái kia một khối khoảng chừng 20 mấy cả giác. Ngô tích hỏi, làm nữ nhân mặc dù nàng tùy tiện, nhưng là có nhiều thứ là viết tại trong gen, sẽ không cải biến. Đối với khối lớn bảo thạch những nữ nhân này liền như là ác long đồng dạng muốn chiếm hưu. Biên Thủy nói Ta đây thật không biết. Nhà ngươi phụ cận ra đồ vật ngươi thế mà không biết. Biên thủy nói, cũng không phải ta đồ vật, ta quan tâm nó làm cái gì, hướng hổ quan tâm cũng là bạch quan tâm, lại nói ta cũng không phải chơi đồ cổ. À, quên nói cho các ngươi biết một việc, thứ hai thời điểm ta cùng nhan làm chuẩn bị đi linh chứng. Cái gì? Trải qua nhất đoạn thời gian ngắn trầm mặt sau, đại gia cùng kêu lên cả kinh nói. Biên thủy trong lòng rất hài lòng hiệu quả như vậy. Bất quá còn giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói ra, làm sao rồi, chúng ta liền không thể kết hôn. Có thể, nhưng là chuyện này cũng quá nhanh một chút à. Hồ Thạc nói, Phụng Tử thanh hôn. Cái giám, ngươi cho rằng ta là ngươi à, chỉ là chúng ta hai cảm thấy thời điểm đến, liền đi đem chứng cho nhận Biên Thủy nói. Lúc nào bày rượu? Biên Thủy nói, Nhan Lam không muốn bày rượu, nàng có chút phiền không được cái này, vô luận là tại mình châu bên này bày vẫn là trong thôn bày đều là một cái đại công trình. Nàng cảm thấy vẫn là tìm thời gian cùng đi ra lữ hành một cái tương đối tốt, vui chơi giải trí không nhiều lắm sức mạnh, chúng ta định tìm cái thời gian kỵ hành lữ hành một tháng, xem như kết hôn. Đợi ngày mai hai chương khả năng chậm chút, hôm nay ngồi xe lửa về nhà, bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân vây ở bên ngoài đã một tháng, chờ trở về đổi mới liền sẽ bình thường, có lỗi với mọi người. chương 278, Hàng giả. Hồ Thạc nhìn qua biên thủy trên dưới đánh giá một hồi lâu, lúc này mới há miệng nói ra. Thật không nghĩ tới, ta đầu này cưới còn không có cái đầu, tiểu tử ngươi nhị hôn đều đổi tại ta đằng trước, hơn nữa còn cưới một người 20 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi nói ngươi có phải hay không cầm thú. Biên thủy nghe sững sốt một hồi lâu, thở dài một hơi, "Được rồi, cũng không có trông cậy vào ngươi phun ra ngã voi đến, ta chính là cùng đại gia nói một chút, chờ lấy ba ngày sau, ta liền không còn là độc thân." "Biết, ngươi khoe khoang cái gì a?" Lô Tích phủi một cái miệng nói, "Từ nhất phong lại hỏi, đúng rồi, Nhan Lam phụ mẫu nói thế nào? Biên Thụy lắp đầu, Nhan Lam nói nàng mình cùng phụ mẫu nói, để ta bên này không cần quản, mà lại ta nhìn thấy Nhan Thúc cùng thím cũng sẽ không làm sao phản đối, Nhan Thúc bên kia khả năng sẽ còn hỗ trợ, thím bên kia có thể là không quá vui lòng, nhưng là cũng sẽ không có bao lớn lực cản. Biên Thụy những ngày này tại Lao Thái Thái trên thân nhưng không có ít hoa công phu, để Lao Thái Thái đối với hắn cảm quan có chút hướng tốt phương hướng nghiêng, mặc dù còn chưa tới Nhan Thúc như thế cấp độ. Bất quá nhìn lực cản cũng sẽ không có bao lớn. 3. Ba, lúc này đột nhiên đại muôn bị đẩy ra, đại gia gần như đồng thời nhìn phía cổng. Chu chính tiểu tử này đẩy cửa ra đi đến, thấy đại gia nhìn qua hắn, cười xong đại gia gủi một cái tay. Xin lỗi, ta tới trưởng, buổi sáng hơi trễ. Đúng, Biên Thụy, còn có ăn gì không có. Biên Thụy nhìn một cái kinh lộc. Kinh lộc khẽ gật đầu, hướng Biên Thụy biểu thị còn có ăn. Thế là Biên Thụy hướng về phía Chu chính nói, có ăn, ngươi ngồi xuống chờ một chút. Chu chính tùy ý ngồi xuống trên một cái bàn, ngồi xuống sau liền hướng về phía biên gia băng hỏi, đại gia nói cái gì đó. Biên thủy tiểu tử này muốn kéo chứng hồ thật nói. Chu chính nghe nhìn qua biên Thụy hỏi, thật, không có lấy ta nghèo vui vẻ. Thấy biên Thụy nhẹ gật đầu, chu chính nói, làm sao ta không biết, chuyện xảy ra khi nào. Từ nhất phong cười nói, việc này còn dùng cùng ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai à, người ta cặp vợ chồng sự tình. Đúng. Vừa rồi biên thủy nói cho đại gia hỏa tỉnh cái tiền không làm thịt không uống rượu, bọn hắn vợ chồng trẻ lữ hành tuần trăng mật. Chu chính nói, tiết kiệm tiền là tiết kiệm tiền, bất quá đại gia hỏa làm sao cai ý tứ. Hồ thạc nói, mọi người cùng nhau đưa thứ gì đi, quý không quý gia không quan trọng, chỉ là ta cảm thấy lập tức sẽ thu tiểu tử này một trường gỗ lim rường lớn có chút ấy náy. Chu chính nghe ha ha cười nói, cũng đúng, hồ thạc lời này xem như nói đến trong tim ta đi, ta cũng là ý tứ này tất cả mọi người cùng một chỗ đưa cái vật hữu dụng, bình thường có thể sử dụng lấy, tiểu tử này là cái chủ nghĩa thực dụng người, chúng ta không cần đưa quá sức tưởng tượng. Biên thủy lúc này xen vào nói ra, ta đến là ưa thích Van Gogh bút tích thực, các ngươi cho đưa à? Đưa cái đầu của ngươi à? Chính chúng ta đều chưa thấy qua Van Gogh bút tích thực, còn đưa ngươi, ta nếu là có một bức Van Gogh bút tích thực, ta đã sớm không cùng các ngươi làm bằng hữu ngũ thượng bên cười ha ha nói. Đại gia cứ như vậy rát, chờ lấy kinh lộc cho Chu chính lên mặt. Đã ăn xong sau, hồ thạc bọn người liền từng cái cáo tử, chỉ để lại chu chính vẫn ngồi ở tiểu quán tử trong. Có việc. Biên thủy hỏi. Chú chính nói, ừm, có chút việc, trước kia nói nuôi bỏ trận sự tình có thể muốn kéo dài một chút, nửa năm này là làm không tốt, trong đó quan hệ quá mức lúc phức tạp, đưa tay quá nhiều người. Được rồi, ta đã biết. Biên thủy ở một tiếng biểu thị mình biết rồi. Kỳ thật biên thủy đã có tính toán như vậy, sự tình gì không có phần trăm phần năm chắc thời điểm. Biên thủy luôn luôn đem sự tình hướng xấu phương diện nghĩ, nguyên bản liền không có ôm trăm phần trăm hy vọng cũng liền chưa nói tới cái gì thất vọng. Chuyện này là ta không có xử lý tốt, cứ như vậy ta giúp ngươi tìm nồng trường. Chu chính nói. Biên thủy nghe xong vội vàng khoát tay nói ra, không có việc gì, trên đời này làm việc nào có nhiều lần đều thành, dù sao trong nước không có chúng ta liền từ nước ngoài tìm kiếm thôi, trong nước bên này chỗ tốt là gần, chỗ xấu là không có quyền tài sản, nước ngoài chỗ xấu là xa, nhưng là có quyền tài sản. Mỗi người mỗi vẻ đi. Tìm địa Phương sự tình ngươi cũng đừng sốt ruột, ta nửa năm một năm ta còn chưa nhất định có tiền, chúng ta chậm rãi chọn chậm rãi tuyển, không thấy thỏ không thả chim mừng. Là đạo lý này. Chu Chính thấy Biên thủy trên mặt không có gì thất lạc biểu lộ, lúc này mới yên lòng lại, đưa tay vô một cái đuổi đối Biên thủy biểu thị đồng ý. Lần này Chu Chính thật là cảm thấy ném đi mặt mũi, nguyên bản liền trên lệch hướng Biên thủy vô ngực hứa hẹn nhất định có thể lấy được, hiện tại biến thành tình huống này. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp tốt, trong thành phố đã quyết định cái này nuôi bỏ trận cổ quyền tạm thời không đối xã hội mở ra. Hắn bên này dùng lực người ta bên kia cũng dùng lực, cầm đồ vật tổng không bằng không cầm đồ vật thuần túy làm phá hư mạnh, hiện tại chu chính liền chỗ lúc cầm đồ vật vị trí, mà đối thủ hiện tại dù sao chẳng còn gì nữa, dứt khoát ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ cầm dễ chịu, lần này sự tỉnh cứ như vậy cứng đở. Yên tâm đi, chờ lần sau có cơ hội. Chúng ta lại tìm ra hỏa này phiền phức chu chính hận hận nói. Biên thủy cười nói, không cần thiết, dù sao cũng là chúng ta nghĩ đoạt thức ăn trước miệng quọng, đã cầm không được chúng ta bên này cũng không muốn rồi, chỉ bất quá ngươi bây giờ cái kia nghỉ ngơi thôn sẽ có hay không có phiền phức. Chú chính lắc đầu nói ra, hắn dám, ngươi đừng nhìn ta thôn kia đầu tư nhỏ, nhưng là cái kia cho thấy một cái thái độ, được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không biết rõ, ngươi chỉ cần biết ta bên kia Thái Bình vô sự là được. Được, đi. Biên Thụy cười nói. Nói xong việc này, hai anh em cũng không có công vụ gì tốt nói chuyện. Đúng rồi, ngươi không làm, ta bên này nhưng là muốn làm, đến lúc đó đừng nghĩ lấy ta và ngươi thanh toán xong Chu Chính nói. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính rất là im lặng nói ra, biết, không cần mỗi ngày nhắc nhở ta, ngươi cái kia sàng ta đã hòa dạng, đợi lát nữa ngươi ta cầm mấy cái dạng, ngươi nếu là nhìn xem tốt đâu, liền định, nhìn xem không tốt đâu, cũng có thể tìm người khác ra dạng, đương nhiên, tốt nhất là ta cung cấp vật liệu. Chính ngươi tìm người chế tác. Không được, còn được ngươi làm. Người khác vạn nhất ăn bất ăn xén nguyên vật liệu ta tìm ai đi. Ta lại không thể 24 giờ nhìn xem. Bất quá sàng tiểu dáng ta nhưng phải hào hảo chọn một chút. Vạn nhất bày ở trong phòng khó coi vậy nhưng làm sao bây giờ. Chu chính nói. Biên Thụy trả lời, hình vẽ lúc nào nhìn đều có thể. Nhưng là tại làm trước đó ngươi cũng phải để ta xem một chút đến cùng tàu tử dáng dấp ra sao à. Đừng đến lúc đó trên đường gặp ai cũng chưa thấy qua ai. Nhiều xấu hổ A Chú chính cười nói, không có vấn đề, không phải liền là muốn gặp một lần a Cũng không chọn thời gian, ngày mai, buổi sáng ngày mai ta mang nàng tới nơi này, đại gia gặp mặt một lần. Móc, thật quá móc. Biên Thụy nhịn không được vô bàn một cái, ngươi thế mà hiện tại liền một bữa cơm tiền đều nghị bất đi. Không có cách nào, địa chủ gia cũng không có lương tâm A chu chính mở cái trò đùa, sau đó lúc này mới nói ra, không có cách nào, xế chiều ngày mai nàng muốn đi châu Âu, đoán chừng lần sau trở về đến 10 ngày qua sau. Chúng ta vội không đuổi trễ chu chính nói. Nói xong, chú chính lại nghĩ tới đến, đúng rồi, buổi sáng ngày mai nhăn lam đại ra một khối nhìn một chút, hồ thạc bên kia ta liền không cho hắn gọi, miễn cho đến lúc đó cùng ngô tích xấu hổ. Vậy được. Biên thủy gật đầu nói. Hai anh em lại hàn huyên mấy phút, chu chính đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái cái bàn, tốt, ta đi rồi. Kinh lộc, cảm ơn ngươi mặt, so sư phó ngươi làm ăn ngon nhiều. Kinh lộc cười nói ra, tạ ơn. Chu Chính đến cổng, đột nhiên đứng vững bước, sau đó quay đầu hướng về phía trong phòng Biên thủy Hô, Biên Thụy, ra nhìn xem. Biên Thụy bên này đang muốn đứng dậy chuẩn bị buổi trưa hôm nay món ăn đâu, nghe được Chu Chính là như vậy thế là đi ra tiểu quán tử đứng ở Chu Chính bên cạnh. Đến Chu Chính bên cạnh, Biên Thụy phát hiện cách mình chỗ không xa, có mấy cái giữ trật tự đô thị ngay tại chấp pháp, chấp pháp đối tượng không phải người khác chính lưu đại gia láo lương khẩu tử. Tê đại mũ lúc này chính che chở một cái dương đồ vật. Hai cái nữ đội chấp pháp viên đang chuẩn bị đem cái dương ôm đi. Biên thủy thấy lập tức đi lên tiền đến, đưa tay ngăn cản cùng một cái nam giữ trật tự đô thị lôi kéo lưu đại gia hỏi, lưu đại gia, đây là thế nào? Minh Châu làm cả nước lớn nhất thương nghiệp thành thị, cũng là cả nước đối ngoại một cánh cửa sổ khẩu, giữ trật tự đô thị chấp pháp trình độ vẫn là rất cao, bình thường không có cái gì đánh người A loại hình sự tình phát hiện, bất quá lưu đại gia cặp vợ chồng vẫn luôn đối với mình có chiếu ứng, biên thủy tự nhiên được đến hỏi vừa hỏi Lưu đại gia gặp một lần biên thủy đến đây, mặc dù vẫn như cũ dắt giữ trật tự đô thị, bất quá cũng không lại xô đẩy. Chúng ta vào một chút đồ vật, ai biết bọn họ chạy tới nói đây đều là hàng giả, muốn tích thu, đồng thời còn muốn tiền phạt. Nghe được Lưu đại gia kiểu nói này, biên thủy minh bạch, nguyên lai like Lưu đại gia tựa như là vào một nhóm hàng giả đồng thời còn có chiếm đường kinh doanh hành vi, người ta giữ trật tự đô thị bên này muốn chấp pháp. Nói Lưu đại gia điểm đạo kinh doanh biên thủy tin, nhưng là nói lao lượng khẩu tự bán hàng giả. Biên thủy là không quá tin tưởng, bởi vì biên Thụy hiểu rõ, cái này lao lương khẩu tử nhập hàng một nước chính quy con đường, bên cạnh mấy cái tiểu điểm đến là hàng giả không ít, nhưng là cái này lao lương khẩu cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là bán tất cả đều là hàng thật liền phụ cận cư xá người đều thích đến giả hai cái tiểu siêu thị mua đồ, nhất là yêu người hút thuốc lá, đều tin tưởng lao lương khẩu. Tiểu điểm tín dự. Không thể nào, cái này lao lương khẩu ở đây đều rất có tín dụng biên thủy hướng về phía chấp pháp giữ trật tự đô thị nói. Giữ trật tự đô thị nhận biết Biên Thụy, đừng nhìn Biên Thụy cái này tiểu quán tử tựa hồn là không có người chú ý, nhưng là chu lão ra tử một bàng đám lao giàn này đồng thời đến một cái tiểu điểm đến, phải biết đều biết, ai cũng sẽ không không có việc gì tới gây sự với Biên Thụy, bởi vậy giữ trật tự đô thị biết Biên Thụy, nhưng là Biên Thụy nhưng lại không biết thành quan biết hắn. Giữ trật tự đô thị thấy Biên Thụy hỏi, vẻ mặt đau khổ nói ra, Biên Lão bản, cái này thật đúng là không phải ta nói bậy, ngài đi xem một chút cái kia một dương đồ vở. Tất cả đều là hàng giả không có một kiện hàng thật. Hơn nữa còn là đi qua xử lý, người ăn vào trong bụng nhất định sinh bậy. Người nói bậy. Lưu Đại Gia cũng là tương đối thép một người. Ngài mình nhìn. Đây chính là ngài vào hóa. Vị này giữ trật tự đô thị nói xong, ra hiệu đồng nghiệp của mình trước thả ra trong tay cái dương. Lưu Đại Gia cùng tề đại mã hai người thấy, lập tức mở cái dương ra. Làm hai người nhìn thấy trong dương đổ vật thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tam nhi, Tam nhi nhi Tê Đại Mụ quay đầu hướng về mình tiểu điếm hô hai tiếng, chuẩn bị gọi Nhi tử ra. Tê hai tiếng không có người đáp ứng, lúc này trong đám người có người nói ra, Tê Đại Mụ, nhà ngài Tam Nhi vừa mới chạy. Nghe nói như thế, lưu đại ra cùng Tê Đại Mụ cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Đợi ết, hôm qua trở về hơi trễ, hai chương liền không có tới cấp bách càng, Minh sau hai ngày ta sẽ đem hai chương này bổ sung, có lỗi với mọi người, thạch đầu nơi này nói tiếng thật có lỗi. Chương 279, gánh tội thay. Biên Thụy Hiếu Kỳ dối cái đầu hướng thùng giấy con trong nhìn một cái, phát hiện phía trên là tầng một an đồ vật, rất thường gặp rượu giòn xứng a loại này thực phẩm, nhưng là tại thùng giấy con một góc, lộ ra một cái bình nhỏ, bình nhỏ bên trong chứa tầng một cùng loại hồ cái gì móng vuốt đồ vật. Biên Thụy Hiếu Kỳ cầm lên một cái bình nhìn một chút, không có phân biệt ra được thứ gì. Lúc này Chu Chính đi tới Biên Thụy bên cạnh, nhìn thoáng qua bình trong đồ vật, thuận miệng nói ra, đây là tê tê móng đuốt, còn thật nhiều, cái này một hũ tối thiểu phải có 20 can. Thứ này có thể làm cái gì? Còn có, ngươi thế mà nhận ra. Biên Thủy thấy Chu Chính thế mà nhận biết, thế là tò mò hỏi. Một mặt hỏi một mặt chuyển trong tay mình, nhìn kỹ bên trong móng đuốt, lúc này Biên Thủy mới phát hiện phía trên móng đuốt thế mà còn đánh động. Chu Chính nói, ngươi cái này không biết đi, trước kia có hai bộ 10 phần nổi danh trộm mộ tiểu thuyết ngươi xem không có. Tiểu thuyết ta không có nhìn, bất quá cải biên phim ta xem, Biên Thủy nói. Ở trong đó hưu tình tiết chính là dùng TT móng đuốt chế thành hộ thân phù. Từ lúc cái kia sau, tê, tê móng đuốt liền thành một số người trong lòng đặc biệt tốt trang sức, giống như là dạng này móng đuốt cũng không tính là tốt nhất, loại tốt nhất kia móng đuốt. Ta nhận ra là thấy có người mang qua, bị ta cởi nhạo mấy lần ngốc sau hắn liền không mặt mũi lại đeo. Chu chính lời nói vẫn chưa nói xong, mới vừa rồi còn cùng lưu đại gia giáp giữ trật tự đô thị đã móc ra điện thoại, bắt đầu nhổ lên điện thoại báo cảnh sát. Biên thủy đành phải nhìn hắn một cái, cũng không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì chuyện này đã phạm pháp, mà lại biên thủy tin tưởng Lưu đại gia cùng tề đại mụ hai người tuyệt đối làm không được việc này, cái này thùng giấy con trong tê tê móng bước không thể nào là bọn hắn lao lương khẩu bán, lớn nhất có thể là nhà hắn tam nhi tử, cũng chỉ có hắn cái này không việc làm có thể làm được việc này tới.